Nấp, thế cho nên chiến tranh kết thúc ngày thứ tư, mới bị người phát hiện, phát hiện ta chính là ở tại biên cảnh nguyên trụ dân, chờ hắn đem ta đưa đi bệnh viện, sau đó từ bệnh viện đám người thông chi bộ đội khi, lại đi qua một đoạn thời gian, mà lúc ấy, các ngươi đã biết ta hy sinh tin tức. hướng ái quân có thể nhặt về này mệnh, thật sự coi như kỳ tích, đầu tiên ở chúng đạn xuất huyết nhiều dưới tình huống, hắn ở hoàn cảnh ác liệt rừng cây sông 4 ngày. Huyết không có lưu làm, miệng vết thương không có cảm nhiễm, không có đói chết, càng không có khát chết. giúp hắn phẫu thuật bác sĩ đều hô to không có khả năng cuối cùng này hết thể bị quy kết với hắn thân thể tố chất cũng đủ ưu tú sinh tồn dục cũng đủ mãnh liệt trừ cái này ra cũng không thể tưởng được cái thứ hai lý do bởi vì tất cả mọi người cho rằng ta đã chết cho nên bộ đội dứt khoát cắt cử ta chấp hành một bí mật nhiệm vụ hiện tại nhiệm vụ hoàn thành ta liền đã trở lại hướng ái quân giải thích xong đại khái tình huống kỳ thật liền tính không chấp hành nhiệm vụ này chúng ta cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trước đó chúng ta kết hôn 3 năm lại cũng chỉ thấy ba mặt ở chung thời gian thêm lên cũng không vượt qua một tháng lúc này đây không có gì bất ngờ xảy ra ta hẳn là có thể thăng liên trưởng đến lúc đó ngươi có thể mang theo hải tử tùy quân chúng ta cũng không cần lại ở riêng hai xứ hướng ái quân chưa nói lúc này đây hắn tuy rằng chỉ có thể thăng liên trưởng nhưng hẳn là có thể hưởng thụ trung giáo đãi ngộ nói như vậy liền trường trao quân hàm trung úy hoặc là thượng vị trung giáo cùng thiếu tá đã là doanh trưởng cấp bậc hướng ái quân rốt cuộc quá tuổi trẻ thăng quá nhanh không phải một chuyện tốt mặt trên lãnh đạo quyết định áp hắn 2 năm lại chính thức để bạt hắn vì doanh trưởng bất quá tuy rằng danh phận thượng đến không được đãi ngộ thượng vẫn là có thể tăng lên một chút trung giáo đãi ngộ đã có tư cách xin người nhà lâu hai phòng một sảnh nhà ở hoặc là bình thường mang sân nhà chết nhỏ mà liền trường cấp bậc tuy rằng đồng dạng có thể làm thê tử tùy quân có thể xin cũng chỉ là một phòng một sảnh người nhà phòng thôi hướng ái quân nghĩ lúc này thê tử hẳn là có thể thông cảm hắn đi Này đó là mấy năm nay bộ đội tiền trợ cấp, phía trước các ngươi lành những cái đó không tính, thuộc về thêm vào trợ cấp. Hùng ái quân móc ra một trương biên lai like gửi tiền, đây là hắn ngày hôm qua tới thời điểm liền chuẩn bị tốt phải cho nàng, chỉ là còn không có lấy ra tới, đã bị tức phụ hoanh ra khỏi phòng. hướng ái quân chấp hành chính là đặc thù nhiệm vụ, tiền trợ cấp tự nhiên cũng cao, hơn nữa khen thưởng. Này trương biên lai like gửi tiền mức cao tới bốn vị số, ước chừng có 1.100 nhiều khối, hơn nữa a vu tiền tiết kiệm. đều có thể đủ ở nội thành mua một bộ tứ hợp viện còn đau không a vu tiếp nhận kia trương biên lai like gửi tiền nhẹ giọng hỏi a hướng ái quân nhất thời không lộng minh bạch a vu ý tứ sau lại mới ý thức được a vu hỏi chính là hắn phía trước miệng vết thương còn có đau hay không đã sớm không đau hướng ái quân vẫy vây tay hắn vừa mới nói những cái đó thật sự không phải vì làm nàng đau lòng hắn kéo kéo mê màu ngực làm chính mình cánh tay thượng cái kia vết sẹo càng thấy được chút sợ a vu nhìn không thấy Như vậy hành vi khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là miệng chết nhưng thân thể lại thành thật. Này ba năm ngươi quá đến hảo sao? A vu lại hỏi một câu. Còn hành, chính là nhớ nhà, thưởng ngươi cùng hải tử, còn có ba mẹ. Nếu là đặc thù nhiệm vụ, nơi nào sẽ đơn giản đâu. Rất nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, khi đó, hướng ái quân còn có chút may mắn. Chính mình ở nhà người trong mắt đã chết, liền tính hắn thật sự hy sinh, bọn họ cũng không cần lại khổ sở. Nga. Này thanh Nga lại làm hướng ái quân có chút thấp hỏng. Hắn tiểu tức phụ như thế nào liền không thể nhiều lời nói mấy câu đâu, như vậy ý vị không rõ tỏ thái độ, làm hắn cấp thẳng thượng hỏa. Nếu đã trở lại, trong nhà lưu nước thủy mỗi ngày đều phải chọn mãn, phế xài cũng là công tác của ngươi, bọn nhỏ cùng ngươi không quen thuộc, về sau mỗi ngày từ ngươi mang theo hải tử trên giới học, ta quần áo liền không cần ngươi giặt sạch, hải tử tùy ngươi tẩy vẫn là không tẩy. Hiện tại ta chỉ nghĩ đến nhiều như vậy, đúng rồi, về sau ngươi vẫn là đơn độc ngủ mở gian. Ngày nào đó hải tử nguyện ý cùng ngươi một khối ngủ, ta cũng không phản đối. A vu xoạch xoạch nói, nam nhân giải thích nàng miễn cưỡng còn tính vừa lòng, bất quá này cũng không đại biểu nàng có thể nhanh như vậy mà tiếp thu một nam nhân xa lạ xâm lấn nàng sinh hoạt. Đối với này đó, ngươi có cái gì ý tưởng? A vu nhìn chằm chầm, chầm hướng ái quân, rất có hắn nếu là phản đối, liền đem hắn oanh đi ra ngoài tư thế. Không, không có. hướng ái quân đối mặt khác mấy cái yêu cầu đều không có ý kiến, duy độc không thể tẩy A vu quần áo. không thể ngủ hai người bọn họ phòng cầm phản đối thái độ, nhưng vấn đề liền tính hắn phản đối, nhân gia cũng không thấy đến sẽ tiếp thu A. hướng ái quân cảm thấy, hiện tại vẫn là túi đầu không lưng càng vì ổn thỏa. Ai, nữ nhân A, thật là so binh pháp càng khó đọc hiểu thư A. 79, 60 giữa ngoài nhớ 11. hướng ái quân tồn tại trở về tin tức thực mau liền ở trong thôn truyền khai, kim xảo xảo mấy ngày nay đi nàng ở tại huyện thành cứu cứu gia chờ biết tin tức thời điểm, đã là hướng ái quân trở về ngày hôm sau. Hương ái quân đã trở lại, không có khả năng a, hắn không phải đã chết sao. Kim xảo xảo trong tay còn sách theo huyện thành cứu cứu cấp một ít toái điểm tâm, thời buổi này điểm tâm cũng là bằng phiếu cung ứng, cũng liền ở cung tiêu xã đi làm người có thể được đến này đó nát một góc, bộ dáng không đủ mị quan bánh ngọt điểm tâm, chỉ cần tiêu tiền, lại không cần dùng phiếu. Nghe được trương bà tử mấy người toái miệng, nàng phản ứng đầu tiên chính là không tin, đời trước thẳng đến nàng chết uống ái quân đều không coi trở về, nếu hắn còn sống. Như thế nào sẽ ở nhà lao phụ lao mâu thượng ở dưới tình huống không trở về nhà đâu? Có phải hay không mọi người xem sai rồi, húng ra có lẽ là người tới, nhưng tới chính là một cái cùng hướng ái quân bộ dáng tương tự bà con xa thân thích. Kim xảo xảo cân nhắc, không đạo lý nàng trọng sinh mang đến hiệu ứng bơm bướm, bướm như vậy đại, đem một cái nhất định phải chết người đều cấp phiến sống đi. Không có khả năng sẽ sai, ngày hôm qua không ít người đều đi húng ra nhìn náo nhiệt đi, ta cũng đi nhìn thoáng qua, hứa tam bà khỏe miệng đều mau liệt đến nhị sau căn. nếu không phải nhi tử tồn tại trở về, nàng có thể như vậy vui vẻ. Ta còn nghe được nàng đẩy tráng hoa làm hắn kêu ba ba đâu. Trương bà tử oán hận mà đem trong tay giỏ tre ném tới một bên. Về sau này bà nương chỉ sợ lại phải đắc ý. Ông trời thật là không có mắt, cố tình làm nàng sinh một cái tiền đồ nhi tử. Trước kia Vương Ái Quân còn sống thời điểm, vẫn luôn đè nặng nàng nhi tử một đầu. Thật vất vả này ba năm không có Vương Ái Quân, người trong thôn đem lực chú ý đặt ở nhà nàng tứ nhi tử trên người. Hiện tại Vương Ái Quân đã trở lại. có phải hay không liền ý nghĩa như vậy phong cảnh sinh hoạt một đi không trở lại. Này ba năm cũng không biết kia vướng lão nhị rốt cuộc làm gì đi, chẳng lẽ là ở trên chiến trường đương đào binh, bên ngoài trốn rồi ba năm, cho rằng hiện tại trong quân đội không ai nhận thức hắn cho nên trốn đã trở lại đi. trương bà tử ác độc mà nghĩ, bất quá nàng trong lòng rõ ràng nàng suy đoán là không đứng được chân, bởi vì hướng ai quân nếu là thật sự làm đào binh, ở trong thôn còn có trương hữu đông cái này cùng bộ đội đồng đội tồn tại lập tức. Là tuyệt đối sẽ không mạo thượng tòa án quân sự khả năng trở về. Không có khả năng A, không có khả năng A. Kim xảo xảo vẫn là không tin, cũng mặc kệ trương bà tử mấy người hay không sẽ hoài nghi. Đầu tiên là thất hồn lạc phách mà lẩm bẩm tự nói, sau đó mang theo tràn đầy không cam lòng cảm xúc sông ra ngoài. Nàng đến chính mình chính mắt nhìn thấy vương ái quân đứng ở chính mình trước mặt, mới có thể tin tưởng hắn còn sống sự thật. Mẹ, Lão tứ tức phụ giống như quái quái. Đúng vậy. Từ nghe được hướng ái quân tồn tại trở về tin tức sau nàng sắc mặt liền thay đổi, lại nói tiếp, hướng ái quân là Thảo Ni Nhi Nam Nhân A, sống hay chết cùng nàng có quan hệ gì, xem nàng vừa mới như vậy, nhưng thật ra so hướng ra người còn sốt ruột đâu. Trương Hữu Đông hai cái tẩu tử ngươi một lời ta một ngữ mà ở trương bà tử bên thai nói châm ngoài nói. Các nàng không hài lòng cái này để tức phụ thật lâu, ai làm nữ nhân này từ gả tiến vào ngày đó khởi liền mắt cao hơn đỉnh, không vui cùng các nàng này mấy cái tẩu tử giao hảo. còn tổng dùng khinh thường ánh mắt đánh giá các nàng, nhìn khiến cho người hận không thể xé nàng ra mặt, xem nàng còn như thế nào thanh cao. Các ngươi nói Lao Tứ Tức Phụ có ngoại tâm. Trương bà tử nóng nảy, nhi tử hàng năm nốc tại bộ đội, nàng sợ nhất cưới vào cửa con dâu thủ không được, lúc này bị mặt khác hai cái con dâu một chân ngòi, trương bà tử tức khắc liền bắt đầu hoài nghi kim xảo xảo có phải hay không cùng hương ái quân có gian tình. Mẹ, chúng ta nhưng không nói như vậy, chỉ là Lao Tứ Tức Phụ vừa mới phản ứng lại là cổ quái. kia hai cái con dâu chạy nhanh xua xua tay, như vậy mang thai mang tiếng nói, như thế nào có thể nói thẳng đâu. Không thành, ta phải nhìn chằm chằm đi, sớm biết rằng như vậy lúc trước liền không nên cưới kim ra cô nương, lúc trước kết hôn trước cũng không phát hiện nàng là như vậy tiêu tiền ăn xài phung phí người, mỗi lần một lanh đến tiền, không phải mua mặt chi, chính là may áo, không biết ở nông thôn tiểu tức phụ trang điểm mà quyến rũ là muốn câu dẫn cái nào nam nhân. Chưng bà tử đối cái này con dâu càng thêm không hài lòng. mỗi một lần đi bưu cục lãnh tiền thời điểm đều phải làm ầm ĩ một phen cố tình mỗi tháng đến nàng trong tay tiền cũng không gặp nàng tích cóp xuống dưới nhiều ít nên ăn thì ăn nên uống thì uống trước nay cũng không nghĩ trong nhà những người khác một phần cũng không nghĩ xa ở bộ đội trượng phu kia một phần lại nhiều tiền giao cho nàng trong tay cũng đến bị bại quang nhất quan trọng kim xảo xảo tiêu tiền địa phương đều là trương bà tử cảm thấy nhất không cần thiết địa phương nàng vốn là lo lắng cái này hàng năm không có trượng phu làm bạn con dâu trộm há tử Cố tình kim xảo xảo nhất quan tâm chính là chính mình gương mặt kia cùng một thân hảo gia, mỗi tháng bắt được trong tay mấy đồng tiền đều dùng để trang điểm, cái này làm cho Trương bà tử như thế nào nguyện ý đem tiền giao cho tay nàng tượng đâu. Đừng nói không nghĩ nhiều cấp, nàng còn tưởng đem mỗi tháng phải cho nàng kia mấy đồng tiền lại khấu hạ một bộ phận đâu. Chỉ là Trương bà tử cũng sợ chính mình làm quá mức hỏa, liền hiếu thuận tứ nhi tử đều nhận không giới nàng, bởi vậy mỗi tháng vẫn là bóp mũi cho kim xảo xảo mấy đồng tiền. bất quá trong lòng đối nàng oán khí lại là càng ngày càng nặng sợ con dâu cùng nam nhân khác làm bừa chương bà tử nóng nảy đem trong nhà việc phân cho hai cái con dâu vội vội vàng vàng đuổi theo hai cái con dâu nhìn nhỏ cười nhìn đến kim xảo xảo bởi vì quá mức cuốn quýt rừng ở nhà chính trên bàn kia túi điểm tâm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đem này một tiểu túi điểm tâm chia cắt sau đó từng người trở về phòng chuẩn bị ở kim xảo xảo trở về phía trước đem mấy thứ này hủy thi diện tích tức phụ nhi quá đoạn thời gian ta xin tùy quân báo cáo là có thể thông qua phê duyệt ngươi thích cái dạng gì gia cụ đến lúc đó ta thỉnh trong đội sẽ đánh đại kiện gia cụ đồng đội hỗ trợ chính mình làm hướng ái quân cùng diệp vu hiện tại địa vị là trái lại hướng ái quân trên cổ cưới một cái khuê nữ trong lòng ngực ngồi một cái nhi tử sau đó nhắm mắt theo đuôi mà đi theo diệp vu bên người lấy lòng liền cùng phạm sai lầm tiểu tức phụ dường như ngươi nếu là không thích chính mình làm cũng có thể đi cửa hàng bách hóa mua thành phẩm gia cụ chẳng qua cửa hàng bách hóa gia cụ đa dạng thiếu còn muốn phiếu, khả năng không bằng chính mình làm hợp tâm ý. Tức phụ, người có thích hay không váy liền áo? Chính là liên xô nơi đó truyền tới một loại liền thể váy, đặc biệt xinh đẹp, đến lúc đó chúng ta tài hảo vải dệt thỉnh may vá làm, làm hai điều, mỗi ngày đổi xuyên. Hương ái quân mắt trông mong mà nhìn đi ở đằng trước tiểu tức phụ, nàng bánh quai trèo biện ném mà thật là đẹp mắt, sừng vơi váy liền áo khẳng định càng đẹp mắt. Chỉ tiếp, hiện tại tức phụ còn ở sinh khí, có thể nói với hắn nói mấy câu chính là ban ơn. muốn sở sở nàng bánh quai trèo biện, phỏng chừng đến chờ nàng ngủ say trộm sở. Ta không thích váy liền áo, ta thích lục quân trang. A vu ánh mắt lóe lóe, xem ra kia cổ gió yêu ma còn không có thổi đến huống ái quân nơi bộ đội, bằng không hướng ái quân cũng không thể thuần thục mà nói ra váy liền áo cái này danh từ. hiển nhiên là bộ đội không ít quân tẩu đều ăn mặc, mưa rầm thấm đất hạ học được. Phải biết rằng ở kia mấy năm, thần hồn nát thần tính, không ít ái mỹ nữ nhân đều đem chính mình áp đáy hòm tơ tầm sườn sáng một phen hỏa cấp tiêu. Sợ bị người bắt được lực điểm, từ liên xô nơi đó truyền tới váy liền áo càng là vật nguy hiểm, ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không ngày nào đó bởi vì một cái tiểu váy liền đã bị người đắp lên đỉnh đầu thông địch phản quốc chủ mũ. A vu sợ cái này ngốc tử thật sự tìm người cho nàng làm váy, đuổi ở hắn hành động phía trước nói chính mình thích lục con trang, như vậy tiểu dáng quần áo ở cái này niên đại không chỉ có thời thượng, còn tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Ta chỗ đó có mấy bộ con trang, chỉ xuyên qua vài lần, còn thực tân, có thể sửa lại. cho người mặc. Hoàng Ái Quân không phải keo kiệt, mà là cái này niên đại quân màu xanh lục vải dệt khó nhất mua, mà sở hữu quân màu xanh lục vải dệt, muốn thuộc chuyên cung quân đội vải dệt chất lượng tốt nhất, không chỉ có mềm mại, còn càng thông khí, mỗi người đều lấy có được một kiện chân chính quân trang vì vinh. Bộ đội phục dịch binh lính mỗi năm đều có thể lãnh đến quần áo mới, năm trước quần áo cũ thường thường sẽ bị bọn họ đưa cho chính mình thân nhân, này ở bộ đội là bị cho phép hành vi. Chính mình xuyên qua quần áo sẽ bị sửa tiểu sau mặc ở tiểu tức phụ trên người. Hương Ái Quân nháy mắt liên tưởng đến cái kia bàn tay đại tiểu quân lót, trắng non tiểu tức phụ sẽ bị mang theo hắn hơi thở vải dậy bao vây. Không được, không thể lại tưởng đi xuống. Hương Ái Quân tùy thời lo lắng cho mình sẽ thượng hỏa. A Vu nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, cái này niên đại y phục cũ khâu khâu vá vá cấp càng tiểu nhân hải tử xuyên là thường có sự, đừng nói chỉ là Hương Ái Quốc xuyên qua vài lần, cơ bản hoàn toàn mới quân trang, liền tính là xuyên đã nhiều năm, đánh mụn vá quân trang như cũ có người cơm muốn. Tức phụ. hôm nay ta gánh nước tức phụ hôm nay bảo hoa khen ta làm hoàng bánh bao ăn ngon hướng ái quân thừa thắng sung lên bất quá thường thường hắn nói nói mấy câu a vu mới có thể đáp một câu mặc dù chỉ là như vậy hướng ái quân cũng đủ vui vẻ kim xảo xảo đoạt ở cây huệ thân cây phía sau nhìn đi xa hướng ái quân cùng diệp vu cả người tựa như thất thần trí giống nhau hướng ái quân thật sự tồn tại hắn tồn tại đã trở lại kỳ thật kim xảo xảo đã không quá nhớ rõ nam nhân kia đời trước nàng chết thời điểm Nam nhân kia đã qua đời màu 30 năm Trọng sinh sau Bởi vì biết đối phương chú định sẽ chết Ở Diệp Vu gả cho nàng sau Nàng cũng chưa bao giờ chú ý quá nam nhân kia Nhưng hiện tại hướng ái quân tồn tại đã trở lại Kim xảo xảo ý thức được Người nam nhân này đã từng rất lợi hại Hắn tồn tại thời điểm Trương Hữu Đông vẫn luôn đều bị hắn đẻ ép một đầu Thế giới này cùng nàng đã từng trải qua Quá thế giới hoàn toàn bất đồng Nàng đem một cái như vậy ưu tú nam nhân chắp tay nhường cho Diệp Vu, Không quan hệ Còn không phải là xú tham gia quân ngũ sao? Kim xảo xảo miễn cưỡng cười cười, nàng chỉ có thể dùng mặt khác lấy cơ an ủi chính mình. Lại mười mấy năm, tham gia quân ngũ liền không được cưa chuộng, mặc dù bộ đội tiền trợ cấp dâng lên thì thế nào? Ở thập niên 80-90, chân chính lợi hại chính là những cái đó đập nồi dìm thuyền mạo hiểm kinh thương người, mà Trương Hữu Đông đúng là một trong số đó. Hương ái quân có lẽ có thể phong cảnh, khá vậy liền phong cảnh mấy năm nay thôi. Nói nữa, nàng sở dĩ lựa chọn gà cho Trương Hiễu Đông. Hữu cũng không được đầy đủ là bởi vì hắn tương lai một mảnh quan mình, còn bởi vì hắn ở chính mình nhất nghèo túng thời điểm trợ giúp quá nàng, nàng là cảm kích hắn, yêu hắn. Kim xảo xảo ở trong lòng như vậy đối chính mình nói, kia một cổ khó có thể miêu tả hối hận mới dần dần rút đi. Như vậy cũng hảo, ta cũng không cần lại cảm thấy thua thiệt. Kim xảo xảo thở dài, nàng tặng Diệp Vu một phần như vậy tốt nhân duyên, lại nói tiếp, Diệp Vũ còn phải cảm ơn nàng đâu. Cách đó không xa. Trương bà tử lệnh một khuôn mặt nhìn Kim xảo xảo đối với hướng ái quân bóng dáng lộ ra khiếp sợ, thống khổ, hối hận cảm xúc, nàng hít sâu vài khẩu khí, ở Kim xảo xảo phát hiện nàng phía trước rời đi. Trương bà tử cảm thấy nhi tử đỉnh đầu xanh mượn, cái kia Kim xảo xảo cũng thật không phải cái thứ tốt. 80, 60 giữa ngoài nhớ 12. Về đến nhà, Kim xảo xảo cũng không nhớ tới chính mình từ cứu cứu ra lấy tới kia một tiểu túi bánh ngọn, mà là lập tức trở về chính mình phòng. Rốt cuộc là từ đâu bắt đầu chuyển biến. Kim Sảo Sảo nằm ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Hướng Ái Quân xảy ra chuyện mấy năm trước, hắn cùng Trương Hữu Đông ở quân đội phát triển cùng đời trước tương đồng, duy nhất muốn nói có cái gì khác nhau, chính là thê tử người được chọn thay đổi, nàng gả cho Trương Hữu Đông, Diệp Vu gả cho Hướng Ái Quân, hơn nữa ở kết hôn sau cho hắn sinh một đôi long phượng thai. Đúng rồi, Hải Tử. Kim Sảo Sảo đôi mắt tức khắc trợn tròn, sở hữu thay đổi tựa hồ đều là từ Diệp Vu Hoài Thượng Hải Tử sau bắt đầu. bởi vì diệp vu có nàng không có hài tử cho nên huống gia người đối nàng ngoan ngoan phục tùng ở hướng ái quân hy sinh sau không những không có được đến nàng đời trước không xong đối đãi tương phản vì làm cái này con dâu có thể an tâm lưu tại Huống gia chiếu cố hai đứa nhỏ huống gia không chỉ có đem hướng ái quân tiền an ủi toàn cho nàng còn làm bộ đội nghị cách cho nàng an bài một phần công tác đến nỗi hướng ái quân vì cái gì không ở nhất đáng chết thời điểm chết kim Sảo Sảo cũng có hợp lý suy đoán bởi vì này một đời hắn vướng bận càng nhiều trong nhà có một đôi như vậy đáng yêu nhi nữ làm hắn không muốn chết cũng không dám chết cầu sinh dục xa so thượng một cái thế giới nùng liệt có lẽ đúng là bởi vì ông như vậy ý niệm làm hướng ái quân tránh được này một kiếp kim xảo xảo nghĩ vừa mới tận mắt nhìn thấy đến kia từng bức họa hướng ái quân đối diệp vu như vậy ôn nhu có lẽ cũng là vì diệp vu cho hắn sinh hai đứa nhỏ đi nàng không có biện pháp thừa nhận diệp vu so với chính mình ưu tú không nghĩ thừa nhận diệp vu so với chính mình mệnh hảo Vì thế đem sở hữu thay đổi quy kết với này một đời nhiều ra tới hai đứa nhỏ trên người. Nhất định là bởi vì hài tử, nhất định là cái dạng này. Kim xảo xảo lẩm bẩm tự nói, sau đó nhịn không được đem tay bao trùm ở chính mình trên bụng nhỏ. Ba năm đi qua, nàng như cũ không có hoài thượng một đứa con, bởi vì Trương Hữu Đông thật sự là bận quá. Ở tấn chức bài trưởng lúc sau, có lẽ là vì biểu đạt đối thủ hạ binh lính quan tâm chiếu cố, Trương Hữu Đông nhiều lần đem chính mình kỳ nghỉ phân cho mới vừa vào ngũ. Không có nhiều ít kỳ nghỉ tân binh viên, về nhà số lần càng thêm thưa thớt. Năm trước vì có thể mau chóng hoài thượng hài tử, Kim xảo xảo còn ở nhà náo loạn một hồi, từ trương bà tử trong tay moi ra tới 50 đồng tiền, sau đó tìm đội trưởng khai chứng minh, đi bộ đội thăm Trương Hữu Đông, kia một lần nàng đi 15 thiên chỉ là Trương Hữu Đông huấn luyện bận rộn, thường thường trở lại nhà khách thời điểm mệnh chỉ nghĩ ngủ, hai vợ chồng tổng cộng cũng không có làm vài lần tạo người sự, Kim xảo xảo cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà về. cũng may kim xảo xảo còn có một cái ở riêng hai xứ làm yềm hộ mặc dù trương bà tử đối nàng cái này con dâu chậm chạp hoài không thượng hải tử rất có phê bình kín đáo lại cũng không hảo đối nàng động một chút đánh chửi chỉ dám chỉ cây dâu mà măng cây huệ nói thượng vài câu nhưng năm trước lần đó kim xảo xảo nháo đòi tiền đi bộ đội lại như cũng không có thể hoài thượng hải tử sự tình phát sinh sau trương bà tử đối nàng chậm chạp hoài không thượng hải tử bất mãn liền càng thêm trắng ra trong thôn những người khác cũng cảm thấy mặc dù trương hữu đông trở về thăm người thân số lần không nhiều lắm nhưng sáu bảy năm kim xảo xảo vẫn luôn không có thể mang thai thuyết minh nàng này thân thể xác thật có chút vấn đề bởi vì không có hài tử kim xảo xảo bị không ít oan uổng khí nhất định phải nhanh lên hoài thượng hài tử lúc này ở kim xảo xảo xem ra nàng đời trước sở hữu bất hạnh đều đến từ chính nàng cùng hướng ái quân không có hài tử nếu này một đời nàng cùng trương hữu đông cũng không có hài tử có lẽ sẽ bước lên một đời vết xe đổ hài tử quá trọng yếu Nếu không phải Trương Hữu Đông lúc này ở bộ đội thoát không khai thân, Kim xảo xảo đều tưởng trực tiếp đem người trói lại đây, chờ nàng hoài thượng hải tử sau lại đem người thả lại đi. Nhanh, chờ Hữu Đông để làm sau thì tốt rồi. Kim xảo xảo an ủi chính mình, Trương Hữu Đông lập tức liền phải thăng liên trưởng, đến lúc đó nàng vài câu làm Trương Hữu Đông xin người nhà tùy quân, đến lúc đó trời cao hoàng đế xa, nàng cũng không cần lại chịu Trương Bà Tử cùng mấy cái tẩu tử hoan uổng khí. Nhất quan trọng, ly Trương Hữu Đông gần. Nàng cũng không tin chính mình còn hoài không thượng hài tử, đến lúc đó có hài tử, nàng liền có năm chắc thuyết phục trương hữu đông giảm bất gửi về nhà tiền, càng nhiều vì chính mình tiểu ra làm tính toán. Nghĩ vậy nhi, kim xảo xảo tâm tình khoan khoái một ít. Đánh lên tinh thần tới kim xảo xảo cuối cùng nhớ tới chính mình từ cứu cứu ra lấy về tới kia túi bánh ngọt, nàng từ trên giường lên, đi đến nhà chính chuẩn bị đem kia túi bánh ngọt lấy về tới. Đời sau kinh tế bay nhanh phát triển. Mặc dù là hôn không như ý Kim xảo xảo cũng là ăn qua không ít thứ tốt cái này niên đại người trong mắt hiếm lạ vô cùng bánh hoạch đào bánh lạnh ở đời sau lại đây Kim xảo xảo xem ra căn bản là không có gì tư vị nhưng ai làm như vậy cần cối sinh hoạt nàng đã qua bảy năm đâu mấy năm nay Kim xảo xảo miệng đều mau đạm ra điều tới đừng nói là một ít phẩm tướng còn tính hoàn chỉnh điểm tâm liền tính tất cả đều là điểm tâm tiết nàng cũng muốn chính mình cất giấu thèm ăn thời điểm năm ăn ta bánh ngọt đâu là ai cầm ta bánh ngọt Nhìn đến nguyên bản hẳn là đặt ở trên bàn, lúc này lại không cánh mà bay bánh ngọt, kim xảo xảo khí tạc. Phó đại ni, miêu quả, ai mà không các ngươi cầm ta bánh ngọt, các ngươi này hai cái tặc. Nàng không cần động não liền đoán được là ai cầm đi chính mình bánh ngọt, lập tức nhằm phía gần nhất nhị tẩu cửa phòng, dùng sức đấm môn, làm các nàng đem chính mình điểm tâm còn trở về. Đệ muội, ngươi còn có hay không giáo dưỡng, cư nhiên thẳng hô ta cùng đại tẩu tên, ngươi cháu trai cháu gái thèm ăn, ăn ngươi một chút bánh ngọt làm sao vậy, nói nữa mua bánh ngọt tiền còn không phải hữu đông tránh tới miêu quả cách một phiến cửa gỗ ở trong phòng tiêu gạo còn không quên thúc giục hai cái nhi tử một cái nữa nhi nhanh hơn ăn bánh động tác bởi vì nàng biết nếu là không ăn sóng nói kim xảo xảo hoàn toàn có khả năng đoạt lại đi nhưng nếu đã ăn vào trong bụng kim xảo xảo chẳng lẽ còn muốn các nàng nổ ra sao Trương gia những người khác đối trương hữu đông cảm tình chính là lon gạo ân gánh gạo thù trước kia trương hữu đông không kết hôn thời điểm mỗi tháng tiền trợ cấp toàn bộ gửi trở về từ lao thái thái thống nhất phân phối làm làm bạn ở lao thái thái bên người nhi nữ trương gia mặt khác hải tử đều chiếm không ít tiện nghi tương phản trương hữu đông cái này kiếm tiền chủ lực ăn không ít mệt nhưng từ kim xảo xảo gà tiến vào sau trương gia tài vụ phân phối phương thức liền thay đổi làm trương hữu đông tức phụ kim xảo xảo gì đều không làm mỗi tháng là có thể lấy vài đồng tiền này ở lập tức chính là cự khoản trương gia mặt khác hai cái con dâu đỏ mắt không thôi ở các nàng xem ra kim xảo xảo hoa đều là các nàng tiền Dưới tình huống như vậy, kim xảo xảo còn không chút nào thu liễm, tiêu tiền ăn xài phung phí, càng là khí hai người gan đau. Đặc biệt kim xảo xảo gà tiến vào mấy năm nay vẫn luôn không có hoài thượng hài tử, cái này làm cho sinh một cái nhi tử một cái nữ nhi phó đại ni cùng sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi miêu quả càng có tự tin. Ở bọn họ xem ra, không có cấp trương gia sinh hạ một đứa con kim xảo xảo chính là một ngoại nhân, các nàng sinh trương gia hài tử đều so kim xảo xảo càng có tư cách hoa trương hữu đông cái này tứ thúc tiền. Kim xảo xảo một cái không đẻ trứng gà mái, nào có tự tin tới cùng các nàng gọi nhịp. Bởi vì ý nghĩ như vậy, thế cho nên ở Kim xảo xảo vào cửa sau, nguyên bản còn có điểm kẽ hở phó đại ni cùng miêu quả liên thủ, thường xuyên châm ngòi Kim xảo xảo cùng trương bà tử chi gian mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Đánh rắm, đó là tiền của ta. Miêu quả dùng hai từ khoe khoang, Kim xảo xảo nháy mắt bị chọc tới rồi tắt điểm. Nàng cảm thấy chính mình vừa mới ý tưởng không có sai. Tất cả mọi người bởi vì nàng không có hài tử coi thường nàng, sở hữu bất hạnh đều nơi phát ra với nàng không có một cái hài tử. Miêu quả, ngươi cái ăn trộm, đem ta bánh ngọt còn trở về. Phanh phanh phanh. Nàng dùng mạnh tay chọn gõ cửa, không hỏi tự giúp chính là trộm, có ngươi như vậy mẹ, dạy ra hài tử cái đánh cái đều là tặc, tương lai khẳng định ăn lao cơm, ai súng. Kim xảo xảo đoán hận mà nói, này đã không phải một lần hai lần, chương gia này đó nhãi con liền không có một cái tốt. Thường xuyên không trải qua nàng cho phép tiến nàng phòng phiên đồ vật Chỉ cần nàng từ nhà mẹ để lấy về tới cái gì thứ tốt Đều trốn bất quá này đó tiểu tặc cái mũi Chỉ cần bị bọn họ phiên đến Một chút tiết tiết đều không cho nàng lưu lại Thế cho nên nàng sau lại không thể không đem đồ vật Tất cả đều đặt ở mang khóa đại trong dương Nhưng mặc dù như vậy Mỗi lần nàng ăn một Lần đồ vật Ngoài cửa phòng đều sẽ tụ tập một đống tiểu thể tử Liều mạng gõ cửa Hỏi nàng Thảo Cà Lam Ở kim xảo xảo xem ra. Trương gia này đàn nhãi con quả thực chính là quỷ chết đói đầu thai, không có so với bọn hắn càng thêm thảo người ghét hài tử. Đánh rắm, kim xảo xảo, người nữ nhân này miệng như thế nào như vậy hư đâu, không phải ăn ngươi mấy cả làm sao, vẫn là hài tử tứ thúc mua, người cư nhiên chú hài tử ăn súng, ngươi như thế nào không bị xét đánh chết đâu. Trong phòng miêu quả cùng phó đại ni đều nóng nảy, hai người trước sau mở ra cửa phòng, hướng về phía kim xảo xảo mắng. Kim xảo xảo bất hòa này đàn không nói lý người ta nói lời nói. đẩy ra đứng ở cửa miêu quả vọt tới nàng trong phòng lần này tới nàng mang bánh ngọt cũng không nhiều rốt cuộc nàng cứu cứu cũng chỉ là cùng tiêu xã lao động không giờ có thể phân đến toái bánh ngọt cũng là hữu hạn hơn nữa cứu cứu ra cũng co hài tử nếu không phải cậu mợ không co khuyên nữ đánh tiểu lại sủng nàng lúc này đây kim xảo xảo còn phân không đến này đó toái bánh ngọt đâu bởi vì số lượng không nhiều lắm miêu quả cùng phó đại ni phân phân liền càng thiếu chờ kim xảo xảo vọt vào tới thời điểm Mấy cái hải tử đã đem chính mình phân tới tay kia một phần ăn xong, lúc này chính liếm ngón tay đầu, dùng mang theo nước miếng ngón tay dán rơi xuống ở trên bàn tiểu tế tiết, ăn vô cùng sạch sẽ. Tặc, một đám tặc, số không biết xấu hổ đồ vật. Kim xảo xảo nắm nhị phòng nhỏ nhất nữ nhi tay, dùng ngón tay moi kia tiểu nha đầu hết hầu, nàng ăn không đến đồ vật, người khác ăn cũng đến cho nàng nổ ra. Ô ô, hoa, bốn tuổi tiểu nha đầu sợ hãi, bên cạnh mấy cái hải tử cũng đi theo gào khóc khóc lớn. Kim xảo xảo. Ngươi cái đồ đê tiện. Ngươi dám động ta hải tử ta muốn ngươi mệnh. Miêu quả ngao mà một tiếng vọt qua đi, tung chặt kim xảo xảo đầu tóc, một tay hướng trên mặt nàng cao đi, kim xảo xảo tự nhiên sẽ không bị động bị đánh, lập tức xoay người cùng miêu quả vận đánh vào một khối. Không được ngươi đánh ta mẹ. Đệ muội a, ngươi sao lại có thể cùng hải tử động thủ, lúc này lại đánh tẩu từ đâu. Miêu quả hài tử nhảy xuống giường ôm kim xảo xảo chân lại chảo lại cắn, phó đại ni nhìn như khuyên giải. Thực tế khống chế được kim xảo xảo phản kích động tác giúp đỡ một bên. Kim xảo xảo căn bản là không địch lại vài người liên thủ, mặt bị trào hoa, tóc cũng bị kéo xuống vài lũ, trên người càng là tím tím xanh xanh, nhiều vài đạo miệng vết thương. Đương nhiên, miêu quả cùng phó đại ni cũng không chiếm cái gì tiện nghi, phải biết rằng kim xảo xảo là trọng sinh trở về. Đời trước ở xã hội tầng dưới chốt lăn lộn vài thập niên, kim xảo xảo không thiếu bởi vì một ít tiểu tranh cãi cùng người đánh lộn, đối với đánh nhau khi một ít tiểu kỹ xảo Nàng có thể so phó đại ni cùng miêu quả như vậy tuổi trẻ tức phụ hiểu biết nhiều. Ngay từ đầu kim xảo xảo sắc thật có điểm xúc động hôn đầu, lúc này bị bắt mấy cái, đầu góc lại bởi vì đau đớn thanh tỉnh không ít. Nàng cố ý làm miêu quả đám người chảo thương nàng lỏa lộ bên ngoài da thịt, mà chính mình chuyên chọn các nàng nhìn không thấy địa phương đánh, vết thương đều ở nhất bộ vị, làm các nàng khổ mà không nói nên lời. Một đám đều đang làm gì đâu. Chứ bà tử bên ngoài lung lay vài vòng về nhà. Nhìn đến chính là vận đánh thành một đoàn con dâu nhóm. Mẹ, lao tư tức phụ quá khi dễ người, trong nhà hài tử thèm ăn, ăn nàng mấy khẩu bánh bột lô nàng cư nhiên mắng hài tử tặc xương cốt, tương lai muốn ăn súng, ta khí bất quá, liền cùng nàng đánh nhau rồi. Miêu quả ác nhân trước cáo trạng Mẹ, nào có hài tử miệng không thèm, lao tư tức phụ có lẽ là còn không có đương mẹ, cho nên không thể thể hội đương mẹ nó cảm tình. Phó Đại Ni ở một bên hát đệm. Kim xảo xảo không nói lời nào, nàng biết. không có hài tử là chính mình đoàn bản trương bà tử sẽ không giúp nàng được rồi người một nhà nháo thành như vậy giống bộ dáng gì trương bà tử đương nhiên không vui nghe được người khác nguyền rủa chính mình bảo bối tôn tử lao tư tứ tức phụ ngươi là đương trường bối còn không biết xấu hổ cùng hài tử so đo nếu hưu đông lúc này ở nhà nghe được ngươi vì mấy khẩu tử bánh ngọt mắng hắn thân cháu trai thân chất nữ là tạc xương cốt hắn cũng đến mắng ngươi lão đại tức phụ lão nhị tức phụ các ngươi cũng là chỉ là mấy khẩu tử bánh bột ngô Lao tư tức phụ còn có thể không cho thân cháu trai ăn. Trương bà tử nhẹ nhàng vông tha phó đại ni cùng miêu quả, rồi lại mắng kim xảo xảo làm người keo kiệt, không có thân là trưởng bối khoan dung. Một đám đều nhàn đến hoảng, còn không tiêu tan, chạy nhanh làm việc đi. Nàng phất phất tay, làm phó đại ni đám người tàn ra. Trương bà tử phản ứng ở kim xảo xảo dự kiến bên trong, cái này lao chủ chứa, từ trước đến nay đều là bất công. Bất quá hôm nay trương bà tử ánh mắt có điểm quái. kim xảo xảo tổng cảm thấy đối phương xem nàng tầm mắt âm chắc chắc chẳng lẽ nghe được chính mình mắng nàng mấy cái bảo bối tôn tử thật sự sinh khí nàng trong lòng suy nghĩ sâu xa ở từng người tản ra sau trở về phòng sửa sang lại một chút đem chính mình đầu tóc lôi kéo mà càng thêm hỗn độn lại ở chính mình trên mặt cánh tay thượng thủ trên cánh tay tân bắt vài đạo vẹt đỏ không có trào chảy ra chỉ là xương đỏ trên mặt trên người thành một mảnh hồng một mảnh tím một mảnh nhìn qua liền càng thêm chật vật làm tốt này đó kim xảo xảo trộm rời đi trước ra hữu đông tức phụ đây là có chuyện gì a không có gì như thế nào sẽ không có gì đều bị đánh thành cái dạng gì chính là a vừa thấy chính là bị đánh hữu đông tức phụ ngươi nói cho thím nhóm là ai đánh thím nhóm cho ngươi làm chủ hiện tại cũng không phải là cũ xã hội địa chủ ông chủ đều không có đem người đánh thành như vậy đi ở bờ ruộng gian kim xảo xảo thuận lợi đạt được một phiếu chú ý rất nhiều người nhìn đến nàng như vậy chật vật bộ dáng tò mò ngăn lại nàng Quan tâm hỏi. Cũng có người đem kim xảo xảo thảm trạng truyền quay lại kim xảo xảo nhà mẹ đẻ, xuất giá cô nương bị người đánh thành như vậy, nhà mẹ đẻ khẳng định là phải làm chủ. Thím, ta hủy khuất ta. Ngay từ đầu, kim xảo xảo luôn là chịu đựng không nói, nhưng ở mọi người an ủi hạ, nàng rốt cuộc nhịn không được, bụng mặt bắt đầu lớn tiếng khóc lên. Mấy ngày trước ta đi một chuyến cứu cứu ra, ta lão cứu cho ta một ít bánh ngọn, làm ta lấy về ra cho ta ba ta mẹ nếm thử hương vị. Nhưng không chờ ta đem đồ vật lấy về nhà mẹ đẻ, nhà ta đại tẩu cùng nhị tẩu liền đem đồ vật phân, chờ ta phát hiện thời điểm, một chút điểm tâm tiết đều không có, ta khí bất quá, mang các nàng vài câu, kết quả ta tẩu tử trái lại chỉ trích ta keo kiệt, nói ta chưa cho trương gia sinh hài tử, ở trương gia chính là một ngoại nhân, trong nhà A miêu A Cẩu đều so với. Ta có địa vị, đừng nói hài tử chỉ là ăn ta mấy khẩu bánh ngọn, tương lai chúng ta này một phòng đồ vật đều là các nàng hai nhà. Từ cứu cứu ra nơi đó giá thấp mua trở về toái bánh ngọt bị an vụng cùng cứu cứu làm nàng lấy về nhà mẹ để lễ vật bị an vụng là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Người trước người ngoài sẽ khuyên kim xảo xảo một sự nhịn chín sự lành, người sau người khác chỉ biết càng thêm đồng tình kim xảo xảo, cảm thấy trương ra những người khác khinh người quá đáng. Hoài không thượng hài tử cũng không phải ta tưởng, nhưng hữu đông kỳ nghỉ như vậy thiếu, ta liền tính tưởng hoài cũng rất khó hoài thượng A, các nàng nói như vậy ta, chính là hướng lòng ta chọc đau A. Kim xảo xảo khóc thảm hại hơn, ta cùng các nàng lý luận, kết quả hai người hợp nhau hỏa tới đánh ta, ta là thật sự ủy khuất ta, Thiểm, ta hảo khổ sở a. Kim xảo xảo khóc ngã vào gần nhất một cái thím trong lòng lực, bên cạnh người đều không cấm vì kim xảo xảo động dung. trương gia người cũng thật quá đáng, sai trương hữu đông tiền, còn như vậy đối nàng tức phụ. Chính là, phó đại ni cùng miêu quả cũng quá xấu rồi, nào có an bụng nhân ra nhà mẹ đẻ người đồ vật, còn đánh đệ tức phụ. Trương Bà Tử ở trong thôn thanh danh vốn dĩ liền không tốt, rất nhiều người đều cảm thấy nàng quá mức trách móc nặng nề Trương Hữu Đông cái này tiền đồ nhi tử, thiên sủng lưu tại bên người mấy cái hài tử. Kim xảo xảo khóc như vậy thê thảm, có thể thấy được như vậy ủy khuất không phải một lần hai lần, Phó Đại Ni cùng miêu quả dám như vậy khi dễ nàng, khẳng định cũng có Trương Bà Tử bày mưu đặt kế ở bên trong. Trong thôn có rất nhiều gả lại đây 2-3 năm cũng không có hài tử nữ nhân, Trương Hữu Đông ở nhà nhật tử thêm lên đều không đến nửa năm đâu. Xảo xảo hoài không thượng có cái gì hảo kỳ quái Chính là à Vợ chồng son còn như vậy tuổi trẻ Như thế nào liền biết nhân ra lúc sau không thể sinh đâu Hiện tại liền đem hữu đông ra đồ vật coi như là chính mình Trương lão đại cùng trương lão nhị này Hai đối cha mẹ chồng cũng không phải cái gì thứ tốt Quanh thân người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ mà nói Trương gia thanh danh lập tức càng xú Thực mau kim ra người đã nghe tin đổi lại đây Ở nhìn đến nhà mình thân mụ thời điểm Kim xảo xảo nhắm mắt lại Làm bộ ngất đi quanh mình một mảnh kinh hoàng. Kim xảo xảo chịu đủ rồi, nàng đến hoàn toàn cùng Trương Gia những cái đó sú mương người tách ra, chỉ là tách ra thời điểm. Nàng đến chiếm, cứ chủ động ưu thế, làm sao ở quân đội Trương hữu Đông cũng chưa biện pháp quái nàng. Đây là nàng kế hoạch một vòng, hiện tại xem ra, hết thảy đều giống nàng kế hoạch tốt phát triển. Này Trương Gia người nháo quá không ra gì, nghe nói Kim Gia kêu lên sở hữu thân thích chuẩn bị đánh tới Trương Gia đi. Trương Gia nơi đó phỏng chừng cũng nghe tới rồi tiếng gió. mặt khác hai cái con dâu nhà mẹ đẻ người cũng đều chạy tới hứa tam bà có nhi vạn sự đủ một chút đều không nghị trộn lẫn hợp nhân ra trong nhà sự ở người trong thôn đều chạy đến trương gia nhìn náo nhiệt thời điểm thủ mất mà tìm lại nhi tử chỉ là tùy ý mà hàn huyên vài câu mẹ trong phòng bếp khoai lang phòng trưng nướng hảo ta đi xem a vũ như suy tư gì trong nguyên tắc kim xảo xảo cùng trương gia nháo phiên là ở trương hữu đông phát tích lúc sau còn phải mười mấy năm đâu Khi đó trương gia quá mức lòng tham không đáy, làm trương hữu đông cái này hiếu tử cũng có chút chịu không nổi, bởi vậy phân gia thực thuận lợi. Nay một đời cùng nguyên tắc tiểu thuyết có quá lớn xuất nhập, liền này đoạn ở trong tiểu thuyết bị đại độ dài miêu tả phân gia loạn tương cũng trước tiên. Bất quá ở ác gặp ác đi, ở a vu xem ra, kim xảo xảo không giống trong tiểu thuyết miêu tả như vậy chân thiện mỹ, nhưng trương gia cũng không phải cái gì người tốt. Nàng đối nữ chủ chuyện xưa cũng không có quá lớn hứng thú. Nghĩ đến chính mình chôn ở bếp hố kia mấy cái khoai lang, A vu có chút đói bụng. Lão nhị, ngươi thành thật nói cho mẹ, ngươi sau khi trở về, Thảo Ni Nhi có phải hay không cùng ngươi giận dỗi? Con dâu rời đi sau, hứa tam bà cũng không nói nhà người khác sự, mà là thập phần quan tâm hỏi nổi lên nhi tử việc nhà. Ngươi chết giả ba năm, Thảo Ni Nhi không dễ dàng, liền tính nhất thời không thể tiếp thu ngươi, ngươi cũng không thể cùng Thảo Ni Nhi phát giận, ngươi biết không? Tư tâm Thứa tam bà khẳng định càng thiên hướng thân nhi tử, nhưng chuyện này nhất chịu ủy khuất vẫn là Thảo Ni Nhi, đương ba năm quả phụ, một mình dưỡng ba năm hài tử, kết quả phát hiện chính mình trượng phu cư nhiên là chất giả, đổi làm bất luận cái gì một nữ nhân đều không tiếp thu được. Mẹ, lòng ta hiểu rõ. Hương ái quân trong lòng lạnh lạnh, nguyên lai like ở người khác trong mắt tức phụ thái độ như vậy rõ ràng sao. Nữ nhân liền không thể quán, mẹ ngươi yên tâm, ở nhà A vu không dám không nghe ta nói. Trong lòng thê lương. Trên mặt Hướng Ái Quân vẫn là một bộ vững vàng bình tĩnh đại nam tử bộ dáng. Ta đây là vì quốc gia, vì nhân dân, nàng làm quân tẩu, ở gả cho ta ngày đó nên minh bạch chính mình sẽ so giống nhau nữ nhân càng vất vả, nếu là nàng liền điểm này giác ngộ đều không có, ta còn phải hảo hảo giáo dục nàng đâu." Hướng Ái Quân nghĩ, chính mình nếu là thật sự theo con mẹ nó lời nói hứa hẹn chính mình sẽ hảo hảo yêu thương A vu, bồi thương A vu, có lẽ xong việc mẹ nó trong lòng còn sẽ có điểm hụt hẫng. Dù sao liền hắn sở hiểu biết chiến hưu thân mù cùng tức phụ ở chung hình thức đều là cái dạng này, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong, lại hiền từ lao thái thái, ở đối mặt chính mình con dâu khi, tổng hội có mặt khác một bộ tư thái. Lúc này hắn ở mẹ nó trước mặt biểu hiện càng cương ngạnh, càng không biết thấy nấy, mẹ nó liền sẽ càng đau lòng hắn tức phụ, thế hắn bồi thường hắn tức phụ. Hương ái quân cảm thấy chính mình càng ngày càng thông minh, nhìn mẹ nó trong ánh mắt đối hắn loại thái độ này đối không tán đồng trong lòng còn có điểm tiểu kiêu ngạo nam nhân tôn nghiêm bảo vệ hòa hợp mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng bảo vệ hắn quả nhiên không ngừng ở tham gia quân ngũ con đường này thượng có thiên phú giây tiếp theo bưng nướng tốt khoai lang đỏ lại đây a vu đem nóng hầm hập mạo ngọt nị hương khí khoai lang đặt ở trên bàn nàng trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình không biết vừa mới kêu phiên đối thoại nghe được nhiều ít hướng ái quân sống lưng một đĩnh muốn giải thích ngại với thân mụ ở đây lại không thể nói cái gì đó cảm giác giống như càng thêm lạnh, lạnh. 81. 60. Dưỡng hoa nhớ 13. Mụ mụ, xem ta trích tới tiểu hoa hoa. Không khí nhất xấu hổ thời điểm, bảo hoa giống một trận gió dường như vọt tiến vào trong tay bắt lấy một phủng hoa dại. mụi mụi ngươi chậm một chút chạy. Tráng hoa cái này ca ca ở mụi mụi phía sau gắt gao đi theo, đôi tay về phía trước hư ôm, tùy thời làm tốt ở bảo hoa vấp chân té ngã thời điểm ôm lấy nàng chuẩn bị. Hôm nay chúng ta lên núi đi thải nấm, ta xem này hoa nhưng xinh đẹp, riêng trích tới cấp mụ mụ cùng ngãi ngãi. Bà hoa miệng ngọn Sinh ra cổ linh tinh quái, đem hứa tam bà cái này có điểm trọng nam khinh nữ mãi mãi hống mà dễ bảo. Này đóa cấp mụ mụ, này đóa cấp nãi nãi, còn có. Này đóa liền cấp ba ba đi. Nàng đem trong tay tiểu hoa dại chia làm vài phần, đem trong đó xinh đẹp nhất mấy đóa phân cho mụ mụ cùng nãi nãi, nhìn mắt bên cạnh đột nhiên toát ra tới ba ba, do dự một hồi, đem trong đó mấy đóa ủ rũ tiểu hoa đưa cho ba ba. Đối với cái này phụ thân, bà hoa tiếp thu năng lực so ca ca tráng hoa mạnh hơn nhiều. ở hướng ái quân hướng nàng vài ngày sau liền cấp ôm cấp thân ngẫu nhiên còn sẽ nói vài câu ngọt lời nói không giống tráng hoa banh mà gắt gao cho phép hướng ái quân đối hắn các loại kỳ hảo liền không gặp tráng hoa chủ động biểu hiện quá cái gì hướng ái quân cũng không nhộn trí hắn trong lòng rõ ràng mặc dù là hiện tại đối hắn nhất thân cận bảo hoa cũng không có chân chính đem hắn trở thành là một cái phụ thân muốn đi vào hai đứa nhỏ tâm hắn còn phải nỗ lực mụ mụ thứ gì như vậy hương a bà hoa bụng hảo đói a phân xong rồi hoa dại Tiểu cô nương cái mũi giật giật, nàng nghe thấy được thơm ngào ngạt nướng khoai hương vị. Đối với cái này niên đại hải tử tới nói, nướng khoai, khoai lang làm cùng với nộn bắp cùng ngọt tư tư bắp cột đều là đỡ thèm ăn vặt, Huống ra điều kiện không tồi, nhưng A vu cũng không phải cái loại này quá mức dung túng hải tử mâu thân, Bà hoa cùng tráng hoa cũng chưa nói nung chiều đến phi cung tiêu xá kẹo không ăn, phi xưởng thực phẩm sinh sản bánh quy điểm tâm không ăn nông nỗi. Mẹ ngươi vừa mới nướng khoai lang đỏ đâu, chúng ta bảo hoa như vậy ngoan, mãi mãi không ăn. cấp chúng ta bảo hòa tuyển một khối lớn nhất, hứa tam bà trong tay cầm một bó tiểu hướng hoa, cười lợi đều mau lộ ra tới, từ mâm chọn lựa ra một cái lớn nhất khoai lang đỏ, đưa tới bảo hòa trong tay. mâm nướng khoai cũng không nhiều, bởi vì a vu không có nghĩ tới hai đứa nhỏ sẽ như vậy về sớm tới, dựa theo lệ thường, mỗi lần sau cơn mưa trong thôn hải tử đều sẽ vào núi thải nấm, đồng hành còn sẽ có tuổi khá lớn hải tử. ở nông thôn, 14 bốn tuổi hải tử cùng đại nhân đồng dạng thành thụ cổ trọng, cũng không hảo lo lắng, nói như vậy. Mỗi lần vào núi thải nấm tổng hội tiêu hao mấy cái giờ thời gian, A vu kế hoạch hài tử trở về đều đã đến cơm chưa điểm, nấu nước khi tiện thể mang theo. Nướng khoai lang thời điểm liền không có tính thượng bọn họ kia một phần. Lúc này hứa tam bà cấp cháu gái chọn một cái lớn nhất, mâm liền dư lại ba cái tương đối tiểu nhân khoai lang. Bà hòa trở về thời điểm, nướng khoai lang đã lấy ra tới phóng lạnh một chút, lúc này độ ấm vừa vặn, tuy rằng như cũ thực năng, lại không đến mức bắt không được. Nàng nhón mũi chân nhìn mắt mâm dư lại kia mấy cái khoai lang, lại nhìn nhìn chính mình trong tay cái kia đại khoai lang, nghĩ nghĩ, đem khoai lang một nửa tách ra, đem một nửa kia phân cho Kaka ca, ca trắng hoa, cứ như vậy trong tay kia nửa cái khoai lang cùng dư lại hoàn chỉnh khoai lang liền không sai biệt lắm lớn nhỏ. mãi mãi ăn, ba ba mụ mụ ăn, ca, ca cũng ăn. Dứt lời, nàng túi đầu a ô một ngụm, cảm thụ được trong miệng thơm ngọt mềm mại tư vị, đôi mắt mị thành hai cái cong cong tiểu nguyệt nha nhi. Thảo ni nhi giáo hảo. hai đứa nhỏ đều là hiểu chuyện. Hứa tam bà lúc này mới nhớ tới, nhà mình con dâu đối bọn nhỏ quản giáo thực nghiêm khắc, mặc dù là nhất luông triều bảo hoa cũng không phải một cái ăn mảnh hài tử, vừa mới nàng cấp hài tử tuyển như vậy một khối to khoai lang, còn nói chính mình không ăn, đem chính mình kia phân cấp hài tử ăn, bà hoa nhất định là ăn không vô. Nàng còn nhớ rõ bảo hoa cùng tráng hoa 4 tuổi năm ấy, bởi vì con dâu cả làm một nồi cải trắng nhân bánh bao, nàng cầm mấy cái cấp lão nhị một nhà đưa qua đi. vừa vặn nhìn đến nhị con dâu cùng hai đứa nhỏ ăn cơm trưa. Ngày đó Diệp Vu xào hai cái trứng gà, dựa theo hứa tam bà ý tưởng, như vậy thứ tốt hẳn là để lại cho bọn nhỏ ăn, đại nhân nhịn một chút liền đi qua. Hứa tam bà chính mình chính là làm như vậy, chỉ cần có thứ tốt đều để lại cho trượng phu nhi tử cùng cháu trai cháu gái, chính mình trước nay luyến tiếc ăn được mà tốt, bởi vì ở nàng cố hữu quan niệm, cha mẹ nên chiếu cố hài tử, ở vật tư thiếu thốn lập tức, cha mẹ hẳn là nhẫn một chút đem số lượng không nhiều lắm thứ tốt nhường cho bọn nhỏ nhưng hứa tam bà ngoại ý muốn phát hiện diệp vu không phải làm như vậy nàng kẹp trứng gà tần suất cũng không thấp cuối cùng một đĩa xào trứng gà hơn phân nửa vào diệp vu bụng còn có hơn một nửa vào bà hoa cùng tráng hoa bụng đương nhiên này cùng hai đứa nhỏ ăn uống không lớn cũng có quan hệ hứa tam bà cảm thấy diệp vu hoàn toàn có thể chỉ xào một cái trứng dư lại một cái khác trứng hôm nào lại xào nếu miệng nàng thèm ăn một hai khẩu đỡ viền là được hiện tại trứng gà như vậy khó được Chẳng lẽ không phải tăng cường hài tử tới sao? Khi đó Diệp Vu là như thế này giải thích. Cha mẹ luôn là đem đồ tốt nhất nhường cho hài tử, sau đó nói cho hài tử chính mình không thích ăn không muốn ăn, hoặc là bởi vì bọn họ cho nên không thể ăn. Như vậy giáo dục phương thức sinh ra hậu quả cũng không nhất định là tốt, tỉ như người trước, thực dễ dàng làm hài tử thật sự cho rằng ngươi không yêu ăn được, tương lai chờ ngươi già rồi, cũng đừng hy vọng hài tử đem đồ tốt tặng cho ngươi. người sau tình huống càng phức tạp, tốt nhất khả năng Đó chính là ngươi hành vi làm hài tử cảm động, nhưng ở cảm động rất nhiều, ngươi mỗi một lần khiêm nhượng đều sẽ làm hài tử sinh ra chịu tội cảm giác, bọn họ sẽ cho rằng là bởi vì chính mình tồn tại, làm ngươi vô pháp hưởng thụ càng tốt đồ vật, một loại khác kết quả liền tương đối không xong, bọn họ sẽ thói quen thành tự nhiên, đem ngươi hy sinh thí làm đương nhiên, chờ đến một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện, các ngươi chỉ gian quan hệ, không hề là ngươi khiêm nhượng, mà là hắn cảm thấy ngươi không xứng. Diệp Vu giải thích này đó hứa tam bà vẫn là nghe không quá minh bạch, nàng biết Diệp Vũ ý tứ là tổng đem đồ tốt nhất để lại cho hài tử, hài tử sau khi lớn lên chưa chắc sẽ làm được bọn họ như vậy, có lẽ còn sẽ đòi lấy thành tự nhiên, nhưng hứa tam bà cảm thấy như vậy cũng không cái gọi là a, đương ba mẹ, còn không phải là vì hài tử mà sống sao. Không hiểu về không hiểu, hứa tam bà cũng không dám quá nhiều can thiệp con dâu quản giáo cháu trai cháu gái phương thức, rốt cuộc lão nhị một nhà tình huống đặc thù. Đổi làm lao đại hoặc là lao tam gia làm như vậy, nàng khả năng liên quản, nhưng Lão nhị đã chết, lao nhị tức phụ có thể lưu tại trong nhà đã rất khó vì nàng, hứa tam bà cũng không nghĩ bởi vì như vậy sự cùng nàng tranh trước, Nhưng nhật tử một trường, hứa tam bà dần dần phát hiện con dâu loại này giáo dục chỗ tốt. Thời buổi này nhà ai đều không dư giả, bởi vì không dư giả, cho nên từng nhà đều hài tử đều có thèm ăn tật xấu, bao gồm Lão đại gia mấy cái hài tử, cũng có đoạt thực hộ thực thói quen. Trước kia hứa tam bà bọn họ cũng đều không thèm để ý, trong nhà ngẫu nhiên ăn đốn thịt, đại đa số đều là cho hải tử, chỉ có hướng lao ra tử cùng hướng ái quốc. Cái này lao động chủ lực có thể ăn thượng một hai khẩu, hứa tam bà cùng con dâu Phạm Phương cơ bản sẽ không động chiếc lũa nhiều lắm ăn mấy khẩu cùng thịt một khối hầm nấu rau dưa. Nhưng bảo hoa cùng tráng hoa không giống nhau, hai đứa nhỏ chưa bao giờ ăn mảnh, ăn tết ăn cơm, hứa tam bà thói quen đem trong đó một cái đùi gà phân cho bảo hoa cùng tráng hoa. bởi vì bọn họ còn tuổi nhỏ liền không có ba ba so mặt khác cháu trai cháu gái càng thêm đáng thương mỗi khi phân đến đùi gà bà hoa cùng tráng hoa đều sẽ đem kia đùi gà thượng thịt bái thành ti trạng mụ mụ nơi đó phân một chút ra ra mãi mãi nơi đó phân một chút đương nhiên cũng sẽ không quên cùng bọn họ nhất muốn tốt mấy cái đường ca đường tỷ thường thường phân song sau chính mình cũng chỉ thừa một hai điều chân gà nhỏ thịt ti bọn họ cũng không ngại cười tủm tỉm mà ăn xong chính mình kia một phần nói thật Hứa tam bà tuy rằng cảm thấy cha mẹ đem đồ tốt nhất để lại cho hài tử là đương nhiên, cũng không cầu hài tử sau khi lớn lên có thể có điều hồi báo, nhưng nhìn đến còn tuổi nhỏ cháu trai cháu gái ăn chút ăn ngon đều nhớ thương nàng khi, hứa tam bà trong lòng là thực chịu xúc động. Tiểu hài tử đều hái bắt trước, có lẽ thấy được đường đệ đường mội biểu hiện, mấy năm nay lão đại gia mấy cái hài tử cũng trở nên càng tốt, trong nhà khó được làm tốt ăn, sẽ không chỉ lo chính mình vùi đầu khổ ăn, còn sẽ nhớ rõ cấp ba mẹ ra lại lưu một chút. Lúc này. hứa tam bà dần dần minh bạch diệp vu dụng tâm lương khổ lúc sau diệp vu lại dùng chính mình phương thức quản giáo hài tử nàng cũng liền không xét miệng tức phụ nhi cảm ơn ngươi hứa tam bà rời đi sau hướng ái quân tiến đến đang ở chuẩn bị cơm trưa a vu bên thai nhỏ giọng nói mấy năm nay vất vả ngươi những lời này hướng ái quân vẫn luôn đều không có nói ra quá ta nào dám đâu này không phải ngay từ đầu quyết định đương quân tẩu thời điểm liền phải có cái này giác lộ sao a vu dùng mắt phong ngó hắn liếc mắt một cái không chút để ý mà nói. Hướng ái quân ra đầu đều sắp nổ tung, quả nhiên nghe thấy được. Không không không, là ta ở cưới ngươi làm người sinh ta hải tử lúc sau vẫn luôn đều không có thân là trượng phu, thân là phụ thân giác ngộ. Những lời này là hướng ái quân phát ra từ nội tâm nói, thân là một cái quân nhân thế tử, diệp vũ sắc thật phải có giống nhau nữ nhân càng cao giác ngộ, ở trượng phu vì quốc gia, vì nhân dân hy sinh thời điểm, tùy thời làm tốt vì gia đình hy sinh chuẩn bị. Nhưng hắn không thể cho rằng Diệp Vu có như vậy giác ngộ là đương nhiên sự, mặc dù tất cả mọi người cảm thấy Diệp Vu hẳn là làm như vậy, hắn cũng không thể, làm trượng phu, hắn hẳn là khắp thiên hạ nhất cảm tạ nàng hy sinh người kia. Nam nhân mặt mũi cũng liền ở bên ngoài thời điểm có điểm tác dụng, ở đối mặt chính mình tức phụ thời điểm, đừng nói mặt mũi, lúc này Huống ái quân liền áo trong đều không nghĩ mớn. Tức phụ, ngươi thả nhìn, ta mẹ lúc sau nhất định sẽ đối với ngươi càng tốt. Hương ái quân giải thích một chút buổi sáng diệp vu nghe được kia đoạn lời nói ước nguyện ban đầu, mấy ngày nay thật vất vả cảm nhận được tức phụ thái độ mềm hóa, hắn nhưng không nghĩ dây tiếp theo đã bị đánh hồi nguyên hình. Nga A vu mi đôi thượng trọ, kỳ thật nàng đoán được, chính là muốn đầu đầu hắn, xem hắn suốt ruột thượng hỏa bộ dáng. Tức phụ, ngươi Hương ái quân trực giác thực nhạy bén, nhìn đến A vu như vậy, hắn liền ý thức được chính mình tựa hồ bạch suốt ruột, ngay từ đầu A vu liền nhìn thấu chân tướng. Ngươi ngươi Gata. người đậu ta chơi huống ái quân không tức giận hắn cảm thấy chơi xấu tức phụ cũng thực đáng yêu tiểu phôi đản huống liên trưởng muốn trừng phạt cái này không nghe lời binh lính hắn đánh bạo thừa dịp a vu nhóm lửa thời điểm tiến đến bên người nàng ở nàng trên má hôn một cái trong nhà xài không đủ ta đây liền đi trẻ tuổi không đợi tức phụ bạo khởi đánh người huống ái quân liền chạy trước a vu sờ sờ gương mặt có điểm năng hoa quá lớn phỏng chừng là xài thêm nhiều a vu nhìn bếp thượng thiêu lửa lớn nói bằng không mặt vì cái gì như vậy năng đâu Tuy là nói như vậy, A vu khỏe miệng lại không chịu không chế dơ lên, nói chuyện thời điểm, còn không quên hướng đống lửa lại bỏ thêm mấy cây củi lửa. Người nào đó như vậy ái phách xài, khiến cho hắn phách cái đủ đi. Trương gia nháo đi lên, kim xảo xảo nhà mẹ đẻ mang theo một đại sáu người tới cửa nháo sự, phó đại ni cùng miêu quả đều bị đánh, lúc này phó đại ni cùng miêu quả nhà mẹ đẻ người cũng nháo đi lên, này hai nhà vẫn là khác đội sản xuất, nguyên bản một kiện trương gia người việc nhà dần dần diễn biến thành mấy cái đội sản xuất chi ra đầu đà trò khơi hài lúc này đội sản xuất đại đội trưởng cùng trương gia câu một ít đức cao vọng trọng lao nhân cũng nhìn không được sôi nổi đi vào trương gia chuẩn bị hỗ trợ giải quyết trương gia lúc này gặp được đại phiến thoái. kim xảo xảo chính là ở ngay lúc này đưa ra làm trương bà tử tức điên yêu cầu phân ra. nàng rất khó không nghi ngờ kim xảo xảo dụng tâm phải biết rằng phân ra sau kim xảo xảo liền có thể mặt khác kiến phòng đơn độc sinh hoạt ở hướng ái quân trở về lập tức Kim xảo xảo nháo ra như vậy sự, Trương bà tử cảm thấy chính mình nhi tử đỉnh đầu nón xanh quả thực đã mang thật. 82, 60 giữa hoa nhớ 14 Đội trưởng thúc, ngươi đừng nghe kim xảo xảo nàng một người hạt hồ liệt liệt, căn bản là không phải nàng nói kia một chuyện, ta sở dĩ động thủ đánh nàng, chính là bởi vì nàng mắng ta hoa là tặc xương cốt, nói bọn họ tương lai lớn lên khẳng định ăn súng, ngươi nói ta cái này đương mẹ nó có thể nghe nói như vậy sao. Nói nữa, nàng cũng không có hại a. Ta cùng đại tẩu còn bị nàng cào vài đạo khẩu từ đâu. Đội sản xuất đại đội trưởng cùng trong thôn một ít đức cao vọng trọng trưởng bối tề tụ trưng ra, chuẩn bị đem trận này cho khôi hài bãi bình, dù sao không thể làm chuyện này lại chuyển biến xấu đi xuống, diễn biến thành mấy cái đội sản xuất chi gian mâu thuẫn. Mấy ngày nay miêu quả đám người vẫn luôn thừa nhận người trong thôn chỉ chỉ trò trò, nhưng nàng trong lòng cũng ủy khuất ta, còn không phải là an điểm kim xảo xảo lấy về ra bánh một đâu. Nàng nói đây là nàng cứu cứu làm nàng đưa cho nàng nhà mẹ đẻ người. đẻ nhưng ai biết nàng nói chính là thật là giả chiếu nàng xem ra mấy thứ này chính là kim xảo xảo dùng trương hữu đông chợ cấp mua liền nàng cái kia không để trứng gà mái có tư cách ăn này đó thứ tốt sao ô, ô ô một bên kim xảo xảo lao đôi mắt lại nhỏ giọng nước nở lên ta khi nào nói qua kia mấy cái hài tử là tắc xương cốt ta chỉ là sinh khí ta cứu làm ta lấy về ra đổ vật bị các ngươi cầm gõ cửa thanh âm trọng một chút thôi ngươi cùng đại tẩu liền lao tới đánh ta còn nói ta một ngoại nhân không tư cách ăn các ngươi trương gia đổ vật uy hiếp ta làm ta thành thật điểm nói ta chưa cho hữu đông sinh hài tử tương lai hữu đông đồ vật đều là các ngươi kim xảo xảo ẩn nấp mà kháp hạ chính mình nháy mắt nước mắt càng thêm mãnh liệt nói hiệu nói vượng, miêu quả sắc mặt đổi đổi kim xảo xảo nói những cái đó xác thật là nàng cùng đại tẩu chân thật ý tưởng nhưng ai làm kim xảo xảo gà tiến vào sáu bảy năm liền cái khuê nữ cũng chưa cấp trường gia sinh hạ đâu nhìn dưới gối hư không lại có thể kiếm tiền lão tứ các nàng trong lòng có thể không nhiều lắm tưởng sao? còn có đại tẩu cùng nhị tẩu nói ta đánh các ngươi, xin hỏi ta đả thương các ngươi nơi nào? có lẽ phía trước các ngươi vây ổ ta thời điểm bởi vì phản kháng ta xác thật không cẩn thận chạm vào bị thương các ngươi, nhưng các ngươi trên người miệng vết thương lại có thể có vài đạo đâu? nếu không cho đại gia hỏa nhi nhìn xem. kim xảo xảo tiếp tục truy kích, miêu quả khí mặt đều đỏ, nàng cùng đại tẩu trên người miệng vết thương đa số đều ở ngực cùng đùi căn, hiện trường như vậy nhiều thúc bá. Các nàng nếu là đem miệng vết thương cho bọn hắn nhìn, chẳng phải là muốn nhảy sông tự vận tự chứng trong sạch, mặc dù không cho này đó thúc bá xem, tìm mấy cái thím vào nhà xem xét, như vậy bí ẩn bộ vị cũng dạy người quái ngượng ngùng, không chuẩn còn sẽ bị kim xảo xảo trà đúa, nói này đó dấu vết là các nàng cùng chính mình nam nhân ở trên giường đất làm bựa. Thời điểm làm ra tới, đến lúc đó mới kêu mất mặt đâu. Miêu quả cùng phó đại ni khí đôi mắt đều đỏ, cố tình cũng không có biện pháp tự chứng trong sạch, như vậy hình ảnh dừng ở những người khác trong mắt chính là hai người nói dối kim xảo xảo sát thật bị trương gia người khi dễ thảm tiểu ngũ cùng tiểu lục không kết hôn cho nên mấy năm nay hữu đông gửi về nhà tiền trợ cấp trên cơ bản tất cả đều ở mẹ trong tay làm gả đến trương gia tức phụ ta cũng không thể nói cái gì rốt cuộc hữu đông nhất có tiền đồ giúp đỡ đệ đệ mội mội cũng là hẳn là chính là ở đây thúc thúc thầm thầm ta là thật sự chịu không nổi bọn họ một bên hưởng thụ hữu đông mang đến chỗ tốt một bên còn lấy chúng ta phu thê đương người ngoài Hữu Đông không ở nhà, liền hợp nhau hỏa tới trả ta, như vậy. Nhật tử ta quá không nổi nữa, hoặc là phân ra, hoặc là khiến cho Hữu Đông cùng ta ly hôn đi. Ly hôn là không có khả năng ly hôn, Kim Sảo Sảo rõ ràng biết quân nhân ly hôn có bao nhiêu khó, trương Hữu Đông nếu là bởi vì chuyện này cùng nàng ly hôn, về sau cũng đừng nghĩ tấn trước. Sảo Sảo, lại không phải ngươi đã làm sai chuyện, như thế nào có thể nói ly hôn đâu. Nói nữa, quân hôn là chịu bảo hộ, ngươi đại tẩu cùng nhị tẩu dám như vậy trả đạp ngươi. Nên cáo các nàng, làm các nàng bị phê đấu, trụ trùng bò. Kim xảo xảo nàng mẹ tức giận mà nói, về quân hôn chịu bảo hộ vẫn là nàng trong lúc vô tình nghe được khuê nữ nói đâu. gì ta không có, đừng nói bậy. Miêu quả cùng phó đại ni đều là ước hiếp người nhà nữ nhân, sở dĩ khi dễ kim xảo xảo, cũng là sợ kim xảo xảo lão công quá tiền đồ, tương lai cưới ở các nàng hai cái tẩu tử trên đầu. Lúc này kim xảo xảo nàng mẹ nói phá hư quân hôn muốn chịu xử phạt gì, lập tức đem hai người dọa tròn váng. Trương Đại cùng Trương Nhị tức phụ xác thật có điểm không ra gì, nào có không trải qua đồng ý liền lấy đệ tức phụ nhà mẹ để người đồ vật phân ăn, xong việc lại đánh đệ tức phụ. Chính là a, hiện tại cũng không phải là cũ xã hội, còn hưng áp bức thành thật nhi tử cùng con dâu nuôi lớn mặt khác hài tử việc này. Trương gia khấu hạ trương bốn như vậy nhiều năm tiền trợ cấp, đã sớm thấu đủ phía dưới kia đối xong bảo thai gả cưới tiền đi, cái này ra cũng nên phân. Vài vị trưởng đối mở miệng, vì chuyện này xử lý kết quả định ra nhạc dạo. ra Trương bà tử xanh mặt nhìn tình thế biến hóa, thầm mắng mấy khẩu không biết cố gắng lao đại cùng lao nhị tức phụ, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Xảo xảo chiếm cứ thượng phong. Nàng có nghĩ thầm muốn vạch trần Kim Xảo xảo gương mặt thật, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, hiện tại không phải bắt lấy chuyện này làm ầm ĩ thời điểm, bởi vì nàng không có chứng cứ, trừ bỏ làm Trương ra cùng chính mình nhi tử mất mặt ngoại không có bất luận cái gì chỗ tốt, hơn nữa đừng nhìn nàng ngầm mắng Hướng Ái Quân không hề cố kỵ, bên ngoài thượng lại không dám như vậy nhằm vào Hướng Ái Quân. Bởi vì nàng rõ ràng, thân là quân nhân huống ái quân không phải nàng có thể đắc tội. Hùng chi mặc dù trương bà tử ghen ghét huống ái quân, cũng không thể nói tại đây sự kiện huống ái quân nhất định là không trong sạch. So với hai người tình đầu ý hợp, trương bà tử càng nguyện ý tin tưởng là kim xảo xảo một bên nhiệt tình. Đã có thể như vậy phân ra, trương bà tử trong lòng vẫn là có điểm không dễ chịu, quá tiện nghi kim xảo xảo. Hành, phân ra, không quá phận ra sau ta đi theo lão tư quá, ta mặt khác mấy cái nhi tử đều không có đại bản lĩnh Làm lao tư dưỡng ta, coi như là vì bọn họ giảm bớt gánh nặng, đến nỗi tiểu ngũ cùng tiểu lục cùng ta trụ đến kết hôn lúc sau, chờ bọn họ thành ra, lại phân ra đi. Trưng bà tử âm trầm trầm mà nhìn kim xảo xảo, tổng không thể đem xảo xảo đơn độc phân ra đi trụ đi, hữu đông hàng năm ở bộ đội, quanh năm suốt tháng đều không về nhà, nàng một nữ nhân độc thân ở thực dễ dàng trêu chọc nam nhân, có ta cái này bà bà nhìn, cũng có thể thiếu chút thị phi. Trương bà tử liền kém nói rõ nàng sợ kim xảo xảo không chịu nổi tịch mịch trộm nam nhân, cho nên mặc dù phân ra cũng muốn cùng nàng cùng nhau ở. Kim xảo xảo khí sắc mặt xanh mét, này căn bản là không phải nàng muốn kết quả. Bàng Thính này đó trưởng bối cảm thấy trương bà tử những lời này có chút quá mức, khá vậy chọn không ra nàng lý tới. Rốt cuộc trương bà tử lo lắng cũng là có điểm đạo lý, nhà ai cưới một cái nũng nịu con dâu vào cửa có thể yên tâm nàng đơn độc cư trú đâu, liền tính nàng không có ngoại tâm. cũng sợ trong thôn những cái đó tên du thủ du thực sấn trời tối sở đến trong nhà đi a Đến nỗi trương bà tử nói muốn cùng tứ nhi tử qua sự, ở trong thôn cũng không phải không có tiền lệ, tuy nói thời buổi này lão nhân vẫn là thói quen cùng đại nhi tử dưỡng lao, khá vậy không phải không có bởi vì cường tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tử sinh hoạt. Trương bà tử nguyện ý đi theo nhất tiền đồ trương hữu đông, cũng không ai có thể chọn nàng cái này lý. Cuối cùng kim xảo xảo vẫn là như nguyện phân ra, trương gia đại phòng cùng nhị phòng bị phân đi ra ngoài. kim xảo xảo cùng chưa hôn phối lão ngũ lao lục như cũ đi theo lão thái thái ở tại nhà cũ nhưng bởi vì trương bà tử đi theo tứ phòng sinh hoạt duyên cớ trương hữu đông gửi về nhà tiền trợ cấp như cũ nắm ở trương bà tử trong tay đều nói gừng càng già càng cay, kim xảo xảo trọng sinh một chuyến lại vẫn là không có thể đấu đến quá trương bà tử nhưng lần này một nháo cũng không phải không có thu hoạch ít nhất đem đại phòng nhị phòng này hai nhà trùng hút máu đá ra đi về sau trương bà tử nếu là ngầm dùng nhà bọn họ tiền tiếp tế này hai phòng Kim xảo xảo cũng có lý do lại nháo một lần, nói không chừng còn có thể đem tài vụ quyền to cấp nháo trở về. Hiện tại nàng chỉ có thể chịu đựng, liên tiếp náo sự, chỉ sợ hiện tại đứng ở nàng này một đầu trong thôn trưởng bối đều sẽ cảm thấy nàng cái này con dâu bất hiếu, đến lúc đó dư luận liền đối nàng bất lợi. Trương gia sự tình ở gà bay chó sủa chung rơi xuống màng tre, hướng ra người cảm tình lại ở hàng ngày ở chung chung càng thêm hòa hợp. Lão nhị à, ngày mai ngươi tức phụ nghỉ ngơi, mang nàng đi trong huyện xả mấy miếng vải trở về. Làm vài món tân y hề phục nhân tiện nhìn xem có hay không khác thứ tốt, cho ngươi tức phụ mua một chút trở về, đừng quá đau lòng tiền. Hứa tam bà vừa thấy khó hiểu phong tình con thứ hai liền tới khí, rõ ràng đứa con trai này như vậy hiếu thuận hiểu chuyện, ngày thường hống nàng cái này lão nương rất có một bộ, nhưng ở con dâu sự tình thượng, như thế nào liền như vậy đại nam tử chủ nghĩa, ngoan cố làm người đau đầu đâu. Nữ nhân cũng là muốn hống, tuy nói nhị con dâu làm người ôn nhu thiện lương. không thấy được sẽ so đo nhi tử mấy năm nay chết giả hành vi nhưng này cũng không đại biểu nàng trong lòng đối chuyện này hoàn toàn không chú ý à có lẽ chỉ là trên mặt không hiện trong lòng vẫn là có cây trơm lúc này nhi tử phải hống hống con dâu đừng bởi vì chuyện này ảnh hưởng phu thê chi gian cảm tình nữ nhân có cái gì hào hống càng súng nàng nàng liền càng đặng cái mũi lên mặt hướng ái quân có chút không kiên nhẫn bất quá ta xác thật muốn đi huyện thành nhìn xem lần này trở về qua cấp cũng chưa cấp mẹ cùng ba mua điểm đồ vật Cũng may xuất phát trước ta tìm đồng đội thay đổi một chút bố phiếu cùng công nghiệp phiếu, mẹ ngươi thích cái gì sắc nhi vải dệt, nhi tử cho ngươi mua. Hắn há mồm không đề cập tới bồi thường thê tử sự, mà là đối vào thành cấp cha mẹ mua đồ vật hơi có chút ý động. Người đứa nhỏ này không nghe lời có phải hay không. Hứa tam bà chừng mắt nhìn mắt nhi tử, ở cảm hoài nhi tử quá hiếu thuận đồng thời, càng thêm đau lòng con dâu, quán thượng như vậy một người nam nhân. Có chút thời điểm nhi tử làm không đúng chỗ. nàng cái này đương bà bà phải thế nhi tử suy xét hứa tam bà nghĩ kỹ rồi ở nhi tử kỳ nghỉ kết thúc phía trước nhất định phải đem hắn dạy dỗ hảo không thể làm hắn giống như bây giờ không lấy tức phụ đương hồi sự ngươi nếu là thật sự hiếu thuận mẹ ngày mai liền mang theo thảo Ni nhi đi huyện thành dạo một vòng cấp thảo Ni nhi mua điểm đồ vật hống hương nàng ở hứa tam bà cường ngạnh thái độ hạ hướng ái quân mới miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng nữ nhân chính là việc nhiều còn phải ta tới hương nàng rời đi nhà cũ thời điểm hướng ái quân còn như vậy nói thầm hai câu những lời này tự nhiên cũng rơi vào hứa tam bà trong thai hận không thể nắm nhi tử lỗ thai lại giáo hơn hắn một phen tức phụ nhi ngày mai chúng ta vào thành đi ta xem tùy quân những cái đó tẩu tử đều dùng kem bảo vệ ra linh tinh hoạn ý nhi nói cái gì đối làn ra hảo nhân ra có chúng ta cũng đến có nhân ra không có chúng ta cũng đến bị thượng a a vu từ trường học trở về hướng ái quân chó săn giường như đón đi lên lần này trở về phía trước ta còn thay đổi không ít bố phiếu Cho ngươi cùng ba mẹ còn có hài tử xả một ít bố, là mấy thân tân ý hề phục. Ngươi tảng từ tiền thuê nhà. A vu nheo lại đôi mắt, nàng nhớ rõ trở về thời điểm, nam nhân đem mấy năm nay tiền trợ cấp đều giao cho nàng, từ đâu ra tiền mua mua mua. Ách! Sắc thật tẩn dấu như vậy một tí xíu tiền trinh hướng ái quân nháy mắt thạch hóa, tức phụ chảo trọng điểm phương thức vì cái gì luôn là ngoài dự đoán mọi người. Một khúc lệnh lệnh lại một lần đưa cho chính mình. 83, 60 hoa nhớ 15 Sáng sớm hôm sau, hùng ái quân đem hai cái ngủ còn có chút mơ hồ hài tử đưa đi cách vách đại ca ra, làm ơn mẹ nó cùng đại tẩu chăm sóc, chính mình còn lại là sáng sớm lên chuẩn bị tốt cơm sáng, phách hảo tuổi lựa chọn hảo thủy. A vu rời giường sau, hùng chó săn ân cần mà giúp A vu chuẩn bị tốt rửa mặt nước ấm, Tế hảo đánh răng kem đánh răng, sau đó lại đem chính mình chuẩn bị cơm sáng bưng lên bàn. Chờ đến hết thẻ xong, hai người chuẩn bị xuất phát đi trước huyền thành. Tức phụ nhi, ta mang người đi. sáng sớm rời giường sau thu ái quân đem trong nhà kia chiếc xe đạp một lần nữa rửa sạch một lần gỡ xuống cố định ở phía sau tòa cái kia hai người ghế dựa tiểu tâm mà dùng mềm mại cũ vải bông đem ghế sau bao vây lại xác định thời gian dài ngồi ở cái kia vị trí người sẽ không bị lãnh lạnh thiết chất ghế sau cấp cộng đến kỳ thật sớm tại trở về lúc sau hắn liền tưởng cưới xe đạp mang theo tức phụ đi làm đáng tiếc trong nhà còn có hai cái củ cải nhỏ thu ái quân nếu là lái xe mang theo a vu hai đứa nhỏ liền không địa phương ngồi Hương ái Quân chỉ có thể từ bỏ. Ân, A Vu biết uống Ái Quân là vì cái gì nóng lòng biểu hiện, rất hào phóng mà cho hắn cơ hội này. Tiểu Cũ nhị bắt giang xe đạp chỗ ngồi cao, A Vu ngồi ở sau xe tòa thượng hai chân với không tới mặt đất, bởi vậy luôn có một loại mạc danh không trọng cảm giác, yêu cầu dùng tay kéo trụ cái gì cố định đồ vật, gia tăng cảm giác an toàn. Ngay từ đầu, A Vu bắt lấy đằng trước xe tòa, nhưng cứ như vậy Vương Ái Quân liền có chút không cao hứng. Tức phụ. đằng trước đường sỏi đá khả năng sẽ tương đối chấn nếu không ngươi ôm ta eo đi hướng ái quân nghĩ tức phụ đem vòng tay ôm ở hắn trên eo là có thể đủ rõ ràng cảm giác được hắn tám khối cơ bụng ngấm lại liền có chút kích thích a vu trong lúc nhất thời không nghĩ nhiều chỉ là ở nông thôn đường sỏi đá xác thật tương đối chấn dùng ngón tay lôi kéo xe ghế sau cũng không thoải mái vì thế liền theo hướng ái quân nói đem vòng tay ôm ở hắn trên eo trong nháy mắt hướng ái quân có chút hoảng hốt giống như tương tự hình ảnh từ khi nào đã phát sinh quá Trong đầu hiện ra một mảnh đường tây xanh, hắn cưỡi xe đạp, xe ghế sau ngồi một cái kiểu nhu mỹ lệ tiểu cô nương. A vu, ta cảm thấy đời trước ngươi cũng là ta tức phụ, ta cũng từng cưỡi xe đạp mang quá ngươi. Không chịu không chế mà, hướng ái quân nói như vậy một đoạn lời nói. Sú không biết xấu hổ. A vu có chút thẹn thùng, tính toán đem nguyên bản vây quanh ở hướng ái quân bên hông lấy tay về, đã có thể ở ngay lúc này, xe đạp từ một viên nô lên hòn đá nhỏ thượng nghiền quá, xe đạp chấn một chút. sợ tới mức ngồi ở xe ghế sau a vu theo bản năng mà báo khẩn Huống ái quân eo nếu có lời trước ngươi khẳng định cũng ái khi dễ ta a vu có điểm thích người nam nhân này nhưng tưởng tượng đến hắn vốn nên là diệp vu trợ phu lại theo bản năng mà cùng hắn bảo trì khoảng cách nàng minh bạch diệp vu đã không còn nữa hiện tại chính mình mới là diệp vu nhưng nàng có thể không có gánh nặng tiếp thu diệp vu hài tử cùng trưởng bối người nhà lại không có biện pháp tiếp thu cái này vốn nên thuộc về một nữ nhân khác nam nhân nhưng là ở chung lâu rồi A Vu lại cảm thấy hướng ái quân cùng Diệp Vu trong trí nhớ nam nhân không khớp, thật giống như là có được cùng câu thân thể, cùng đoạn ký ức hai cái bất đồng người giống nhau. Nàng hoài nghi là nàng theo bản năng vì chính mình thích người khác nam nhân thoái thác, cho nên mới sẽ sinh ra như vậy vớ vẩn suy đoán, nhưng ở chung thời gian càng dài, lại càng thêm làm nàng bắt đầu rất tin cái này suy đoán. Rốt cuộc, nàng chính là như vậy. Rốt cuộc, trong nguyên tắc trong tiểu thuyết hướng ái quân đã chết, mà hiện tại hướng ái quân còn hảo hảo tồn tại, Không có khả năng, đời trước nhất định là ngươi khi dễ ta, cho nên đời này ta mới có thể làm như vậy nhiều làm ngươi chịu khổ sự. hướng ái quân phản bác tiểu tức phụ, hắn như thế nào bỏ được khi dễ nàng đâu, đời này không bỏ được, đời trước cũng không bỏ được. Như thế nào, ngươi là tưởng trả thù sao? A vu tức giận mà đem tay đặt ở hắn bên hông, chuẩn bị ở hướng ái quân nói đúng vậy thời điểm, hung hăng vận hắn một chút làm như trả thù. Chỉ tiếc hướng ái quân phần eo quá bịa cứng, trừ bỏ rắn chắc cơ bắp. Cũng chỉ có hơi mỏng một tầng bám vào ở nhất ngoại làng ra, A vu thử nhéo một chút, căn bản là niết không được hắn bên hông mềm thịt. Không dám, đời này còn tưởng bị ngươi khi dễ. Hương ái quân cười một tiếng, nhẹ nhàng mà lời ô hiếm theo gió nhẹ thổi tới rồi A vu lô thai. Tính hắn thức thời. A vu lô thai càng năng, đình chỉ làm yêu tay, nguyên bản vây quanh tay kéo mã càng khẩn. Huyện Bạch Hoa lớn nhất cung tiêu xã cũng liền một trăm nhiều bình phương, bên trong hàng hóa bị tận khả năng áp xúc phân loại ở bất đồng Quài. nhưng cung tiêu xã quy mô hữu hạn mặc dù tận lực áp xúc có thể thu nạp hàng hóa cũng là hữu hạn đương nhiên là một cái tiểu huyện thành cung tiêu xã nó cung hóa năng lực cũng chỉ có loại trình độ này a vu đầu tiên là đi chuyên môn bán vải dệt trang phục quầy cái này quầy không lớn đằng trước một cái kệ thủy tinh đài, quầy chia làm 3 tầng bày biện một ít khăn tay khăn lông với chờ tiểu đồ vật mặt sau có một cái đại cần kenner bên trong bày thành cuốn vải vóc số lượng cũng không tính nhiều thật nhiều hóa cách đều là chống không Ở container bên kia còn có một tiểu khối vách tường treo đã làm tốt trang phục, tiểu dáng tương đối bình thường, tả hữu ngực cắt có một cái túi to, cùng loại đồ. Lao động. Tấm gương lực lượng là vô cùng, đồng chí, có thể cho ta lấy 10 thước màu xám đậm vải đông, lại cho ta lấy 8 thước màu xanh biển bài đông. A vu nhìn bị hát hôi làm tam sắc chiếm linh quầy, trong lòng không khỏi chấm tư, rõ ràng mấy tháng trước cung tiêu xã còn có mặt khác nhan sắc càng thêm tươi sáng vải dệt, tỉ như màu đỏ cùng màu vàng. Rất nhiều tiểu cô nương đều thích như vậy tiểu diễm nhan sắc, bởi vậy bán thực hảo. Nhưng lần này tới liền không có, không biết là không dám bán, vẫn là ở nàng tới phía trước những cái đó tươi sáng nhan sắc đều bán xong rồi. A vu không có bắt bẻ, nàng chuẩn bị cấp nhị lao xả một chút vải dệt làm một thân quần áo mới, màu xám đậm thực hảo, thích hợp thường xuyên muốn làm việc lao nhân, không thế nào hiện giờ, đến nỗi màu xanh biển nàng tính toán cấp hài tử làm hai thân quần áo mới, hiện tại đồ lao động cơ bản đều là màu lam là chủ. Nàng tính toán cấp bọn nhỏ làm thu nhỏ lại bản đồ lao động, này ở cái này niên đại cũng là thực thời thượng trang phục bọn nhỏ sẽ vui vẻ. Đến nuôi chính mình, A vu cũng không tính toán tài bố, dù sao hướng ai còn nói, hắn chỗ đó còn có vài kiện chín thành tân quân trang, dùng hắn quần áo sửa tiểu liền hảo. Nga Trên quầy hàng phụ nữ trung niên nhìn qua lời biếng, còn là thông thả ung dung mà đem sống cấp làm. A vu lần đầu tiên dạo cung tiêu xã thời điểm còn từng nghĩ tới chính mình bị này đó mắt cao hơn đỉnh nhân viên công tác khinh bỉ, trao phúng nàng người nhà quê, làm khó dễ nàng, không đem nàng nhìn chúng ý đồ vật cho nàng. Nàng cũng không biết như vậy bị hại vọng tưởng là như thế nào sinh ra, thật giống như là nàng nhìn không ít thư, trong sách đều là như vậy miêu tả cung tiêu xã nhân viên công tác. Bởi vậy ở lần đầu tiên đi vào cung tiêu xã thời điểm, A vu còn thấp thỏm một chút, vào cửa trước làm đủ chuẩn bị tâm lý. Nghĩ kỹ rồi nếu như bị làm khó dễ nói, hẳn là như thế nào phản bác bọn họ, thế chính mình tranh khẩu khí. Nhưng chờ nàng thật sự cùng này đó nhân viên công tác tiếp xúc, nàng mới phát hiện nguyên bản nàng những cái đó lo lắng đều là không cần thiết. Này niên đại nào vài loại người nhất quan vinh. Tham gia quân ngũ, công nhân, còn có nông dân, đặc biệt là tam đại bần nông, tiêu quả thực chính là có thể đi ngang đùa hộ mệnh. Cung tiêu xã nhân viên công tác dám xem thường nông dân, hắn là nhàn chính mình nhật tử quá mức nhẹ nhàng. muốn bị phê đấu không thành bất quá tuy rằng không có bị có thể làm khó dễ khinh bỉ cung tiêu xã này nhóm người thái độ như cũ không thể xưng là hiền lành nhiệt tình bọn họ đối sở hữu tới cung tiêu xã mua đồ vật người đều là lười biếng ngẫu nhiên còn sẽ lạnh lẽo mặc kệ ngươi là người thành phố vẫn là người nhà quê hắn đều đối xử bình đẳng bởi vì lúc này là người bán thị trường sở hữu đồ vật trừ bỏ cung tiêu xã cũng chỉ có chợ đen tồn tại giống nhau dân chúng nào dám đi chợ đen đâu Mặc dù cung tiêu xã này đó nhân viên công tác thái độ không tốt, cũng đến thiển mặt lấy lòng bọn họ. Tới vài lần lúc sau A vu liền thói quen bọn họ như vậy công tác thái độ, chỉ cần có thể mua được muốn đồ vật, nàng nhưng thật ra không sao cả nhân ra biểu tình là cười vẫn là bản. Cái kia trung niên nữ nhân ở tài bố thời điểm nhưng thật ra thực cẩn thận, đo đạc vài biến, xác định sẽ không nhiều tài vải dệt, làm nhà nước bị hao tổn thất, đem A vu muốn hai khối bố tài hảo sau, đối phương đem bố gấp hảo. Sau đó tùy tay lấy quá một trường quá thời hạn báo chi đem vải dạy bao vây lại Phiếu, tiền Nàng đem kia phân thật dày báo chi ném tới quay thượng Nói chuyện lời ít mà ý nhiều Bất đồng vải dạy giá cả đều viết ở treo ở giữa không trung tiểu tấm ván gỗ thượng Đổi làm không biết chữ Nghe được nàng những lời này chỉ sợ cũng muốn bắt ngủ Không tránh khỏi hỏi lại một câu Sau đó rước lấy nàng một cái xem thường Cũng may A vu cùng hướng ái quân đều là biết chữ hướng ái quân đoạt ở A vu đằng trước Cho phiếu, lại cho tiền Sách, nam nhân đương ra A. Cái kia trung niên nữ nhân rốt cuộc bỏ được nhấc lên nàng vẫn luôn híp mí mắt, trận to mắt thấy mắt A vu, ngự khí có chút hận sắc không thành thép. Xem này hai người hẳn là đối phu thê, kết hôn về sau không nên là nữ nhân quản tiền sao, cái này tuổi trẻ tiểu tức phụ như thế nào có thể làm nam nhân trong túi suy như vậy nhiều tiền cùng phiếu đâu. Huống ái quân sau lưng dùng mình, hẳn không thể đem vị này lão đại tỉ miệng che thượng. Ngày hôm qua A vu cũng không cùng hắn nói tỉ mỉ tiền riêng sự, Càng không để làm hắn nộp lên trên tiền riêng, hướng ái quân trong lòng vẫn luôn dẫn theo đâu, lúc này vị này lão đại tỷ còn chuyên chọn hắn lo lắng nói để, này không phải muốn hắn mệnh sao. Lấy lòng vải dệt, A vu lại mang theo hướng ái quân mặt trời mới mọc hóa đồ dùng quay đi đến. Nàng đến mua một tuyếp kem đánh răng, trong nhà kem đánh răng liền sắp dùng xong rồi, còn phải mua mấy cái tân bản chải đánh răng, phía trước cũ bàn chải đánh răng đã có chút tạc bao. Thời buổi này người nhà quê cũng không có đánh răng thói quen. Mỗi ngày buổi sáng lên nhai vài miếng lá trà, sau đó xúc một chút khẩu liền tính là đánh răng. Rồi, này vẫn là tương đối thể diện nhân ra, rất nhiều nhân gia liền lá trà đều nhai không dậy nổi, thậm chí đều lười đến dùng thủy xúc miệng. phía trước uống ra người bởi vì đã chịu hái sạch sẽ hứa tam bà ảnh hưởng hữu dụng lá trà đánh răng thói quen, cho nên khoang miệng vệ sinh còn tính quá quan. Từ A Vu phát hiện cái này, niên đại cung tiêu xã cũng có bàn trải đánh răng cùng kem đánh răng, sau nàng liền vứt bỏ loại này kiểu cũ khiết nhà phương thức. hướng ái quân ở bộ đội đã thói quen dùng kem đánh răng bàn trải đánh răng đối với thế tử vì hắn chuẩn bị tân bàn trải đánh răng thích hứng tốt đẹp tức phụ kỳ thật ta kia không gọi tiền riêng ở đi đồ dùng hàng ngày quay thượng hướng ái quân còn ở tận lực biểu đạt chính mình cầu sinh dục kỳ thật ta người này không yêu tiêu tiền ta chính là tưởng trong tay có thể có chút tiền ở ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật thời điểm mua cho ngươi nam nhân đang nói lời ô yếm phương diện thật là không thầy dạy cũng hiểu rõ ràng mới vừa về nhà ngày đó Hương ái quân vẫn là một cái sắt thép thẳng nam, cảm thấy làm hắn tức phụ nên muốn rộng lượng, làm tốt vì gia đình hy sinh chuẩn bị, kết quả này còn không có qua đi bao lâu đâu, ở nhà sống lưng rất không thẳng không nói, liền thổi phồng mồm mép công phu đều luyện lô hỏa thuần thanh. Hương ái quân cảm thấy hắn kiếp trước nhất định là cái tình thánh, cho nên mới sẽ không cần quá não liền nghĩ ra như vậy nhiều hống người nói. Tức phụ nhi, tức phụ nhi. Hương ái quân ôm kia túi báo chí, nhắm mắt theo đuôi đi theo A vu phía sau, bởi vì không được đến A vu đáp lại. Nguyên bản ngẩng cao cảm xúc đều trở nên hạ xuống không ít. Hắn dùng đầu ngón tay ngoéo một cái A vu ống tay áo, một mét 8 suất đầu đại nam nhân lúc này hình tượng chỉ có một mét cao. Ta muốn kem bảo vệ ra, ngươi cho ta mua. A vu không cần sau này xem, liền biết nam nhân lúc này là cái gì biểu tình. Kỳ thật nàng cũng không để ý hướng ái quân trong tay niết điểm tiền. Bất luận nam nữ, trong tay luôn là phải có điểm tiền khẩn cấp, nhưng là lúc này hướng ái quân biểu hiện ra ngoài lo lắng liền rất khôi hài vui vẻ. A vu nghĩ đến trong nhà kia vại đã mau không vại kem bảo vệ ra, cười đưa ra yêu cầu. Hảo, mua tam vại, hai vại cho ngươi, một vại cấp mẹ. Hương ái quân lập tức phấn chân lên, này quan xem như qua. nay một chuyến hai người mua không ít đồ vật, A vu là cái lệ nghĩa chu toàn người. Lúc này đây hương ái quân giả chết trở về, lý nên bái phỏng một chút trong thôn trường bối. A vu nhà mẹ đẻ cũng muốn trở về một chuyến, mà ra môn bái phỏng thời điểm là không thể không tay. Đặc biệt hương ái quân mấy năm nay tham gia quân ngũ trợ cấp không ít. Nếu là cái gì đều không lấy, sẽ bị người ngầm, cười nhạo keo kiệt. A vu chọn lựa một ít bánh ngọt, làm cung tiêu xã nhân viên công tác dùng mỡ vàng giấy đem này đó bánh ngọt bao vây lại, sau đó dùng tế dây thường bó thượng, đến lúc đó đi những cái đó trưởng bối ra bái phòng thời điểm liền có thể xách thượng như vậy một bao bánh ngọt. Nay ở cái này niên đại đã xem như tương đối khách khí lễ vật, trừ cái này ra, A vu còn mua một đại túi kẹo, này đó kẹo là dùng để phân cho trưởng bối ra tiểu hài tử, mỗi cái tiểu hài tử phân mấy viên thêm lên lượng liền không ít trừ cái này ra a vu lại mua một ít giấy bút cùng với một ít giải rác vật nhỏ chờ về nhà thời điểm xe đạp trước đem trên tay treo đầy đồ vật a vu trong lòng ngực cũng là bao lớn bao nhỏ ôm một đống mẹ đây là cho ngươi cùng ba mua bố cũng không biết ngươi cùng ba thích cái gì kiểu dáng ta liền đem bố cho ngươi chính ngươi nhìn làm đi về nhà cùng ngày hương ái quân liền vội vội vàng vàng xách theo một đống lớn đồ vật đi vào nhà cũ còn có này hộp kem bảo vệ ra Ngươi mùa đông ái trường nứt ra, nghe nói dùng loại này mỡ có thể cải thiện rất nhiều, đúng rồi, còn có này đó bánh ngọt kẹo. Ngươi phân cho đại ca đại tẩu còn có mấy cái cháu trai cháu gái đi, đừng quên chính mình cũng lưu một ít. Hướng ái quân liền chính mình mua sắm thành quả làm phân phối. Thảo Ni Nhi đâu? Ngươi cấp Thảo Ni Nhi mua cái gì? Hướng ra điều kiện không tồi, mặc dù là hướng ái quân hy sinh kia mấy năm, hướng ra cũng tuyệt đối cùng nghèo cái này tự không có quan hệ, hứa tam bà trong tay méo không ít tiền đâu. Nhưng nàng chưa bao giờ bỏ được hoa, càng miễn bàn mua kem bảo vệ ra như vậy hàng xa xỉ. Lúc này nhìn đến cái kia tinh xảo cái hộp nhỏ, hứa tam bà lại là cao hứng lại là không tha. Không, trên tay bố phiếu cũng không nhiều lắm, cho ngươi cùng ba xả bố, dư lại những cái đó liền cấp hải tử xả vài dệt. nàng một cái đương nhân nhi tức phụ đương người mẹ nó, còn có thể cùng các ngươi tranh sao. Hướng ái quân không thế nào để ý mà nói, nhưng thật ra mua không ít điểm tâm kẹo, A vu nói muốn bắt đi tặng lễ. Ta lần này trở về còn không có bái phòng quá một ít trưởng bối đâu, không đi luôn là không tốt. Hẳn là hẳn là. Hứa tam bà liên tục gật đầu, mấy ngày này nàng chỉ lo cao hứng nhi tử chết mà phục sinh, đều đã quên như vậy chuyện quan trọng. May mắn Diệp Vũ là cái hiền huệ, không chỉ có nghĩ tới, còn đem lễ nghĩa cũng cấp chuẩn bị toàn. Khác đâu, trừ cái này ra ngươi cái gì cũng chưa cấp thảo ni nhi mua. Hứa tam bà nhíu như mày, nghe xong nửa ngày, cũng không nghe được trọng điểm A. Mẹ! Mấy năm nay ta đại đa số tiền trợ cấp đều cho nàng, thích cái gì nàng chính mình mua không phải hảo, nơi nào còn cần ta riêng mua cho nàng A. Hương ái quân sủ mặt, cảm thấy nam nhân cấp nữ nhân tặng đồ tựa hồ là một kiện thật mất mặt sự. Thính, ta và ngươi cái này đầu gỗ so đo cái gì đâu. Hứa tam bà cảm thấy nàng năm đó có phải hay không sinh một cái nhau thai ra tới, đều như vậy dạy, còn không hiểu đến đau chính mình nữ nhân, đổi làm trương gia tức phụ như vậy không hiểu chuyện, chỉ sợ đến bị hắn tức chết. Bất quá ngươi còn nhớ rõ đem tiền trợ cấp lấy về tới cấp ngươi tức phụ, cũng coi như ngươi hiểu chuyện. Hứa tam bà không có hỏi thăm mấy năm nay nhi tử lại tích cóc hạ nhiều ít tiền trợ cấp, diệp vũ như vậy hiền huệ, nàng đối cái này con dâu là thực yên tâm, hiện tại nàng chỉ sầu trong nhà cái này không hiểu chuyện nhi tử, sợ như vậy tốt tức phụ tương lai sẽ bị hắn khí chạy. Nếu nhi tử không cho lực, đưa mẹ nó phải trường điểm tâm, hứa tam bà nhìn trong tay kem bảo vệ ra, quyết định thế nhi tử làm chút cái gì. Thảo Ni Nhi mệnh cũng thật hảo, nam nhân lập công tồn tại đã trở lại, còn như vậy săn sóc yêu thương nàng, hôm nay ta đều thấy, mua không ít đồ vật đâu. Chính là, ta cũng thấy, Thảo Ni Nhi hôm nay buổi sáng vẫn là ngồi ở xe đạp ghế sau, từ Hướng Ái Quân mang theo đi trong thành đâu, đều đã sinh một đôi nhi nữ, Thảo Ni Nhi còn ôm Hướng Ái Quân eo, có thể thấy được tiểu phu thê cảm tình sắc thật hảo. Kim Sảo sảo vẻ mặt chết lặng mà nghe đồng ruộng những cái đó làm việc người nghị luận, trái tim sớm đã vỡ nát. Không lâu trước đây, Trương gia lấy nàng không thế nào tình nguyện phương thức phân ra, kim xảo xảo vẫn luôn nói cho chính mình nhẫn lại, chỉ cần trương hữu đông để làm liền hảo, đến lúc đó nàng đi tùy quân, quả nàng trương bà tử lại nháo cái gì yêu đâu. Đã có thể ở ngày hôm qua, nàng thu được trương hữu đông gửi thư, tin trung trương hữu đông mịt mờ mà nói cho bọn họ, để làm hẳn là muốn hủy bỏ, bởi vì hướng Ái quân đã trở lại. Bọn họ vốn chính là một cái liên đội đồng đội, phía trước hướng ai quân biểu hiện liền so với hắn hảo, hướng chi hiện tại hướng Ái quân lập công lớn trở về. Hắn đều chỉ là liền cấp cán bộ, Trương Hữu Đông dựa vào cái gì cùng hắn cùng ngồi cùng ăn đâu. Phòng trưng đề làm sự tình muốn chậm lại, có lẽ chờ ngày nào đó hướng ái quân tham doanh, Trương Hữu Đông mới có lại tiến thêm một bước khả năng. Nhưng là hắn tuổi tác không nhỏ, lại quá mấy năm nếu là không thể để làm, cũng chỉ có hai con đường, hoặc là cầm phục viên phí trở lại nguyên quán, hoặc là chính là hoạt động quan hệ, nhìn xem có thể hay không chuyển nghề đến địa phương làm một người tiểu cán bộ, nhưng dựa theo hắn lúc này quân hàm, người sau hy vọng không lớn. Kim xảo xảo ngộng đẹp bay đi, nàng sắp khí đến rồi, rõ ràng đời trước Trương Hữu Đông thuận lợi để làm, hơn nữa ở vài năm sau chuyển nghề đến địa phương, làm trang phục xưởng phó xưởng trưởng. Thập niên 80 bắt đầu, trang phục xưởng hiệu quả và lợi ích càng thêm không tốt, Trương Hữu Đông lại thừa cải cách Đông Phong bắt đầu lấy tư nhân danh nghĩa gánh vác trang phục xưởng một bộ phận nghiệp vụ, đây cũng là Trương Hữu Đông sự nghiệp khởi điểm. Nhưng hiện tại hết thể đều thay đổi, nếu Trương Hữu Đông lần này không thể để làm, như vậy ở vài năm sau. Hắn còn có thể bị phân phối đến trang phục xưởng sao, hắn còn có thể thuận lợi làm giàu sao. Kim xảo xảo cả người đều là mê mang. Lúc này nàng nghe bên hai người nghị luận Diệp Vu mệnh hảo, nàng đầu góc càng thêm hỗn loạn, Diệp Vũ hiện tại hưởng thụ này hết thảy, rõ ràng đều là của nàng. Tam bà, ngươi cầm đồ vật làm gì đi a? Đang lúc Kim xảo xảo hoài nghi nhân sinh thời điểm, bên cạnh người lại bắt đầu nói chuyện. Đi lão nhị ra đâu, này không thảo ni nhi muốn ăn đường tỏi, vừa lúc trong nhà không có sao. ta lấy trứng gà cùng có tải cô thay đổi một chút hứa tam bà vui tươi hớn hở mà nói còn có một chút vật nhỏ nhà ta ái quân cho hắn tức phụ mua nhưng hắn một người nam nhân ra mặt mỏng ngượng ngùng đưa cho hắn tức phụ liền lấy tới ta nơi này làm ta đại lao nhi tử mẹ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này hứa tam bà trong lòng thầm nghĩ nghe xong hứa tam bà lời này bên cạnh người càng thêm hâm mộ diệp vu nàng rốt cuộc kiếp trước tích cái gì phúc đời này không chỉ có bị chính mình nam nhân sủng còn bị bà bà nhớ thương đâu Kim xảo xảo càng là mau tạc, đều nói mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, đời trước cũng không gặp hứa tam bà đối nàng tốt như vậy, như thế nào đời này nàng liền thành diệp vu thân mụ đâu. Nàng thật muốn tiến lên méo hứa tam bà cổ áo hỏi một chút, nàng nhi tử như vậy đau tức phụ, nàng cái này đương mẹ nó vì cái gì không tức giận, nàng còn xem như một cái đủ tư cách bà bà sao. Đáng tiếc Kim xảo xảo đã khí đến vô lực, cũng không dám chạy đến hứa tam bà trước mặt chất vấn. 84, 60 giữa ngoài nhớ 16 Hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm A vu chú ý tới bảo hoa nhiệt độ cơ thể so bình thường cao một ít, nhưng là cao không nhiều lắm, vì thế nàng liền đem hai đứa nhỏ lưu tại trong nhà tính dưỡng, dù sao hiện tại Vương ái quân đã trở lại, đem hải tử lưu tại trong nhà, cũng có thể đủ trợ giúp tăng tiến bọn họ phụ tử, cha con chi gian cảm tình. Nàng tắc giống như thường lui tới giống nhau cưới xe đạp đi đi học, bất quá ngày thường cái này điểm nàng hẳn là cái thứ nhất trình diện lao sư, ai thành tưởng hôm nay phá lệ. Ở nàng đi vào trường học phía trước mặt khác lao sư đều đã tề tiểu. Diệp lao sư, tin tức tốt ta. Diệp lao sư, số học thi đua kết quả ra tới. Hiệu trường ha ha cười đón đi lên, người đoàn chúng ta học sinh lấy được cái dạng gì hảo thành tích. Hiệu trường bán một cái đại quan tử, bất quá xem vẻ mặt của hắn, A vu cũng biết lúc này đầy thi đua thành tích hẳn là không tồi. Một cái giải nhất, ba cái giải ba, dư lại ba cái học sinh cũng được đến tham dự thưởng, không có một cái tay không trở về. Hiệu trưởng kích động mặt đều đỏ, đây là hắn dạy học tới nay lấy được tốt nhất thành tích, cũng là hồng tình công xã tiểu học kiến giáo tới nay tốt nhất thành tích. Phải biết rằng lúc này đây cũng không phải là toàn huyện cấp bậc thi đua, mà là toàn thị sở hữu tiểu học ưu tú học sinh thi đấu, bởi vì lúc này đây thi đua khó khăn so cao, khảo mãn phân học sinh chỉ có hai người, nói cách khác giải nhất đạt được giả chỉ có hai cái, mà trong đó một cái lại xuất từ bọn họ hồng Tinh công xã tiểu học, đủ để chứng minh bọn họ trường học dạy học trình độ cao siêu. đương nhiên nghĩ vậy nhi hiệu trưởng cũng có chút đối lý hắn minh bạch bọn học sinh có thể lấy được như vậy thành tích dựa vào đều là diệp vu cái này nghiêm túc phụ trách lao sư hắn cùng mặt khác lao sư tại đây sự kiện thượng không có ra quá một chút lực thậm chí ngay từ đầu diệp vu muốn mang bọn nhỏ đi tham gia thi đua thời điểm bọn họ còn phi thường không xem trọng nói không ít nói mát chỉ là lúc này kích động che giấu hổ thẹn mỗi cái lao sư trên mặt đều tràn đầy kích động tươi cười lúc này đây huyện một tiểu cũng liền ra một cái giải nhì Một cái giải ba cùng năm cái tham dự thưởng, luận thành tích còn so ra kem chúng ta công xã tiểu học đâu. Trước kia đi giáo dục cục mở họp thời điểm ta ở huyện trấn tiểu học hiệu trưởng trước mặt luôn là không dám ngẩng đầu. Tiếp theo mở họp, ta nhưng đến cùng bọn họ hảo hảo tâm sự, giao lưu một chút chúng ta dạy học tâm đắc. Diệp Lao Sư, đến lúc đó ngươi nhất định phải cùng ta một khối tham gia. Tưởng tượng đến có thể ở đã từng khinh thường chính mình người trước mặt dương mi thổ khí, hiệu trưởng ức chế không được cao hứng. Diệp Lao Sư, Diệp Lao Sư. Ta khảo đệ nhất danh. Lục tục tới trường học học sinh cũng biết từng người thành tích, một đám vây quanh Diệp Vu lại khóc lại cười. Diệp Lao Sư, ta phải giải ba, phía trước ta hẳn là nghe ngươi nghiêm túc kiểm tra, bằng không, cũng có thể đến cái giải nhì hoặc là giải nhất, lần sau ta nhất định sẽ cẩn thận. Diệp Lao Sư, ta phải tham dự thưởng. Diệp Lao Sư, cảm ơn ngươi. Bọn nhỏ ngươi một lời ta một ngữ, sôi nổi chiều A Vu biểu đạt cảm tạng. Đoạt giải kế tiếp ảnh hưởng xa không ngừng tại đây. Thông tin công xã ở sở hữu công xã trung thuộc về tương đối bình thường một nhóm kia, năm đó đồng ruộng tăng nhiều sản thời điểm, công xã lãnh đạo nhắc gan, cũng không dám dở cho bị bợm, chỉ là báo một cái không cao không thấp con số, thế cho nên bị phía trên lãnh đạo không mừng một đoạn thời gian, còn bị mặt khác công xã người cười nhạo. Cái này công xã cũng không phải huyện Bạch Hoa sở hữu công xã đồng ruộng nhiều nhất rất nhiều, cũng không giống bộ phận công xã như vậy có được độc thuộc bọn họ đặc sản cùng tay nghề, càng không có lưng rửa núi lớn hoặc sông lớn. có được đại phê lượng núi rừng tài nguyên cùng thủy sản tài nguyên đây là một cái thực bình thường công xã mỗi một năm công xã lãnh đạo đều sẽ vì viết ra một thiên tương đối ưu dị niên độ tổng kết báo cáo cào chọc đầu lúc này đây hồng tình công xã tiểu học ở toàn thị số học thi đua thượng lấy được so huyện một tiểu còn muốn ưu dị thành tích đối với hồng tình công xã hiệu trưởng lão sư tới nói là một cái không tồi thành tích đối với công xã lãnh đạo tới nói đồng dạng như thế rốt cuộc lúc trước đón đưa hải tử tham gia thi đấu xe lửa vẫn là công xã đặc phê đâu thông chi này không vô cùng đơn giản chỉ là một cái tầm thường khảo thí, vẫn là một lần tiểu thăng sơ mấu chốt tính khảo thí, thị nhất trung điểm danh chúng tuyển lúc này đầy thi đua trung đạt được đệ nhất danh hứa song song đồng học, đồng thời huyện một trung hòa xưởng máy móc phụ thuộc con cháu trung học đồng dạng hướng hứa song song đồng học truyền đạt cành ô liu. Dư lại 6 gã phân biệt đạt được giải ba cùng tham dự thưởng đồng học không có được đến thị nhất trung trước tiên chúng tuyển thông chi, lại cũng có khách trường học trước đó truyền đạt chúng tuyển ý đồ. tỷ như huyện một trung hòa xưởng máy móc phụ thuộc con cháu trung học thực nguyện ý tuyển nhận ba gã ở số học thi đua trung đạt được giải ba đồng học mặt khác ba gã đạt được tham dự thưởng đồng học tuy rằng không có được đến khẳng định chúng tuyển hồi đáp lại cũng được đến trường học hứa hẹn ở đồng dạng trình độ xin giả chung ưu tiên chúng tuyển bọn họ nói cách khác cái này năm rồi khả năng chỉ có mấy cái học sinh thuận lợi học lên niệm sơ trung, niệm còn nhiều là bổn trong chấn học hồng tinh công xã tiểu học năm nay ít nhất sẽ có bốn gã học sinh thuận lợi học lên vẫn là huyện cấp bậc cái loại này hảo học giáo diệp lão sư không hổ là gia đình quân nhân tư tưởng giác ngộ cao dạy học năng lực đồng dạng sung ra chúng ta hoa quốc liền yêu cầu người nhân tài như vậy a công xã chủ nhiệm cùng ngày mang theo một ít công xã lãnh đạo xuất hiện ở hồng Tinh công xã tiểu học làm cho mặt khác lão sư mặt khen diệp vu một phen đồng thời còn quyết định toàn công xã mở học khen ngợi đoạt giải học sinh cùng lớn nhất công thần diệp vu ở tổ chức khen ngợi đại hội trước một ngày mấy cái đoạt giải học sinh ra trưởng chức mang theo hải tử tới một chuyến hú gia xin hỏi diệp lao sư ra ở đâu a bảy cái đoạt giải học sinh không có một cái là trương gia câu hải tử bởi vậy không có một cái biết diệp vu gia ở đâu chỉ có thể ở đi đến trương gia câu thôn cửa thời điểm tìm trong đất đang ở làm việc lao nông hỏi thăm diệp lao sư nga ngươi nói chính là thảo ni nhi đi ở công xã tiểu học dạy học cái kia trương gia câu nhưng không có cái thứ hai lao sư người nọ hơi chút nghĩ nghỉ. liền biết người tới chuẩn bị tìm ai các ngươi đây là cái kia lão nông nhìn bỗng nhiên lại đây một đám người xa lạ có nam có nữ lại lão lại thiếu trong tay còn đều xách theo đồ vật như là tới xuyến môn tới cấp diệp lao sư tặng lệ à, ít nhiều diệp lao sư nghiêm túc dạy dỗ nhà ta hoa tử hiện tại hoa tử tham gia kia gì toàn thị thi đấu đoạn giải trong huyện trung học đều cướp muốn hoa tử đi niệm thư ngươi nói chúng ta có thể không hảo hảo cảm tạ cảm tạ diệp lao sư sao vài vị gia trưởng hỉ khí dương dương Thời buổi này có thể đưa hải tử đi niệm thư, trên cơ bản điều kiện đều kém không đến chạy đi đâu, ít nhất so ở nông thôn đại bộ phận người đều hảo, bằng không cũng sẽ không bỏ được mỗi năm mấy đồng tiền học chi phí phụ. Bằng không, chính là trong nhà đặc biệt khai sáng, tin tưởng niệm thư có thể thay đổi vận mệnh. Này hai loại gia đình, đều không ngoại lệ, chỉ cần nhìn đến hải tử có thể tiếp tục niệm đi xuống hy vọng, đều nguyện ý khẽ cắn môi cùng hải tử tiếp tục niệm thư. Kia chính là xưởng máy móc con cháu trung học đâu, vào này sở trung học Tương lai tốt nghiệp chẳng phải là có thể đi xưởng máy móc đi làm, liền tính không thể đương chính thức công, đương cái lâm thời công không cũng so trong đất bảo thực cường, vị này đại ca, ngươi nói chúng ta có nên hay không cảm tạ Diệp Lao Sư. Bọn họ hài tử đều nói, trước kia trong trường học Lão Sư đều không thế nào dạy bọn họ, càng ái làm cho bọn họ học tập nông kỹ, nhưng Diệp Lao Sư cùng mặt khác Lao Sư bất đồng, nàng chương trình học trước nay chỉ có học tập, không giống mặt khác Lao Sư như vậy hôm nay làm cho bọn họ loại một đám đầu tằm Ngày mai làm cho bọn họ đào một lũng khoai lang, hơn nữa Diệp Lao Sư không chỉ có giáo sách giáo khoa thượng đồ vật, còn sẽ chính mình biên đề, cho bọn hắn bổ sung thêm vào tri thức. Lúc này đây thi đua rất nhiều đề mục kỳ thật là có chút siêu cương, nhưng chính là bởi vì Diệp Lao Sư ngày thường cũng giảng, cho nên bọn họ đều làm đúng rồi, có thể nói bọn họ có thể đoạn giải, Diệp Lao Sư công không thể không. Này đã không phải vô cùng đơn giản hỗ trợ, đối với mặt triều hoàng thổ nông dân tới nói, chính mình hài tử nhiều đi ra cơ hội. Này có lẽ chính là tiếp theo ly thay đổi địa vị hy vọng, Diệp Vu chính là bọn họ cả nhà ân nhân đâu. Thảo Ni Nhi như vậy lợi hại sao? Hỗ trợ chỉ lộ lao nông đều sợ ngây người, hắn nếu là nhớ không lầm nói, Thảo Ni Nhi tuổi trẻ thời điểm cũng liền thượng mấy năm tiểu học, bất quá nghe nói Thảo Ni Nhi thành tích xác thật khá tốt, thường xuyên khảo mãn phân. Nếu Thảo Ni Nhi thật sự như vậy lợi hại, năm đó Thảo Ni Nhi cha mẹ không có đưa nàng tiếp tục niệm sơ trùng, niệm trùng chuyên, chẳng phải là lãng phí nàng gái này thiên tài bằng không, Diệp Gia hiện tại cũng nên ra cái công nhân. Hắn nào biết đâu rằng, đã từng Diệp Vu tuy rằng lưu tú, nhưng kia cũng chỉ là tương đối về công xã tiểu học mặt khác học sinh mà nói, lúc này Diệp Vu sở biểu hiện ra ngoài dạy học năng lực, tất cả đều là a vu tự mang. Nay một chuyến trừ bỏ cảm tạ Diệp lão sư, chúng ta cũng tưởng thỉnh nàng tham lưu một chút, nhà ta Hải Tử là niệm thị nhất Trung hảo, vẫn là niệm xưởng máy móc phụ thuộc con cháu Trung học tương đối hảo, ta cùng Hải Tử ba cũng chưa văn hóa. khẳng định không bằng Diệp lao sư có kiến thức. Nói chuyện chính là lúc này đây được đến giải nhất hứa song song cha mẹ, huyện một trung hòa thị nhất trung không cần suy xét, khẳng định lựa chọn đồng loại hình càng tốt thị nhất trung, yêu cầu do dự chính là thị nhất trung cùng xưởng máy móc phụ thuộc con cháu trung học, người sau ở xưởng máy móc chiêu giờ công có thiên nhiên ưu thế, này ở công nhân nhất nổi tiếng nhân đại, cũng đủ làm người do dự không chừng. Thị nhất trung cùng xưởng máy móc con cháu trung học còn có thể tùy ý nhà ngươi hải tử chọn. Bên cạnh quay chung quanh mà người càng ngày càng nhiều, kinh mà cầm đều mau rớt. Đúng vậy, ta cũng không biết nên làm hài tử niệm huyện một trung vẫn là xưởng máy móc trường trung học phụ thuộc đâu. Mặt khác mấy cái hải tử khảo giải ba gia trưởng cũng như vậy khoe khoan nói. Bọn họ trên mặt đều hỉ khí dương dương, khó nén kiêu ngạo cùng đắc ý, cũng là huyện một trung hòa xưởng máy móc trường trung học phụ thuộc cùng một ít hương chấn trung học hoàn toàn bất đồng, tiến vào này hai sở trung học liền có 50% khả năng khảo nhập cao trung hoặc là trung chuyên. Tốt nghiệp là có thể đủ bao phân phối, nói cách khác, bọn họ hải tử đã phủng thượng nửa cái chén vàng, đổi làm cái nào đại nhân có thể không tiêu ngạo đâu. Ngày mai công xã còn phải cho diệp lão sư cùng chúng ta hải tử tiến hành khen ngợi đâu, mọi người nếu là có rảnh, cũng có thể tới công xã tiểu học nhìn một cái. Dứt lời, những cái đó học sinh ra trưởng liền mang theo hải tử triều lao nông chỉ quá phương hướng đi đến. Không được, ta cũng đến nhìn một cái đi, Thảo Ni Nhi dạy học như vậy năng lực. Ta phải đem nhà ta đại bảo đưa đi niệm thư A. Nhà ta cẩu đản cũng là cái thông minh hài tử, trước kia là công xã tiểu học không tốt, lúc này mới không đưa hắn đi niệm thư. Hiện tại những người đó đều khen Thảo Nhi Nhi dạy học bản lĩnh hảo. Nhà ta cậu đản có phải hay không cũng có thể thi đậu xưởng máy móc con cháu trung học, tương lai đương một cái công nhân A. Không ai sẽ cảm thấy nhà mình hài tử buồn, ở đại nhân trong lòng, nhà mình bảo bối cục cưng vĩnh viễn là thông minh nhất. Với lúc này sẽ thái dương cũng mau lạc sơn. Đại gia dứt khoát buông xuống trong đất việc, nhanh như chớp đi theo những cái đó tiến đến tặng lễ ra trưởng hướng Diệp Vũ ra chạy đến. Kim Sảo sảo đứng ở đồng ruộng, biểu tình đã có chút cứng đờ đến chết lặng. Như thế nào nào nào đều có nàng Diệp Vũ đâu. Trong thôn gần nhất nhiệt nghị đề tài thay đổi, không hề là chết mà phục sinh hướng ái quân, mà là dạy ra toàn thị số học thi đua đệ nhất danh, đã chịu công xã khen ngợi Diệp Vũ. Khen ngợi đại hội ngày đó trong thôn không ít người đi tham gia, bởi vì đây là toàn công xã đại hội. Thỉnh nửa ngày giả tính công xã trên đầu, cũng không sẽ khấu công điểm, mặc dù đối khen ngợi đại hội không có hứng thú, vì lười biếng trốn nửa ngày việc cũng là tốt. Ở khen ngợi đại hội thượng, Diệp Vũ không chỉ có bị công xã chủ nhiệm khích lệ, còn được đến một cái ấn có chủ tịch chân Dung Tráng Menly, cùng 20 đồng tiền khen thưởng. Tráng Menly có bao nhiêu khó được liền không cần phải nói, càng miễn bản vẫn là ấn có chủ tịch chân Dung Tráng Menly, có tiền có phiếu đều không nhất định mua được đến, 20 đồng tiền tiền mặt càng là thật đánh thật thứ tốt. ở nông thôn thu hoạch tốt nhất thời điểm một cái tráng lao động mỗi năm tránh cm mở trừ bỏ đồ ăn ngoại cũng liền 4 năm chục kia vẫn là ông trời cấp cơm ăn thời điểm gặp được cái gì thiên thai nhân họa chỉ sợ không chỉ có lấy không được tiền mặt còn phải đảo lại thiếu đội thượng mười vài khối diệp vu lúc này đây khen thưởng có thể so được với tầm thường tráng lao động non nửa năm tiền lời càng miễn bàn ngày thường nàng cũng là có tiền lương một tháng cũng có thể lấy 10 đồng tiền đâu trừ bỏ diệp vu những cái đó đoạt giải đồng học cũng được đến tưởng thưởng Đệ nhất danh khen thưởng một chi anh hùng bài bút máy, đây là thành phố khen thưởng, trong huyện lại thưởng mười buồn nổ kẹp phục cùng một quả chủ tịch ngực trương, công xã khen thưởng nhất thực tế, 15 đồng tiền. Giải ba học sinh thành phố khen thưởng một hộp bút trì, trong huyện khen thưởng tam buồn nổ kẹp phục cùng một quả chủ tịch ngực trương, công xã khen thưởng 10 đồng tiền. Đến nỗi tham dự thưởng học sinh khen thưởng tương đối thiếu một ít, thành phố khen thưởng chỉ có một trường giấy khen giấy, trong huyện khen thưởng một quyển nổ kẹp công xã khen thưởng 5 đồng tiền. Này đó nhưng đều là hài tử đâu, lúc này là có thể cấp trong nhà kiếm tiền, không nói nhiều ít, nhà ai nhìn không đỏ mắt ta, những cái đó hài tử ra trưởng càng là thành trong đám người trừ bỏ chịu khen ngợi hài tử lao sư ngoại nhất chịu chú mục người tâm phúc. Lúc trước ta như thế nào liền cấp hữu đông nói ngươi đâu. Trưng bà tử khí thẳng dậm chân, khi đó kim xảo xảo cùng Diệp Vu đều là trong thôn tương đối xuất chúng cô nương, nàng cũng từng do dự quá cấp nhi tử chọn cái nào, chỉ là kim gia trước nhờ người tới cửa hoa giải. Ở lễ hỏi thượng cũng không công phu sư tử ngoạm, nàng liền lựa chọn kim xảo xảo. Hiện tại xem ra này thật là nàng đã làm nhất sai lầm quyết định, lúc này Diệp Vu nếu là nàng con dâu, trương gia nhật tử như thế nào sẽ hỏng bét đâu. trương bà tử lời này thật sâu đau đớn kim xảo xảo, bởi vì đời trước Diệp Vu mới là trương gia con dâu, mà đời trước trương gia xác thật so này một đời càng vì hòa thuận. Khi đó nàng chỉ đương trương gia người cũng không như vậy không xong, có lẽ nàng từ lúc bắt đầu liền đã đoán sai, không phải trương gia không không xong. Mà là một cái có năng lực nữ nhân, có thể tiềm di mặc hóa thay đổi bất luận cái gì bất lợi với nàng sinh hoạt hoàn cảnh, đem sở hữu bất lợi với nàng nhân tố xoay chuyển thành đôi nàng hữu ích đồ vật. Cho nên diệp vu đời trước ở trương gia có thể như cá gập nước, cho nên này một đời nàng thành hướng gia con dâu, như cũ có thể đem nhật tử quá hảo. Như vậy nàng đâu? Nay hai đời, nàng rốt cuộc làm sai cái gì đâu? Kim xảo xảo càng thêm trầm mặc. Mụ mụ, ngươi giỏi quá. Tráng hoa lóe mắt lấp lánh nhìn mụ mụ đến. khen Hôm nay đứng ở khen ngợi trên đài mụ mụ là xinh đẹp nhất mụ mụ. Mụ mụ thật lợi hại. Bà Hoa cùng ca ca giống nhau, ngốc nết thổi phồng mụ mụ. Hùng ái quân cảm thấy chính mình cũng nên biểu hiện một phen, ít nhất không thể bị hai đứa nhỏ cấp so đi xuống, chỉ là ở hắn mở miệng phía trước, công xã tiểu học mặt khác lao sư đi tìm tới. Diệp lao sư, chúng ta tìm người tưởng nói điểm sự, chính là, chính là, mấy cái lao sư có chút khó xử, tựa hồ là bởi vì tiếp theo bọn họ muốn nói thỉnh cầu sẽ có chút quá mức Diệp Lao Sư, có thể hay không thỉnh người giáo giáo chúng ta, à? chúng ta cũng tưởng hảo hảo dạy học sinh. Mấy cái Lao Sư có chút hâm mộ Diệp Vu được đến tưởng thưởng, cũng hâm mộ nàng có thể ở toàn công xã người trước mặt bị công xã chủ nhiệm khen ngợi vinh dự, hơn nữa nhìn đến Diệp Vu tiêu phí tinh lực dạy dỗ ra như vậy nhiều ưu tú học sinh, bọn họ cũng có chút nóng lòng muốn thử. Ngay từ đầu bọn họ không cần tâm giáo, kỳ thật cũng là vì nhiều năm như vậy công xã tiểu học liền không có ra quá mấy cái năng lực học sinh. Này dẫn tới ở bọn họ xem ra, này đó học sinh tương lai đường ra vẫn là nghề nông, cái gọi là đi học, chỉ là vì học chữ nổi, học điểm số học, không đến mức làm thất học thôi. Nhưng hiện tại Diệp Vu chứng minh rồi, này đó hài tử cũng không so trong thành hài tử kém, bọn họ thiếu chỉ là nghiêm túc phụ trách lao sư. Nghĩ vậy phiên thay đổi là ở Diệp Vu đã đến sau xuất hiện, này đó lao tư cách trên mặt cũng có chút nóng rát, cảm thấy chính mình sơ sẩy xem nhẹ có lẽ đã trì hoãn không ít đệ tử tốt. Về sau bọn họ không nghĩ lại sai đi xuống, chỉ là bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, chính mình dạy học năng lực liền như vậy, muốn có Diệp Vu như vậy năng lực, đầu tiên đến để cao chính mình văn hóa trình độ, nhưng nên như thế nào để cao đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ chỉ có thể tìm tới Diệp Vu. Bất quá yêu cầu này xác thật rất khó mở miệng, bởi vì cứ như vậy thế tất sẽ chậm trễ Diệp Vu thời gian. Hơn nữa Diệp Vu thật sự nguyện ý dạy bọn họ, phân đi nàng vinh dự sao? Mấy cái lao sư rất khó xác định. Hảo a. A vu đã sớm chờ bọn họ mở miệng. Kỳ thật sau học kỳ bắt đầu ta liền không thể lại lưu tại trường học dạy học, bởi vì ta trượng phu đã trở lại, chờ hắn kỳ nghỉ kết thúc, ta liền phải mang theo Hải Tử đi tùy quân. Hùng Ái Quân ánh mắt sáng ngời, mấy ngày nay tiểu Tức phụ đều không có cho hắn một cái lời chắc chắn, Nguyên Lai ngầm đã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thật tiểu học chương trình học cũng không khó, mỗi một môn ngành học trọng điểm bút ký ta đều sẽ để lại cho các ngươi, bao gồm ta nhắm vào bất đồng niên cấp đoạn chính mình biên luyện tập đề. lúc sau một đoạn thời gian các ngươi có thể ở ta lớp học thượng bàn tính có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta a vu cũng không có tàng tư tuy rằng thế giới này cùng nguyên tắc tiểu thuyết có không ít xuất nhập nhưng a vu tin tưởng lịch sử tiến nhanh trình là sẽ không có quá lớn thay đổi một ngày nào đó học tập sẽ được đến coi trọng có năng lực người sẽ được đến trọng dụng này đó hải tử sinh ra ở nông thôn đại đa số khởi điểm đã thấp hơn những cái đó xuất thân thành trấn hài tử Nếu liền có khả năng nhất thay đổi bọn họ vận mệnh niệm thư con đường đều đoạn tuyệt nói, bọn họ tương lai sẽ càng thêm gian nan. Lúc này đây bảy hải tử đoạt giải, hơn phân nửa hải tử xác định được đến tấn chức sơ chung cơ hội, nghĩ đến mặt khác gia trưởng thấy như vậy một màn, nhất định cũng sẽ có điều tâm động, sang năm đưa hải tử báo danh nhập học gia đình chỉ biết càng nhiều. Lúc này, thầy giáo lực lượng tăng lên liền rất quan trọng, a vu không hy vọng chính mình phía trước 3 năm nỗ lực như vậy báo hỏng, cho nên nàng sẽ ở chính mình trước khi rời đi. Tăng lên công xã lao sư dạy học năng lực. Mỗi cái công xã chi gian ngầm cũng là có cạnh tranh. Hồng tinh công xã tiểu học học sinh thành tích càng ngày càng tốt. liền đọc sơ chung, cao chung, trung chuyên học sinh càng ngày càng nhiều. Mặt khác công xã tiểu học cũng sẽ có nguy cơ cảm. lão sư cũng sẽ càng thêm phụ trách. Một khi công xã tiểu học dạy học thành tích đề đi lên, giáo dục bộ cũng sẽ càng thêm coi trọng nông thôn tiểu học giáo dục, gia tăng chi ngân sách, điều động càng ưu tú lao sư. Đây là một loại tốt tuần hoàn. A Vu không biết lực lượng của chính mình có thể có bao nhiêu đại, nhưng là nhiều cải thiện một người tương lai, đều là một chuyện tốt. Cảm ơn người Diệp lão sư. Vài vị lão sư cao hứng hỏng rồi, bọn họ thật không nghĩ tới Diệp Vu sẽ đáp ứng mà như vậy nhẹ nhàng, nhưng tưởng tượng đến Diệp Vu sau đó không lâu liền sẽ tùy quân, có thể giáo thụ bọn họ thời gian hữu hạn, áp lực lớn hơn nữa, thì lúc sau nhất định phải càng thêm dụng công. Trận này khen ngợi đại hội lúc sau, Diệp Vu cũng thành chương gia câu hồng nhân, liên quan huống gia địa vị trở lên một tầng. Hướng Lao gia tử cùng Hứa Tam bà đi đường đều là mang phong. Hướng Ái quân nghỉ dài hạn rốt cuộc sắp kết thúc, Hướng Hồ người nhà cũng bắt đầu hỗ trợ sửa sang lại đồ vật, đưa bọn họ một nhà rời đi. Bà Hoa, Tráng Hoa, các ngươi cần phải tưởng nãi lại a. Hứa Tam bà là thật liên tiếp, nhưng Nhi tử thật vất vả có tùy quân tư cách, như thế nào không biết xấu hổ làm Nhi tử con dâu tiếp tục ở riêng hai xứ đâu. Nhị ca, nhị tẩu, về sau các ngươi trụ trong thành cũng không thể đã quên ba mẹ a. Nói như thế nào các ngươi như cũ vẫn là ba mẹ hải tử. Vi Tiểu Xuân nói trước sau như một không suối thai, âm dương quái khí, lời trong lời ngoài ý tứ kỳ thật chính là sợ hướng ái quân hai vợ chồng rời đi sau liền đã quên nên cấp nhị lao phụng dưỡng phí, đem chiếu cố lao nhân trách nhiệm ném cho bọn họ hai nhà. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, này lại quan bọn họ tam phòng chuyện gì đâu, lúc trước phân ra thời điểm liền nói hảo, chiếu cố lao nhân chủ lực là đại phòng, thật muốn lo lắng, cũng nên là đại phòng hai vợ chồng lo lắng. A vu cùng hướng ái quân đều lấy Vi Tiểu Xuân nói đương gió thoảng bên hai. hai người lưu luyến không rời mà cùng mặt khác người nhà cáo biệt kim xảo xảo xa xa nhìn a vu cùng hướng ái quân rời đi trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất nàng vẫn là nhịn không được ghen ghét diệp vu hiện tại diệp vu đi rồi cũng hảo nàng cách kha xa nàng ưu tú nàng xuất sắc đều sẽ không lại truyền vào nàng lỗ thai nàng cũng không cần vì diệp vu tâm thái thất hành kim xảo xảo muốn nếm thử thay đổi một chút chính mình nàng hy vọng chờ tiếp theo gặp lại thời điểm nói cho chính mình nữ nhân kia có lẽ thực ưu tú Nhưng nàng cũng không tính kém. 85, 60 giữa Ngoa nhớ 17, 12 năm sau. Nghe Tam bà nói sao, nhà nàng lão nhị quá mấy ngày mang theo hải tử trở về thăm người thân, nhoáng lên như vậy nhiều năm đi qua, hắn cùng Thảo Ni Nhi hải tử hẳn là cũng đã rất lớn đi. Đúng vậy, Thảo Ni Nhi tùy quân thời điểm hai đứa nhỏ vẫn là nhóc con đâu, gần nhất một lần về quê thăm người thân đã là ba năm trước đây sự, khi đó hai đứa nhỏ cũng đã giống cái tiểu đại nhân giống nhau, nam hải tuấn nữ hải tiếu. chọn cha mẹ tốt địa phương trưởng còn có Thảo Ni Nhi, như vậy nhiều năm cũng không gặp nàng lão quá, vừa thấy liền biết không có chịu quá tội, ăn quá khổ, cũng không biết hiện tại như thế nào. Trong đất làm việc các nữ nhân châu đầu ghé thai mà nghị luận. Nhớ trước đây không gả chồng thời điểm, Kim Sảo Sảo bộ dáng so Thảo Ni Nhi tiểu tiếu, nhưng còn bây giờ thì sao, Kim Sảo Sảo nhật tử tuy nói cũng không tồi đi, nhưng rốt cuộc còn có một cái thưởng xuyên cho nàng khí chịu bà bà cùng một cái ba phải nam nhân, bề ngoài vẫn là hiện ra rồi. nhìn qua ngược lại không có thảo ni nhi mặt nộn đúng vậy cho nên nói mệnh thứ này không đến cuối cùng một khắc ai cũng tính không chuẩn a nhớ trước đây diệp vu cùng kim xảo xảo khởi điểm là không sai biệt lắm diệp vu gả nam nhân lợi hại hơn nữa nàng cái bụng tranh đua mấy năm trước nhật tử so kim xảo xảo qua đến hảo nhưng sau lại hướng ái quân hy sinh kim xảo xảo cái sau so vượt cái trước để ép diệp vu một đầu khi đó mọi người đều cảm thấy diệp vu đời này là so ra kém kim xảo Sảo. Ai biết dưới loại tình huống này hướng ái quân cư nhiên có thể tồn tại trở về đâu. Hiện tại hai nhà trên lệch càng lúc càng lớn, hướng ái quân một đường thăng chức, nghe nói đã là thượng giáo, lấy hắn hiện tại tuổi này, nhưng xem như khó lường. Mà Trương Hữu Đông ở 8 năm trước chuyển nghề hồi địa phương, hắn vận khí còn tính không tồi, bởi vì lập được công. Hơn nữa có hướng ái quân cái này đồng hương kiêm đồng đội giúp hắn hoạt động quan hệ, chuyển nghề tới rồi hiệu quả và lợi ích còn tính không tồi sưởng thực phẩm làm an bảo đội trưởng, thủ hạ quản 78 cá nhân. Tiền lương còn tương đương với giống nhau tứ cấp công, mỗi tháng tiền lương thậm chí so với lúc trước tham gia quân ngũ thời điểm còn cao mấy đồng tiền. Chỉ là an bảo đội trưởng không có gì tân chức không gian, không giống ở bộ đội, còn có thể có hùng tâm khát vọng. Ngay từ đầu, Trương Hữu Đông không quá có thể thích đứng rời đi bộ đội sau sinh hoạt, nhưng dần dần, hắn cũng thói quen bộ đội ở ngoài bình Tĩnh yên ổn sinh hoạt, đặc biệt hắn chuyển nghề về tới chính mình quê nhà, xưởng thực phẩm liền ở cách vách trong thị trấn. trong nhà cùng nhà xưởng qua lại kỵ xe đạp chỉ cần một giờ không đến thời gian sau lại khai thông giao thông công cộng qua lại tiêu phí thời gian liền càng thiếu có một phần vững vàng công tác lại có thể làm bạn người nhà trương hữu đông cũng cảm thấy thỏa mãn ở người trong thôn trong mắt trương hữu đông cũng đủ ưu tú kim xảo xảo đồng dạng so trong thôn tuyệt đại đa số nữ nhân muốn may mắn đã có thể sợ người so người kim xảo xảo từ nhỏ bị người lấy tới cùng diệp vu tương đối gả chồng sau cũng không ngoại lệ đã cũng đủ may mắn nàng so với trở thành đại tá thái thái diệp vu tới nói vẫn là kém một chút càng miễn bàn mấy năm nay kim xảo xảo chỉ sinh một cái nữ nhi hiện tại kế hoạch hóa gia đình phong đã quát đến bọn họ nơi này trừ phi trương hữu đông không cần bắt sát, bằng không hai vợ chồng là không có biện pháp tái sinh một cái trương bà tử mỗi ngày vì chuyện này cấp kim xảo xảo sắc mặt xem người trong thôn cũng thay nàng tiếc hận ta xem các ngươi lời này nói không đúng diệp vu đồng chí ưu tú chẳng lẽ liền dựa nàng nam nhân sao diệp vu đồng chí bản nhân liền rất cấp chúng ta phụ nữ đồng bào tranh đua bên cạnh có chút tuổi trẻ tiểu tức phụ nghe thượng tuổi lao thái thái suốt ngày thảo luận diệp vu cùng kim xảo xảo thời điểm chỉ thảo luận các nàng gả nam nhân lại không thảo luận các nàng bản thân năng lực trong lòng có chút tới khí diệp vu đồng chí chính là một người thập phần ưu tú giáo viên đâu tâm bà nói thi đại học khôi phục kia một năm diệp vu đồng chí lớp học tổng cộng ra 18 danh sinh viên trong đó còn có ba gã học sinh thi đậu bắc bình đại học cùng hoa thanh đại học Diệp Vu đồng chí nữ nhi vẫn là hoa quốc tuổi trẻ nhất thi đại học trạng nguyên, nàng bản nhân càng là ở rất nhiều báo chí thượng phát biểu quá văn chương, có thể thấy được nàng ưu tú cũng không á với trượng phu của nàng. Không sai, hiện tại nam nữ bình đẳng, chủ tịch cũng nói qua phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, chúng ta nữ nhân sinh hoạt tốt xấu, như thế nào có thể chỉ cần bằng vào nam nhân kết luận đâu. Tuy rằng Diệp Vu không thường trở về, nhưng trong thôn như cũ lưu có nàng truyền thuyết, chủ yếu là hứa tam bà người này không nín được lời nói. Còn có điểm tiểu hư vinh, thích khoe ra, nhi tử con dâu có cái gì hảo thành tích, liền thích cùng người trong thôn nói. Bởi vậy đối với hướng ái quân cùng Diệp Vu thành tiểu, có đôi khi người trong thôn đều so với bọn hắn chính mình nhớ rõ càng thêm rõ ràng. Hơn nữa Diệp Vu là cái cẩn thận hào phóng người, tuy rằng bởi vì hướng ái quân cùng chính mình bản thân công tác nguyên nhân về quê thăm người thân số lần không nhiều lắm, lại luôn là không quên gửi một ít giáo tài về quê, thi đại học mới vừa khôi phục kia một năm. Đúng là Diệp Vu gửi trở về những cái đó chân quý giáo tài nổi lên tác dụng, Hồng tình công xã sinh viên là sở hữu công xã nhiều nhất, liên quan lúc trước phân phối đến Hồng tình công xã thanh niên trí thức cũng đi theo thâm lây. Hiện tại đã là thi đại học khôi phục năm thứ ba, chương gia câu phía trước phía sau ra 7 tên sinh viên, hơn 20 danh cao trùng, trung chuyên sinh, có chút đã tốt nghiệp công tác, nhân sinh hoàn toàn thay đổi, người trong thôn đều biết, như vậy thay đổi là Diệp Vu mang đến, sở hữu bởi vậy được lợi người cảm kích nàng Mà Kim Xảo xảo so sánh Diệp Vu liền có chút ảm đạm thất sắc, rất nhiều sùng bái Diệp Vu nữ tính đều cảm thấy thế hệ trước luôn là lấy nàng cùng Diệp Vu tương đối, là đối Diệp Vu Vũ nhục. Các ngươi còn trẻ, không hiểu, nữ nhân lại lợi hại có ích lợi gì, quan trọng nhất vẫn là đến tìm một cái thương ngươi có bản lĩnh nam nhân. Thế hệ trước không cho là đúng, hai bên đều thuyết phục không được đối phương. Diệp Vu phải về tới. Chuẩn bị về nhà lấy điểm đổi mua quần áo Kim Xảo xảo nghe đồng ruộng tranh chấp, biểu tình có chút hoảng hốt. Nàng nhanh hơn nệ bước, sợ những người đó chú ý tới nàng. 12 năm, Diệp vu trở về số lần cũng không nhiều, Kim xảo xảo luôn là cố ý tránh đi nàng trở về Nhật Tử. Mấy năm nay, nàng đã rất ít lại nhớ đến nữ nhân kia. Ồ, người bận rộn nhưng xem như đã trở lại, như thế nào, cuối cùng nhớ tới trong nhà còn có một cái lao thái bà. Trưng bà tử đang ở trong viện trồng rau, nhìn đến Kim xảo xảo trở về, nói chuyện âm dương quay khí. Tháng này phụng dưỡng phí ngươi còn chưa cho ta đâu, là tưởng quyệt nợ không thành. Trương bà tử không thích cái này con dâu Từ 12 năm trước bắt đầu liền không thích nàng Mà này 12 năm nàng chỉ cho chính mình sinh một cái cháu gái Càng thêm làm trương bà tử chán ghét trước mắt nữ nhân này Mẹ, tháng nam bắt đầu đi học Trong huyện tổ chức một nhà cung thiếu niên Ta cùng hữu đông cấp hải tử báo thư pháp cùng vũ đạo ban Mỗi tháng tiêu dùng trướng lên, lên rồi Chỉ sợ không có biện pháp giống như trước như vậy Mỗi tháng từ hữu đông tiền lương lấy ra 20 đồng tiền cho ngươi. Kim xảo xảo rũ xuống mắt Mấy năm nay nàng đã rất ít giống tuổi trẻ khi như vậy cùng này nhóm người tranh chấp, ý thức được chính mình cùng Diệp Vu khác nhau sau, nàng thậm chí còn nghĩ tới học tập Diệp Vu xử sự thủ đoạn, cùng bọn họ chữa trị quan hệ. Nhưng vết rách rốt cuộc vẫn là tạo thành, kim xảo xảo cũng thật sự không có biện pháp chịu đựng những người này lòng tham không đáy cuối cùng quan hệ vẫn là càng thêm lãnh đạo. 8 năm trước, nàng rốt cuộc hoài thượng hài tử, sinh cái nữ nhi, có lẽ thật là nàng bản thân thể chất không dễ mang thai duyên cớ, cùng đời trước giống nhau. Nàng không còn có hoài thượng cái thứ hai hài tử, cũng may Trương Hiếu Đông cũng thích nữ nhi, cũng không có một hai phải nàng sinh một cái nhi tử ý tứ, kim xảo xảo vì thế nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Trương Hiếu Đông không ngại không đại biểu người nhà của hắn không ngại, Trương Bà tử hận không thể xối dục hắn ly hôn lại cưới, mà đã phân ra mấy cái huynh đệ tẩu tử càng là thấy được trong đó kỳ ngộ, gọn gàng dứt khoát yêu cầu Trương hữu Đông vợ chồng từ bọn họ dưới gối quá kế một cái hài tử, tương lai hảo kế thừa bọn họ ra sản. Trương Hữu Đông cùng Kim xảo xảo lại không ngu, như thế nào sẽ đáp ứng như vậy với vấn đề nghị đâu. Nhưng là mấy năm nay trương gia người trước nay liền không có hết hy vọng quá, liên quan trương bà tử cũng bị mặt khác mấy cái hài tử nói động, gia nhập du thuyết đại quân. Trương Hữu Đông là cái thực hiếu thuận nhi tử, hắn có thể trương bà tử rất nhiều vô lý yêu cầu, thậm chí ở mẹ chồng nàng dâu quan hệ thượng làm thê tử chịu ý khuất, nhưng qua cây chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trương bà tử xem nhi tử thái độ kiên định, dứt khoát thay đổi một loại phương thức rời đi nhi tử trương hữu đông tài sản lúc này kim xảo xảo đã đi theo trương hữu đông dọn tới rồi xưởng thực phẩm công nhân ký túc xa chung bởi vì lúc trước chuyển nhà thời điểm trương hữu đông sức của còn chưa đủ cao phân đến chỉ là một gian rất nhỏ phòng đơn chỉ đủ bãi tiếp theo trương giường cùng một cái bàn, phòng bếp phòng vệ sinh đều là cùng mặt khác mười mấy hộ nhân ra xài chung mặc dù mấy năm nay trương hữu đông tư lịch nao thượng cũng chỉ là diện tích lớn một chút đến nay mới thôi trương hữu đông vợ chồng cũng đã Phân dường nữ nhi đều là dùng giản dị mảnh làm phân cách, căn bản là thêm không được một cái trương bà tử. Lúc trước phân ra thời điểm, trương bà tử nói tốt muốn cùng trương hữu đông quá, hiện tại trương hữu đông cùng thê tử dọn tới rồi trong thành, hẳn là cấp phụng dưỡng phí lại không thể thiếu. Hiện tại trương hữu đông mỗi tháng tiền lương 60 khối, phải cấp lao thái thái 20 khối, hơn nữa hắn không chuyển nghề trước gửi về nhà tiền trợ cấp cũng đều là lao thái thái tiền riêng, này đó tiền lao thái thái chính mình nhận giấu một ít. dư lại lấy các loại danh nghĩa trợ cấp mặt khác một ít hài tử, dù sao không thể tiện nghi kim xảo xảo sinh, cái kia bồi tiền hóa. Nay đó, Kim Xảo Xảo đều nhịn, nàng đã nhận ra Trương Hữu Đông ngu hiếu, nàng càng là nhẫn mại, Trương Hữu Đông tâm mới có thể càng thiên hướng nàng, chung có một ngày, người nam nhân này cũng sẽ không thể chịu đựng được cái này thân mụ. Kim Xảo Xảo vẫn luôn suy nghĩ, đời trước Diệp vu có phải hay không cũng là làm như vậy, bố cục mười mấy năm, nhẫn mại mười mấy năm, ở Trương Hữu Đông phát đặt sau, Bắt đầu thu vóng, đá văng này đàn quỷ hút máu. Cái gì? Tiểu nha đầu niệm cái gì thư? Các ngươi như vậy có tiền, liền đem mấy cái cháu trai tiếp nhận đi, đem bọn họ bồi dưỡng thành tài. Trương bà tử vừa nghe nhi tử con dâu cư nhiên phải vì một cái bồi tiền hóa cắt xén nàng sinh hoạt phí, lập tức liền khí dậm chân. Mẹ, việc này là hữu đông đồng ý, nói nữa, lúc trước phân ra thời điểm chỉ nói chúng ta là phụng dưỡng chủ lực, nhưng chưa nói đại ca bọn họ liền không cần ra bất luận cái gì đồ vật. Mấy năm nay ta cùng hữu đông là như thế nào làm người khác đều xem ở trong mắt, đừng nói 20 khối một tháng, liền tính mỗi tháng chỉ cấp 5 đồng tiền, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy ta cùng hữu đông hiếu thuận. Ở nông thôn địa phương, kia yêu cầu hoa như vậy nhiều tiền đâu, liền trương bà tử một người chi tiêu tới nói, ăn uống đều là ngoài ruộng tự sản, một tháng thậm chí đều hoa không được mấy đồng tiền đâu. Người cái không lương tâm đồ vật, lúc trước ta như thế nào liền cấp hữu đông nói ngươi như vậy một cái tức phụ. Nhìn xem nhân gia Thảo Ni Nhi là như thế nào đối đại bà bà, mấy ngày trước còn cấp gửi tới một cái ngon cái thô kim vòng tay đâu, ngươi khen ngược, liền phụng dưỡng phí đều phải cắt sen ta. Ngươi còn không có cấp hữu đông sinh hải tử, tương lai ta nhi tử muốn đoạn tử tuyệt tôn, ngươi chính là nên tao xét đánh kia một cái. Chứ bà tử chỉ vào kim xảo xảo cái mùi mắng, đối lập hứa tam bà, nàng còn cảm thấy chính mình một tháng 20 đồng tiền phụng dưỡng phí ủy khuất đâu. Mẹ, ta không phải chưa cho hữu đông sinh hải tử. Tháng Nam chính là con của chúng ta, ta cùng Hưu Đông đều rất đau nàng. Ngay từ đầu, Kim Sảo Sảo sát thật có chút ma trướng, oán hận chính mình sinh không phải một cái nhi tử. Nhưng dần dần, huyết mạch tương liên loại này kỳ diệu cảm giác xúc động nàng. Hơn nữa, Tháng Nam càng ngày càng nghe lời hiểu chuyện, Kim Sảo Sảo cũng bắt đầu nhận mệnh, toàn tâm toàn ý đối đãi cái này nữ nhi. Mấy năm nay nàng đối trương gia này đó cực phẩm nhân mại, cũng là ở vì nữ nhi tương lai làm tính toán. Nàng không thể làm nữ nhi có một cái danh thanh không tốt mẹ. Mặc dù tương lai bọn họ cùng quê quán những người này náo phiên, cũng phải nhường mọi người biết, cũng không phải nàng kim xảo xảo thực xin lỗi bọn họ, mà là những người này được một tức lại muốn tiến một thước, quá mức khó coi ăn tương đem bọn họ đẩy xa. Ta phải hỏi một chút Lưu đông, hắn chính là như vậy làm hắn tức phụ khi dễ ta không thành. Chương bà tử từng ngụm từng ngụm thở phi phò, hôm nay này kim xảo xảo là muốn tạo phản không thành. kia mẹ nhanh lên đi thôi, hỏi một chút Lưu đông, có phải hay không mặc kệ chúng ta tháng nam? Cam nguyện dùng hắn tránh tới tiền dưỡng cháu trai. Kim xảo xảo vào nhà thu thập một túi đổi mua quần áo, ném xuống những lời này phía sau cũng không trở về mà rời đi. Mấy năm nay, trương bà tử đã dần dần trả sáng trương hữu đông nhẫn lại. Lúc này đây hắn có thể đồng ý giảm bớt trương bà tử phụng dưỡng phí, trừ bỏ nữ nhi niệm thư tiêu dùng tăng đại ngoại. Sắc thật cũng có trái tim băng giá nguyên nhân, trương bà tử tốt nhất nháo mà lợi hại một ít, hoàn toàn đem người nam nhân này đẩy đến nàng cùng nữ nhi bên người. Tức chết ta, tức chết ta! Trương bà tử nhìn Kim xảo xảo bóng dáng không được nhắc mãi, nàng trong lòng có một loại không thể nói tới khủng hoảng, sở dĩ nàng có thể làm ở ĩ, dựa vào chính là tứ nhi tử hiếu thuận, hiện tại Lao Tử nếu là không đứng ở nàng bên này, nàng còn có thể như thế nào nháo đâu, chẳng lẽ thật là nàng làm sai. Chúng ta đối diện nhà ngang một hộ nhà giống như xử lý giữ trước đình tân, nghe nói là bắt đầu làm buôn bán. Trương hữu đông tan tầm sau khi trở về, Kim xảo xảo nói lên đối diện mỗi hộ nhân gia. Nói chuyện thời điểm còn không quên đánh giá Trương Hữu Đông biểu tình. Nghe nói kia ra nữ nhân mặt điểm tay nghề không tồi, hiện tại hai vợ chồng ở trường học, đơn vị lưu động bày quán, kiếm lời không ít tiền, dứt khoát đem công tác cũng cấp ngừng. Từ năm trước bắt đầu, huyện thành lục tục xuất hiện một ít thân thể thương hộ, ngay từ đầu lấy không nghề nghiệp nhân viên chiếm đa số, hiện tại bắt đầu xuất hiện nguyên bản có cố định công tác công nhân. Nga, chúng ta trong xưởng giống như cũng có một cái công nhân làm nội lui, giống như chạy phía Nam đi. Trương Hữu Đông cũng không để ý, đầu tiên là đi đến nữ nhi tiểu bản học bên kiểm tra rồi một chút nàng bài tập ở nhà, tiếp theo đi đến góc tường chất đầy bia cái dương địa phương lấy ra một chai bia, bắt đầu liền bia ăn xong rồi tiểu thái. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Kim xảo xảo hỏi dò. Ý tưởng. Có thể có cái gì ý tưởng? Trương Hữu Đông nghi hoặc mà nhìn Kim xảo xảo liếc mắt một cái, hắn có thể có cái gì ý tưởng? Ngươi nên không phải cũng tưởng ta làm buôn bán đi, nhưng ta trừ bỏ sẽ đánh nhau. còn sẽ làm gì đâu trương hữu đông ở xưởng thực phẩm chính là làm ăn bảo ngẫu nhiên chảo mấy cái tới xưởng thực phẩm trộm đồ vật tặc thể năng bảo trì thực hảo nhưng trừ cái này ra hắn cũng không có mặt khác sở trường đặc biệt kim xảo xảo bị nói sướng sốt nàng tổng cảm thấy trương hữu đông tương lai có thể phát đạt nhưng lúc này trương hữu đông nhưng không giống đời trước như vậy là xưởng dạy phó xưởng trưởng, đối kinh doanh trang phục xưởng có thiên nhiên ưu thế hắn chính là một cái bình thường nam nhân đương quả mấy năm binh thể năng so bình thường nam nhân hảo một chút thôi Mà nàng đâu, đời trước là cho nhà ăn rửa chén đương người phục vụ, đối làm buôn bán đồng dạng rốt đặc cán ai. Được rồi, bây giờ còn có một đống người đoạt phá đầu tưởng tiến nhà xưởng đâu, ngươi nhưng đừng nghĩ có không, ta nếu là tạm thời cách chức lưu tân, ngươi tin hay không một khi sinh ý thất bại, chờ ta hồi trong xưởng thời điểm an bảo đội trưởng chức vị liền không có, chỉ có thể những cái tiểu bảo an đương đương. Trương Hữu Đông cảm thấy hiện tại sinh hoạt khá tốt, nói nữa, hộ cá thể cũng liền kiếm tiền nhiều, thanh danh cũng không tốt. Không giống hắn thân là công nhân, đến chỗ nào đều làm người xem trọng liếc mắt một cái. Chúng ta còn ở trong xưởng phong ở, hai tử còn ở con cháu trường học niệm thư, mỗi tháng giao cung thiếu niên tiền cũng không phải một bút số lượng nhỏ, ngươi đem cái này ra chiếu cố hảo, chính là thay ta tỉnh phiền phải lâu. Trương Hữu Đông ăn khẩu đậu phộng, hướng về phía bảo bối nữ nhi cười cười, hiển nhiên đối với làm buồn bán chuyện này không có một chút tâm động dấu hiệu. Ta còn phải xào hai đồ ăn. Kim xảo xảo bưng thịnh đồ ăn chậu đi hướng công cộng phòng bếp. Nàng đến hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh. 86, 60 giữa ngoa nhớ xong. Kim xảo xảo trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, đây là nàng một lần nữa được đến một đời, trên thế giới chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai cùng nàng giống nhau may mắn người, chẳng lẽ trọng tới nhân sinh như cũ muốn như vậy tầm thường vô vi, bình đạm đi qua sao. Biết rõ tương lai lịch sử tiến trình nàng biết trương hữu đông công tác làm không được cả đời, đại khái 10 năm không đến thời gian, xưởng thực phẩm liền sẽ bởi vì hao tổn nghiêm trọng tuyên bố đóng cửa. xưởng thực phẩm công tác công nhân một bộ phận bị an bài tới rồi mặt khác nhà xưởng chung một bộ phận còn lại là nửa thuyết phục nửa cưỡng bách xử lý trước thời gian về hưu thủ tục mà kia bộ phận bị an bài đến mặt khác nhà xưởng chung người may mắn cũng không có may mắn bao lâu cuối thập niên 80, thập niên 90 sơ đại phê lượng quốc doanh nhà xưởng đã chịu tư nhân tư bản cùng với nước ngoài tư bản đánh sâu vào hơn nữa quốc doanh nhà xưởng bên trong quản lý không lo công nhân công tác nhiệt tình không cao tư tưởng thủ cựu duyên cớ thực mau bắt đầu rồi đại phê lượng nghỉ việc chiều Từ đó về sau, công nhân không bao giờ là bát sắc đại danh tử. Nói cách khác, như vậy vững vàng sinh hoạt chỉ còn lại có 10 năm tà hữu. Thập niên 90 hậu kỳ, hoa quốc kinh tế bay nhanh phát triển, tùy theo mà đến còn có vật giới cực nhanh dâng lên, khi đó Trương Hữu Đông có lẽ còn có thể tại các công ty tìm một phần an bảo công tác, nhưng về điểm này tiền lương tuyệt đối không đủ cả nhà tiêu dùng, ít nhất không thể đủ bảo đảm bọn họ nữ nhi niệm tốt trường học, tốt nghiệp đại học sau xuất ngoại độc thạc. Nàng minh bạch, kỳ ngộ là hữu hạ. Nàng không biết tương lai vẽ số dây số, bởi vì đối thị trường chứng khoán chưa từng chú ý, càng thêm không biết nào một năm thị trường chứng khoán nhất hồng, duy nhất hiểu biết cũng chính là đời sau sẽ tăng tới biến thái giá nhà, nhưng không có tiền vốn, mặc dù là giá nhà thấp nhất lập tức, nàng như cũ mua không nổi nội thành một gian ba mươi bình tiểu phong ở. Kim xảo xảo duy nhất biết thập niên 80 sinh ý hảo làm, phía nam vận lại đây quần áo đồng hồ ở nội địa thập phần bán chạy. lúc ấy là gan đại giám khai trang phục cửa hàng cơ hồ đều tại đây một đợt xuống biển chiều trung kiếm đầy buồn đầy chén nhìn đang ở uống rượu dùng bữa không hề giã tâm trợ phu kim xảo xảo không cam lòng mà nghĩ nếu trương hữu đông không muốn giống đời trước như vậy mạo hiểm kinh thương như vậy vì cái gì không cho chính mình tới đâu phanh phanh phanh kim xảo xảo tim đập gia tốc từng cái giống như nổi trống giống nhau chủ y đánh nàng ngực đúng vậy vì cái gì nàng không thể đâu đứng ở một nữ nhân góc độ nàng càng thêm hiểu biết lúc sau địa phương lưu hành xu thế từ phía nam nhập hàng khi lẩn tránh một ít khả năng sẽ đọc lại trang phục kiểu dáng bảo đảm chính mình tiến hóa phù hợp đương quý lưu hành kỳ thật so với làm lúc này hoàn toàn không có tiếp xúc quá trang phục sinh ý trương hữu đông từ rất an bảo công tác xuống biển còn không bằng đổi thành nàng chính mình tới đâu vào lúc ban đêm kim xảo xảo liền hướng trương hữu đông đưa ra chính mình muốn đi phía nam nhập hàng ý tưởng lá gan của ngươi cũng thật đại trương hữu đông đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đống nhiên nghĩ đến cách một tầng dèm vải tử còn ngủ nhà mình quê nữ, lập tức đem thanh âm đè thấp không ít. Trước không nói nhập hàng tiền, ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi đi rồi, ta muốn đi làm, hài tử ai tới mang. Nếu là chúng ta thắng nam có cái gì ngoài ý muốn, ta xem ngươi hối bất hối, còn có, ngươi dám đi phía nam nhập hàng, sẽ không sợ bị công an bắt lấy, cáo ngươi một cái đầu cơ trục lợi sao. Thời buổi này buôn đi bán lại chính là phạm tội, nếu mức trọng đại, thậm chí còn có khả năng bị phán tử hình. Ở trường hữu đông xem ra, nhà mình tiểu nhật tử quá khá tốt, hoàn toàn không cần thiết mạo như vậy đại nguy hiểm. Bọn họ trong xưởng đình tân giữ trước đi phía nam người kia là bởi vì trong nhà áp lực quá lớn, năm cái hai tử, trong nhà lao nhân còn phải bệnh nặng, yêu cầu hoa rất nhiều tiền chữa bệnh, hắn cùng hắn tức phụ tiền lương căn bản gánh vác không dậy nổi như vậy gánh nặng, cho nên mới muốn đi phía nam đua một phen, nhưng bọn họ liền một cái khuê nữ, tiêu dùng cũng không lớn a Lần đầu tiên nhập hàng, ta không tính toán mua quá nhiều quần áo, Coi như trước thử xem thủy. Trương Hiếu Đông suy xét mấy vấn đề này, Kim Xảo xảo cũng đều suy xét quá. 12 năm thời gian cũng đủ làm nàng càng lý trí, ở làm việc trước suy xét hảo khả năng sẽ gặp được vấn đề. Mấy năm nay chúng ta tiêu dùng đầu to liền ở hiếu kính ta mẹ thượng, ta cũng tích có một chút tiền. Ngay từ đầu thời điểm, Kim Xảo xảo còn sẽ mua điểm chính mình thích vật nhỏ, nhưng sau lại có hai tử, nàng ở tiêu tiền chuyện này thượng liền tiết chế rất nhiều, mấy năm nay cũng tích có một ngàn nhiều đồng tiền, nàng tính quá. Này đó tiền cũng đủ nàng lần đầu tiên nhập hàng. Tháng 5 nơi này cũng không cần lo lắng, nàng có thể chiếu cố hảo tự mình, chỉ là ở ta nhập hàng kia đoạn thời gian chỉ có thể phiền toái ngươi từ nhà xưởng nhà ăn đóng gói đồ ăn về nhà. Thời buổi này hài tử cơ hồ đều là nuôi thả, ra gia ra mãi mãi kia bối động một chút năm sáu cái hài tử, mười mấy thậm chí hai mươi mấy người tôn bối bọn họ căn bản là quản bất quá tới, những cái đó vợ chồng công nhân viên gia đình cũng chỉ có thể lựa chọn ở đi làm thời điểm đem hài tử khóa trái ở trong nhà. hoặc là làm hơi chút hiểu chuyện đại hài tử mang theo dưỡng hài hình thức cùng đời sau hoàn toàn bất đồng trương thắng nam là kim xảo xảo cùng trương hữu đông nữ nhi duy nhất vẫn là trương hữu đông hơn 30 tuổi mới được đến nữ nhi mặc dù so người bình thường ra càng luông chiều hài tử ở nàng sáu bảy tuổi thời điểm cũng là đem mặc quần áo rửa mặt sự tình làng quán ở kim xảo xảo giặt quần áo nấu cơm thời điểm thậm chí còn có thể phụ một chút thật sự không được ta đem thắng nam đưa quê quán một đoạn thời gian làm ta mẹ dưỡng Hiện tại hài tử nghỉ, không cần đi học, đưa ở nông thôn dưỡng còn có thể cùng mấy cái biểu ca biểu tỷ bồi dưỡng cảm tình. Đến nỗi người nói buôn đi bán lại, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, còn phải làm người dắt kiều đáp tuyến. Kim xảo xảo nghĩ tới, nàng như vậy đi phía nam nhập hàng sát thật có nguy hiểm, một khi bị người bắt được, hàng hóa sung công là kết cục tốt nhất, liền sợ hóa không có, người còn phải ngồi tù. ngươi cùng các ngươi công ty vận chuyển đội lưu toàn quan hệ không phải khá tốt sao, ta tưởng thỉnh lưu toàn giúp ta khai một tờ giấy. Nếu bị công an bắt được, liền nói ta là thế xưởng thực phẩm công nhân mua sắm diễn xuất chế phục nếu nhập hàng lượng không lớn nói, hoàn toàn có thể tránh được đi. Kim Sảo Sảo nói chính là đương thời một loại thường quy thao tác, thời buổi này cũng có yêu cầu đi công tác công tác, những cái đó đi phía Nam đi công tác người thường thường sẽ chịu đồng sự giao phó mang điểm địa phương đặc sản hoặc là phía Nam tương đối hảo mua được TV ra đi ô trở về. Lúc này, nếu có đơn vị chứng minh vậy là tốt rồi làm, mặc dù bị bắt được, cũng sẽ không bị cho rằng là đầu cơ trục lợi người. Chỉ cần kim xảo xảo không phải đại phê lượng nhập hàng, cái này tiểu biện pháp cũng đủ giúp nàng tránh được rất nhiều phiền thoái. Hợp lại ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Trương Hữu Đông nghe được kim xảo xảo nói có sách mách có chứng trả lời, ý thức được thê tử tới thật sự. Ngươi liền như vậy thiếu tiền, ta kiếm được tiền còn chưa đủ nuôi sống các ngươi nương hay sao? Tuy rằng biết kim xảo xảo tưởng thực chu toàn, nhưng Trương Hữu Đông trong lòng vẫn là có điểm không lớn cao hứng, hắn cảm thấy thê tử vắt hết óc nghĩ kiếm tiền. chỉ có thể thuyết minh hắn cái này trượng phu không đủ năng lực, không có biện pháp cho nàng hậu đại sinh hoạt, nhưng hắn cũng không kém a, ở cái này niên đại, hắn đã xem như trung đẳng thu vào nam nhân, bên người một khối lớn lên bạn cùng lứa tuổi, cũng liền huống ái quân so với hắn cường một ít. Trương Hữu Đông không khỏi nghĩ đến hắn mới vừa chuyển nghề khi trở về mẹ nó ngầm cùng hắn nói những lời này đó, mẹ nó nói hắn tức phụ thích huống ái quân, luôn là thừa dịp không ai chú ý thời điểm lén nhìn hắn. Khi đó Trương Hữu Đông không tin Hiện tại nhìn đến tức phụ một lòng hướng véo tiền bộ dáng, Trương Hữu Đông nhịn không được hoài nghi nàng có phải hay không thật sự đã từng đối hướng ái quân từng có hảo cảm, bởi vậy luôn là không tự giác đem chính mình nhật tử cùng hướng gia nhật tử làm tương đối, cho nên mới sẽ như vậy không biết đủ. Hôm nay buổi sáng ta về nhà, bị mẹ mắng, bởi vì mẹ trách chúng ta giảm bớt nàng phụng dưỡng phí. Ở Trương Hữu Đông bắt đầu hoài nghi thời điểm, Kim xảo xảo lại mở miệng. Ngươi một tháng tránh không ít, chỉ là chúng ta ở đơn vị phòng ở Mỗi tháng cũng đến cấp 7 đồng tiền tiền thuê, hơn nữa tháng Nam báo một ít khóa ngoại phụ đạo ban, trong tay tiền càng thêm không đủ hoa. Hưu Đông, ta thật sợ mẹ lại bởi vì phụng dưỡng phí sự tình tới ngươi đơn vị nháo, cho nên ta tưởng nhiều tránh điểm tiền, hơn nữa tháng Nam càng lúc càng lớn, hiện tại còn có thể cùng chúng ta tễ một gian nhà ở, chờ nàng mười mấy tuổi thời điểm, còn có thể cùng ngươi cái này đương ba ngủ một. Gian phòng sao? Ta tưởng mua phòng ở. Kim Sảo sảo nghĩ, phòng ở là khẳng định muốn mua. Không chỉ có là bởi vì tương lai giá nhà sẽ càng ngày càng cao, mua phòng là tính giới so tốt nhất đầu tư, càng bởi vì hiện tại phòng ở là bọn họ mới vừa cần, xưởng thực phẩm hiệu quả và lợi ích giống nhau, xây dựng thêm người nhà lâu xa xa không hẹn, tưởng chờ đến đơn vị phân phòng, chỉ sợ cũng là mơ ngộng hao huyền, cho nên cái này phòng ở cần thiết mua. Kim Sảo Sảo mỗi câu nói đều là vì gia đình suy xét, vì trưởng bối hải tử suy xét, nghe được nàng lời nói, Trương hữu đông có chút ấy nấy. Hôm nay tức phụ về quê thời điểm nhất định lại bị mẹ nó làm khó dễ đi, chính mình thân mụ cái gì tính tình hắn cũng là biết đến, vừa mới cư nhiên còn tin con mẹ nó lời nói hoài nghi thê tử có ngoại tâm. Cẩn thận ngẫm lại, hắn gái này lao bà trừ bỏ tuổi trẻ thời điểm tiêu tiền ăn xài phung phí một ít, cá tính hư vinh một ít, cũng không có khác tật xấu. Mấy năm nay có hải tử về sau, càng là thay đổi rất nhiều, liền tính nàng tuổi trẻ thời điểm thật sự thích quá người khác thì thế nào, hùng ái quân xa ở tha hương. nàng còn có thể cùng đối phương phát sinh cái gì không thành. Người làm ta ngấm lại. Kim Sảo Sảo nói này đó đều là hắn phía trước không nghĩ tới quá sinh hoạt áp lực, chỉ dựa vào hắn một người kiếm tiền, tựa hồ thật sự có chút chứng chọi đá. Nghe được Trương Hiếu Đông những lời này, Kim Sảo Sảo trong lòng đại định, nàng biết, cuối cùng Trương Hữu Đông nhất định sẽ đáp ứng. Cuối cùng xác thật cũng như Kim Sảo Sảo lường trước như vậy, Trương Hữu Đông đáp ứng rồi, còn giúp nàng lộng tới đơn vị chứng minh. bởi vì trương hữu đông cùng xưởng thực phẩm vận chuyển đội đội trưởng là nhiều năm bạn tốt mà vận chuyển đội hàng năm đi công tác bên ngoài thân là vận chuyển đội đội trưởng người nọ trong tay có không ít che lại đơn vị con dấu chứng minh trương hữu đông là hắn tin được người dứt khoát mà cho hắn một phần chẳng qua sự tình như cũ không có đơn giản như vậy tỷ như kim xảo xảo chưa bao giờ ở cái này niên đại đi qua như vậy xa địa phương mỗi người đều nói hiện tại phương nam tức đất tức vàng nhưng nàng cũng không rõ ràng thâm thành nơi nào nhập hàng nhất tiện nghi Lời nhất, mặc dù là cái này thuần phát nhân đại, như cũ có rất nhiều kẻ lừa đảo, ra cửa bên ngoài, nàng còn phải để phòng này đó kẻ lừa đảo cùng bên ngoài tên móc túi. Cùng với đem hàng hóa mang về tới sau nên lấy cái dạng gì phương thức bán, nếu dòng chống thua chiêng, không tránh khỏi bị người có tâm theo dõi, phải biết rằng mặc dù có đơn vị đóng dấu, cũng không phải hoàn toàn an toàn, này chỉ là một loại toàn quy tắc lỗ hổng phương thức, một khi bị người cử báo, như cũ có chịu xử phạt nguy hiểm. cho nên kim xảo xảo không thể đem vài thứ kia mang về tới. Phương thức tốt nhất chính là ở tỉnh thành hoặc là nội thành bán, tận khả năng giảm bớt gặp được người quen sát suất. Bởi vậy, thao tác thượng phiền toái rất nhiều. Kim xảo xảo phát hiện nàng vẫn là xem nhẹ làm buôn bán khó khăn. Nguyên lai like những cái đó niên đại văn trung miêu tả dễ như trở bàn tay sự tình, chân chính thực thi lên lại là như vậy khó, như vậy khó. Bất quá nàng có tin tưởng, có nhiệt tình, mặc dù thập phần vất vả cũng có thể nhẫn lại. Ở Kim Sảo xảo chuẩn bị sẵn sàng tính toán xuất phát trước một ngày, hướng ra người đã trở lại, mang theo một loại mạc dành tâm lý, Kim xảo xảo lại trở về một chuyến ở nông thôn, muốn gặp một lần cái kia cùng nàng trao đổi nhân sinh nữ nhân. Chuẩn xác mà nói, là bị nàng cướp đi nhân sinh, rồi lại sống được càng thêm xuất sắc nữ nhân. Ta còn nhớ rõ ta mới vừa về nhà thời điểm, người đem ta nhốt ở ngoài cửa, mang theo hai hải tử một khối ngủ, ngày đó buổi tối ta cũng chưa ngủ. Hướng ái quân thường xuyên chấp hành nhiệm vụ. Về quê thăm người thân số lần so A vu còn thiếu, rất nhiều thời điểm đều là hướng ra cùng diệp ra người đi quân khu thăm người thân, sau lại hướng ái quân để làm, phân tới rồi một gian mang sân tiểu lâu phòng, hướng ra cùng diệp ra người ngẫu nhiên còn sẽ đi trụ cái 10 ngày nửa tháng, bởi vậy thân nhân chi gian quan hệ cũng không có mới lạ. Khi cách đã nhiều năm lại về quê, hướng ái quân đối trước mắt này hết thể quen thuộc lại xa lạ, lúc này hắn chỉ vào nhà cũ phòng ngủ môn, hồi ức năm đó sự. Ta đời này đều không có như vậy phí tâm tư lấy lòng quá một người, người là ngoại lệ. Hướng ái quân không cấm cười, khi đó hắn thật sự so cho săn cường không bao nhiêu. Thời gian quá nhiều mau à, nháy mắt, mười mấy năm qua đi, nhớ lại năm đó sự, như cũ sẽ làm hắn cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Người còn tưởng lấy lòng ai? A vu ở học sinh trước mặt là cái hiền lành không mất uy nghiêm lao sư, ở Hướng ái quân trước mặt lại như cũ là cái kia ái làm đúng, ngẫu nhiên còn phát điểm tiểu tính tình tiểu cô Nương Ở gần 40 tuổi tuổi tắc còn có thể có như vậy tâm thái, có thể thấy được sinh hoạt hàng ngày chung vẫn luôn bị người sủng, mới có thể vĩnh viễn sống giống cái tiểu công chúa giống nhau. Chỉ lấy lòng ngươi, trước kia chỉ có ngươi một cái, về sau cũng chỉ có ngươi một cái. Hùng ái quân kéo chặt ra vu tay, nửa điểm không dám buông ra. Lão nhị, ngươi như thế nào cùng Thảo Ni Nhi chạy nơi này tới, trong nhà tới không ít trưởng bồi tới xem các ngươi đâu, còn có năm đó Thảo Ni Nhi ở Hồng Tình Công xã tiểu học đã dạy những cái đó học sinh. Nghe nói Thảo Ni Nhi đã trở lại, cũng đều lại đây bái phỏng. Hứa tam bà cấp hừng hực mà đi tìm tới, trên mặt tràn đầy vui mừng. Thảo Ni Nhi cái này con dâu xem như cái chứ, ở công xã tiểu học dạy học đã là 12 năm trước lao hoàng lịch, nhưng mỗi tranh chỉ cần nàng về nhà, chỉ cần những cái đó bọn nhỏ cũng vừa lúc nghỉ, luôn là sẽ qua tới thăm, một đoàn hài tử, trong nhà miễn bàn nhiều náo nhiệt, quan trọng nhất này vẫn là một loại vinh dự. Bởi vì cái này con dâu... hứa tam bà ở trong thôn uy vọng đều trọng rất nhiều cái này làm cho hứa tam bà như thế nào có thể không thích nàng đâu húng chi xa hương gần xú đối mặt vẫn luôn ở mí mắt phía dưới sinh hoạt con dâu cả mặc dù đối phương đã tận thiện tận mỹ ngẫu nhiên mẹ chồng nàng dâu chi gian vẫn là sẽ có điểm tiểu kẽ hở mà diệp vu cách khá xa quanh năm suốt tháng chỉ có thể thấy hai ba mặt lại có thể có cái gì mâu thuẫn phát sinh đâu hứa tam bà vào nhà thời điểm vừa vặn nhìn đến con thứ hai cùng nhị con dâu dắt ở một khối tay đều là bốn tả hữu người còn giống tân hôn vợ chồng như vậy nóng hổi, Hứa Tam bà nhìn đều có chút e lệ. Bất quá tưởng tượng đến đứa con trai này đã từng như vậy khó hiểu phong tình, là ở nàng ân cần dạy dỗ hạ sửa tốt, Hứa Tam bà lại có chút kiêu ngạo. Mẹ, chúng ta này liền qua đi. Hướng Ái Quân còn tưởng cùng tức phụ trò chuyện đâu, cứ như vậy bị đánh gãy. Hành, trong nhà không nước tương, ta còn phải đi tiêu thụ dùm xã chuẩn bị nước tương trở về. Hứa Tam bà trong tay cầm nước tương hồ, dặn dò Hướng Ái Quân nhanh lên mang theo a vu qua đi. Lại trên đường trở về, A Vu gặp Kim Sảo Sảo. "Diệp Vu, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao?" Kim Sảo Sảo nói cho chính mình muốn phóng ổn tâm thái, nhưng ở nhìn thấy Diệp Vu thời điểm, vẫn là nhịn không được ghen ghét. 12 năm đi qua, Diệp Vu cùng khi đó không có quá lớn khác nhau, năm gần 40 nữ nhân trên mặt không có một cái tê văn, vẫn là như vậy thanh tú dịu dàng, thiếu ngây ngô, nhiều thời gian lắng đọng lại xuống dưới ý nhị. Nàng ăn mặc một kiện ngắn tay phương lánh quá đầu gối váy liền áo, bên hông hơi buộc chặt Không khoa trương đồng thời đột hiện ra hoàn mỹ dáng người đường cong, váy trường vừa lúc ở cẳng chân bụng vị trí, ăn mặc một đôi màu nâu tiểu cao cùng dày da, lộ ra mảnh khảnh mắt cá chân cùng một đoạn mảnh dài cẳng chân. Kim xảo xảo không có ở trên người nàng nhìn đến một kiện quý trọng trang sức, nhưng nữ nhân này trên người không chỗ không biết nàng sinh hoạt thực giàu có rất tốt đẹp. Không giống nàng, đôi mắt đã bỏ lên trên nếp nhăn, ngón tay bởi vì hàng năm thủ công nghiệp thô giáp rất nhiều. gương mặt chỗ bởi vì mang thai mà bùng nổ đại diện tích tàn nhang dùng lại nhiều mỡ đều đi trừ không được. Hôm nay tới gặp Diệp Vu, Kim Xảo xảo đã mặc vào chính mình tốt nhất xiêm y, mang lên chính mình quý trọng nhất kim hoa thai. Đây là năm trước trương Hữu Đông mua cho hắn, kia một lần hắn bắt được một đám người đi xưởng thực phẩm ăn cắp tên du thủ du thực, vì thế còn rất nhỏ bị thương, trong xưởng khen thưởng hắn 200 đồng tiền, Kim Xảo xảo không biết thời điểm, trương Hữu Đông hoa 100 nhiều khối cho nàng mua một bộ kim hoa thai. Nghĩ đến hắn cũng biết Kim Sảo Sảo ở mẹ chồng nàng dâu vẫn. Đề thượng bị không ít tùy khuất, đây là hắn cho bồi thường. Xuất phát trước, Kim Sảo Sảo tin tưởng chăn đầy, nhưng ở đối mặt A Vu khoan dung thâm thúy ánh mắt khi, nàng cảm thấy chính mình giống như là vai hề giống nhau buồn cười. Ái quân, người đi về trước đi, ta đợi chút liền qua đi. A Vu gật gật đầu, đẩy đẩy một bên trợ phu. Hảo, vậy ngươi nhanh lên A. Hướng ái quân đã sớm không nhớ rõ Kim Sảo Sảo, nhéo nhéo A Vu lòng bàn tay chiều cha mẹ đại ca ra đi đến. Kim xảo xảo dư quang đi theo hướng ái quân bóng dáng, mười mấy năm qua đi, người nam nhân này càng thêm trầm ổn cương nghị, trước kia hắn là một phen ra khỏi vỏ đao, bộc lộ mũi nhọn, hiện tại hắn đã có thể đem khí thế thu phóng tự nhiên, càng có mị lực. Người nam nhân này là nàng đời trước trượng phu, nếu không phải nàng trọng sinh sau tự cho là thông minh, hắn có phải hay không còn sẽ là trượng phu của nàng? Kim Sảo xảo rất khó không nghĩ như vậy, Nhưng theo ý nghĩ như vậy xuất hiện chính là nàng hiện tại trượng phu Trương Hữu Đông cùng thông tuệ hiểu chuyện nữ nhi Trương Thắng Nam, Kim xảo xảo lại cảm thấy hay nấy cực kỳ. Ta thực hâm mộ ngươi. Kim xảo xảo thu hồi tầm mắt, nhìn Diệp Vu nói, ngươi biết không, ta đã làm một giấc mộng, ở cái kia trong mộng, Trương Hữu Đông là ngươi trượng phu, ngươi cùng hắn sinh bốn cái nhi tử, hướng ái quân là ta trượng phu, nhưng ở cái kia trong mộng, hắn ở 15 năm trước cũng đã đã chết. Không giống thế giới này hướng ái quốc, ở 12 năm trước, hắn hẳn là đã hy sinh năm thứ ba lại về rồi. Kim xảo xảo không biết chính mình vì cái gì muốn tới tìm Diệp Vu, còn muốn nói những lời này, có lẽ vẫn là có chút ý nan bình đi, rõ ràng nàng mới là trọng sinh người may mắn, chính là nàng nhân sinh lại không giống tiểu thuyết vai chính như vậy thuận buồm xuôi gió. Hào xảo ta cũng làm quá một cái cùng loại ngộng A Vu cùng Kim xảo xảo bước chậm đến dòng suối nhỏ bên, đứng ở cái kia thanh đú không người địa phương, A Vu cười khẽ một tiếng. Cái kia trong ngộng ngươi nửa đời sau quá không tốt, Sau đó ngươi trọng sinh, về tới nhân sinh bước mặt, lựa chọn gà cho Diệp vu trượng phu. Kim xảo xảo đồng tử đột nhiên phóng đại, nàng khiếp sợ mà nhìn về phía A vu môi run rẩy căn bản nói không ra lời. Ngươi, ngươi! Kim xảo xảo giọng nói khô khốc, trái tim nhanh chóng nhảy lên đến Kim xảo xảo cảm thấy nó lập tức liền phải nổ mạnh. Diệp vu đã biết, nàng biết nàng là trọng sinh, biết nàng đoạt đi rồi trượng phu của nàng. Lúc này Kim xảo xảo suy nghĩ đã sớm loạn thành một đoàn. Nàng phân không rõ hiện thực cùng hư hảo, cũng không biết nên như thế nào giải thích chính mình lúc trước cướp đoạt người khác trượng phu hành vi. Có lẽ là quá mức kinh ngạc, thế cho nên Kim xảo xảo xem nhẹ a vu câu nói kia làm người kỳ quái địa phương. Nàng nói, nàng đoạt đi rồi Diệp vu trượng phu, nhưng Diệp vu còn không phải là nàng sao, vì cái gì không trực tiếp dùng ta tới thay thế đâu. Ta không phải cố ý. Kim xảo xảo cảm thấy phụ cận không khí đều bị rút ra, nàng xấu hổ sắp hít thở không thông, hảo nửa ngày. Mới gian nan mà nói như vậy một câu. Có phải hay không cố ý chỉ có chính ngươi trong lòng rõ ràng, lúc ấy ngươi cũng không phải chỉ có trương hữu đông một cái lựa chọn, nếu chỉ là đơn thuần không nghĩ phải gả cho hướng ái quân, chẳng lẽ yêu thương ngươi cha mẹ còn sẽ buộc ngươi gả sao? A vu biểu tình thượng nhìn không tới châm trọng, nhưng kim xảo xảo lại cảm thấy khó chịu cực kỳ, hận không thể đào một cái động toàn đi xuống. Không phải như thế, ta, ta. Kim xảo xảo liên tục xua tay, là bởi vì trương hữu đông trợ giúp quá ta. Hắn là những cái đó năm duy nhất một cái đối ta từng có thiện ý người, cho nên, cho nên, cho nên nàng mới như vậy không biết xấu hổ, ở trọng sinh sau, đoạt đi rồi Diệp Vu trượng phu. Cũng thật chỉ là như vậy sao? Kim xảo xảo chính mình đều thuyết phục không được chính mình, nàng trong lòng rõ ràng, trừ bỏ nguyên nhân này ngoại, lớn hơn nữa nhân tố là bởi vì nàng thấy được Diệp Vu hậu đã sinh hoạt, nàng thật sự là chịu không nổi bẩn cùng đến liền bệnh đều khinh thường sinh sống, cho nên ở trọng sinh sau. Nàng nhanh chóng quyết định lựa chọn gả cho Trương Hữu Đông, bởi vì nàng biết, người nam nhân này sớm muộn gì sẽ phát đạt. Hiện tại Trương Hữu Đông chỉ là một cái xưởng thực phẩm an bảo đội trưởng, cùng kim xảo xảo trong trí nhớ khí phách hăng hái nam nhân kém khá xa, ngược lại là đời trước làm nàng đương quả phụ, đời này nàng so với không kịp nam nhân công thành danh thoại, cho diệp vu vô thượng vinh quang. Nếu là bởi vì cảm kích cùng thích gả cho Trương Hữu Đông, như vậy người hôm nay xuất hiện mục đích là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ chỉ là vì lấy mộng danh nghĩa nói cho ta trước một đời chuyện xưa, làm ta cho rằng ta hiện tại hết thể đều là từ nguyên nơi đó trộm tới. Vẫn là vì nói cho ta trước một đời chuyện xưa, sau đó giống ta nói một câu xin lỗi. A vu nhìn ánh mắt mê mang, biểu tình hoang mang rồi rắm kim xảo xảo, và bình tĩnh mà thong thả nói. Vẫn là không cam lòng đi, không cam lòng rõ ràng làm ra chính xác lựa chọn, lại như cũ chưa từng có thượng chính mình muốn sinh hoạt. A vu lập tức điểm đến vấn đề bản chất. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có được hết thể đã là ngươi trộm tới, kỳ thật ở ngay từ đầu thời điểm, ngươi khởi điểm, đã so rất nhiều người cao, ngươi biết tương lai đại khái đi hướng, làm bất luận cái gì sự đều so người khác nhiều vài phần tiên cơ, nhưng ngươi đầu tiên là gả cho một cái ngươi biết đến tương lai sẽ làm giàu nam nhân, mặc dù hắn vốn nên là người khác trượng phu. Ngươi lãng phí trọng sinh cơ hội, bởi vì ngươi không có nghĩ tới dựa vào chính mình, mà là đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở một người khác trên người. A vu không can thiệp nguyên tắc nam nữ chủ sinh hoạt, nhưng cũng không đại biểu nàng thả lỏng quá đối hai người chú ý. Ở về đến quê nhà phía trước, A vu đã biết được Kim Xảo xảo muốn đi phía nam làm buôn bán sự, nàng ý thức được Kim xảo xảo rốt cuộc chân chính thanh tỉnh, cho nên mới sẽ có hôm nay này đoạn đối thoại phát sinh. Kim Xảo xảo đã làm sai sự, cho nên này mười mấy năm qua nàng bởi vì trường ra những cái đó cực phẩm thân thích sức đầu mẹ chán, đây là nàng trừng phạt, nhưng nàng không có tiếp tục sai đi xuống. A vu nguyện ý cho nàng một cái thay đổi cơ hội. Rốt cuộc trên thế giới này thêm một cái thanh tỉnh minh bạch người, tổng so thêm một cái chỉ biết toán hận ghen ghét quỷ tới hảo. Ngươi là khi nào biết đến? Kim xảo xảo chịu đựng cảm thấy thẹn, chiều A vu hỏi. Nếu ta nói liền ở vừa mới, ngươi tin sao? A vu cười cười nói. Kim xảo xảo không thế nào tin, bởi vì A vu nói quá tùy ý, một chút đều không giống như là vừa mới biết được kiếp trước ký ức người, bất quá nàng cảm thấy. Diệp Vu thức tỉnh ký ức nhất định là ở gả cho Hướng Ái Quân lúc sau, bằng không nàng sẽ không biết do Hướng Ái Quân sẽ hy sinh, lại như cũ gả cho đối phương. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ tìm được rồi Hướng Ái Quân chết mà phục sinh nguyên nhân, có lẽ Diệp Vu chính là ở hôn sau kia đoạn thời gian thức tỉnh ký ức, sau đó ở hàng ngày ở trung trung nhắc nhở Hướng Ái Quân tiểu tâm kia một hồi kết nạn, trời xui đất khiến làm Hướng Ái Quân vượt qua tử kiếp. Bất quá này hết thệ cũng chỉ là nàng phỏng đoán. Kim xảo xảo càng thêm hổ thẹn, trọng sinh sau. nàng chỉ nghĩ qua tránh đi hướng ái quân lại không nghĩ tới chính mình như cũ có thể gả cho hắn giúp hắn vượt qua cái kia kiếp nạn chúng ta chi gian khác biệt liền ở chỗ nhìn vấn đề góc độ bất đồng ngươi chỉ nghĩ qua đời trước trương hữu đông công thành danh thoại nhưng ngươi có nghĩ tới hắn thành công chỉ dựa vào chính hắn sao cái kia thời đại hoàn cảnh chung luôn là sẽ xem nhẹ nữ nhân trả giá kia một đời diệp vu muốn điều hòa trương ra người bên trong mâu thuẫn ở trương bà tử vây truy chặn đường tiếp theo phân một hào tích cóp đủ trương hữu đông gây dựng sự nghiệp quý đương nam nhân kia bận rộn với sự nghiệp thời điểm nàng còn muốn dạy dỗ bọn họ bốn cái hải tử trương gia người gặp được phiền thoái tìm nàng bọn nhỏ tuổi dậy thì tới rồi bắt đầu khí nàng trương hữu đông sinh ý như mặt trời ban trưa thời điểm diệp vu muốn thời khắc chú ý trương hữu đông hướng đi tức là sợ hắn chân trong chân ngoài cũng là sợ hắn ở thỏa thuê đắc ý hạ làm ra sai lầm quyết định trương hữu đông sinh ý xuất hiện khúc chết thời điểm Diệp Vũ muốn kiên định mà đứng ở hắn phía sau, vì hắn bày mưu tính kế, tin cậy hắn, duy trì hắn. Không có ai thành công là bằng bản thân chi lực, cũng không có một gia đình hài hòa là chỉ dựa vào trong đó một cái thành viên đơn phương trả giá. Trọng sinh trước, Kim Sảo Sảo chỉ có thấy Trương Hữu Đông thành tiểu, lại bỏ qua nghiệp vụ trả giá, cho nên đương nàng muốn phục chế đời trước cái kia thành công con đường khi, mới có thể phát hiện một bước khó đi. Bao gồm này một đời, 15 năm trước, ta là thật sự cho rằng hắn hy sinh. Hướng ái quân chấp hành chính là đặc thù nhiệm vụ, mặc dù bọn họ phu thê quan như thế thân mật hiện tại, A Vu Như cũng không biết 15 năm trước hắn rốt cuộc phụng mệnh chấp hành cái dạng gì nhiệm vụ. Bởi vì các ngươi có hài tử. Kim Sảo Sảo nhịn không được xen mồm nói, có lẽ đời trước nàng cùng hướng ái quân có hài tử nói, chúng ra người liền sẽ không đối nàng như vậy trách móc nặng nề, nàng cũng sẽ có sinh hoạt trọng tâm, hết thể đều sẽ không như vậy không xong. Ngươi xem, này như cũng là chúng ta nhìn vấn đề góc độ bất đồng. Ngươi tựa hồ tổng ở lấy người khác vì mục tiêu, làm trọng tâm, ngươi có nghĩ tới chính mình sao? Có hay không nghĩ tới, ngươi chỉ dựa vào chính mình cũng có thể thành công, có hay không nghĩ tới vì chính mình cũng nên quá càng tốt? Kỳ thật hài tử cũng không phải vấn đề mấu chốt, quan trọng nhất chính là kia viên ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ, kiên cường dũng cảm chấp nhất nội tâm. Cho nên Diệp Vu có thể ở đối mặt trương ra những cái đó xài lang hổ báo khi kiên nhận bố cục, thay đổi thế cục, cho nên A Vu sẽ ở hướng ái quân hy sinh sau, nghiêm túc công tác. khởi động toàn bộ gia đình Ngươi cả đời này đã là ngươi trọng tới đừng làm ghen ghét che giấu ngươi tâm linh cũng đừng làm đời trước ký ức trở thành ngươi chấp niệm ngẫm lại ngươi hiện tại có được hết thảy không cần lại mất đi ngươi khả năng sẽ không lại có lần thứ hai trọng tới cơ hội a vụ vô vô kim xảo xảo bà vai có lẽ là mấy năm nay đương quán nhân dân giáo viên thế cho nên nàng nói chuyện miệng lưỡi đều mang theo thuyết giáo ý vị nơi xa hương ái quân chậm rãi đi tới có lẽ là nàng cùng kim xảo xảo nói chuyện phiếm thời gian lâu lắm Nam nhân kia có chút chờ không kịp. A vu hướng về phía hắn vây vây tay, lộ ra thiếu nữ thẹn thùng tới cười. Nàng cùng kim xảo xảo liêu mà đủ lâu rồi, nên nói, nên khai đạo nàng đều đã nói cho nàng. Nếu nàng vẫn là nhìn không thấu, như vậy nàng cũng không thể nói gì hơn. Diệp vu. Ở A vu đi rồi vài bước sau, kim xảo xảo đông nhiên ở nàng sau lưng gọi lại nàng. Ta thiếu ngươi một câu xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, đoạt đi rồi ngươi đã từng nhân sinh. Ta còn là có điểm ghen ghét ngươi. Bất luận là đời trước Diệp Vu vẫn là này một đời Diệp Vu đều quá mức ưu tú, làm nàng không có biện pháp không ghen ghét. Nhưng là hiện tại, ta càng nhiều vẫn là bội phục ngươi. Bội phục nàng bất luận thân ở cái dạng gì hoàn cảnh, đều có thể đủ nỗ lực sống thực hảo. Không leo lên bất luận kẻ nào, chính mình cũng có thể quá đến xuất sắc. Kim Sảo Sảo nghĩ tới ngày đó về quê thời điểm nghe được kia một đoạn nghị luận, Diệp Vu ưu tú không đơn giản chỉ là nàng gả cho một cái hảo trợ phu, càng ở chỗ nàng bản chất xuất chúng. cho nên rất nhiều người nhắc tới nàng khi sẽ kêu tên nàng hoặc là tôn sưng nàng vì diệp lão sư lại không phải là hướng phu nhân mà nàng vẫn luôn đều xem nhẹ điểm này từ trọng sinh sau liền nghị không làm mà hưởng quên mất nàng cũng là có thể trở nên ưu tú đặc biệt là ở trọng sinh cái này tiên cơ nhân tố hạ cũng may không lâu trước đây nàng tình ngộ vừa mới diệp vu kia phiên lời nói càng là hoàn toàn đem nàng đánh tỉnh diệp vu thực xin lỗi còn có cảm ơn ngươi đối với diệp vu bóng dáng Kim xảo xảo thật sâu cúc một cung. A vu bước chân dừng một chút, không có quay đầu lại, lập tức đi hướng cách đó không xa đứng hướng ái quân. Làm sao vậy? Bởi vì cách khá xa, hướng ái quân nghe không rõ các nàng hàn huyên cái gì, nhưng kim xảo xảo động tác hắn vẫn là có thể thấy, hướng ái quân có chút nghi hoặc, kim xảo xảo vì cái gì vô duyên vô cớ phải hướng tức phụ không lưng. Diệp Lao Sư vừa mới chỉ điểm một học sinh, đó là học sinh tạ lễ. A vu cười tủm tỉm mà nói, câu này xin lỗi không nên là cho nàng. mà làn lên cấp diệp vu phía trước nàng đã quên tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết mà thế giới này là chân thật diệp vu là như vậy thông tuệ cưng cỏi nữ nhân chỉ sợ ở tiểu thuyết sau đoạn chưa từng miêu tả nàng nửa đời sau sẽ đem chính mình sinh hoạt càng ngày càng tốt đi a vu dối dám quá muốn như thế nào trừng phạt kim xảo xảo hung hăng trả thù nhưng thế giới này kim xảo xảo còn không có tới cấp làm hạ càng nhiều sai sự chẳng lẽ muốn cho này một đời kim xảo xảo vì đời trước nàng chuộc tội như vậy cách làm cũng không cao thượng nhưng nếu là nhẹ lấy nhẹ phóng diệp vu bị bóp méo nhân sinh ai tới hoàn lại có lẽ là đương mười mấy năm lão sư duyên cớ a vu tâm thái càng thêm bình thản ở giáo dục chuyện này thượng cũng có mặt khác một loại tâm đắc vì thế nàng cho kim xảo xảo một lần ăn năn cơ hội cũng may thế giới này kim xảo xảo cuối cùng vẫn là lạc đường biết quay lại diệp lão sư học sinh đối với nam nữ tri gian sinh lý cấu tạo lược có nghi hoặc không biết buổi tối diệp lão sư có thể hay không cấp học sinh thượng một khóa đâu Hướng ái quân không có tế cứu, thật giống như A vu chưa bao giờ sẽ truy vấn hắn chấp hành bí mật nhiệm vụ giống nhau. Lúc này hắn lôi kéo A vu tay, đầu ngón tay ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua. Chuẩn. Đều lao phu lao thê, bọn họ trong sinh hoạt như cũ không thiếu tình cảm mãnh liệt. A vu phản nắm lấy hướng ái quân tay, mười ngón khẩn khấu, chiều hướng ra nhà cũ đi đến. Ba, mẹ. Tráng hoa cùng Bảo hoan này đối kẻ dở hơi huynh muội không biết lại ở nháo chút cái gì. ngươi truy ta đuổi từ trong viện chạy ra tới. Nhìn đến ba ba mụ mụ sau, cao hứng mà hướng về phía bọn họ phất phất tay. Dưới ánh mặt trời, bốn người bóng dáng càng kéo càng dài, giao hội ở một hối. 87. Trao đổi nhân sinh một. Tạo nghiệp ta sớm biết rằng hoa như vậy nhiều bạc đều trị không hết dụ đồng sinh bệnh, lúc trước còn không bằng tiết kiệm được chút tiền ấy để lại cho tồn tại người đâu. La nói à, nhưng ai kêu dụ nương tử tử tâm nhãn, một lòng tất cả tại nàng nam nhân trên người đâu. Thôn tiểu hề thôn dân tụ tập ở rụ gia trong viện. Nhỏ giọng nghị luận ra nhân này sự, lúc này rụ ra sân ngoại cùng mái hiên hạ đã treo lên bạch đèn lồng, biểu hiện nhà này vừa mới mới đã chết người. Nhà này nam chủ nhân rụ phục tài là cái người đọc sách, bất quá đó là hắn tự xưng là, người trong thôn cũng không tán thành hắn người đọc sách thân phận, rốt cuộc người nam nhân này niệm hơn 20 năm thư như cũ chỉ là cái đồng sinh, còn bởi vì khăng khăng niệm thư làm hại cha mẹ đập nổi bán sát, thê tử nhi nữ làm trâu làm ngựa không quá quá một ngày ngày lành, loại này nam nhân. như thế nào sẽ làm người xem trọng liếc mắt một cái đâu người trong thôn cảm thấy đối phương chính là một cái thái họa đã chết ngược lại có thể làm người sống xuyến khẩu khí nhưng hiển nhiên có một người không như vậy tưởng đó chính là dụ nương tử dụ phục tài thê tử năm trước dụ phục tài thỏa thuê mãn nguyện tham gia huyện thí ai ngờ lại lần nữa danh lạc tôn sơn nguyên bản chỉ là lược cảm phong hàn dụ phục tài trực tiếp ngã xuống dần dần diễn biến thành muốn mệnh bệnh lao dù ra nguyên bản cũng là trong thôn giàu có nhân gia trong nhà có ruộng tốt hai mẫu còn dưỡng một đầu con bò già, dù gia nhị lao cũng là cẩn cù và thật thà người, vài thập niên gian tích cóp hạ phong phú của cải, nhưng ai làm cho bọn họ một lòng muốn dựa vào đứa con trai này thay đổi địa vị, ai làm đứa con trai này cũng không phải người có thiên phú học tập lại dài quá viên đọc sách tâm, tự dụ phục tài bắt đầu niệm thư tới nay, mỗi năm trong nhà đều đến mười mấy hai hai mươi mấy hai mà, hướng trong đầu tạc bạc, đến sau lại, dù gia nhị lao đều có chút ăn không tiêu, nhưng cố tình không lay chuyển được cái này con trai độc nhất. chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt trong nhà ruộng tốt cung hắn niệm thư. Dù gia nhị lão sau khi chết, Dụ phục tài thành Dụ ra đương ra người, càng thêm không ai có thể quản hắn. Mấy năm nay, dù gia ruộng tốt đã bị bán đất thất thất bát bác, dù nương tử vì nhiều tránh điểm bạc, hoài hai tử làm ở cứ thời điểm đều đến làm theo sống, rõ ràng cũng liền 20 mươi xuất đầu tuổi tác, ngao thành ba bốn mươi tuổi phụ nhân, cùng sống trong nhung lụa chỉ cần niệm thư Dụ phục tài đứng ở một khối, giống như là mẫu tử giống nhau. Năm trước Dụ phục tài được bệnh lao. Bên người người đều khuyên nàng đừng cho nàng nam nhân chữa bệnh, rốt cuộc đây là một cái bệnh nhà giàu, chị không hết không nói, còn phải dùng quý báo dược liệu dưỡng, dù ra đã không có gì của cải, mà nàng cùng dụ phục tài còn có một cái năm tuổi nhi tử dụ nghiễm cùng 3 tuổi nữ nhi dụ vu. dụ phục tài đã chết, dựa vào dụ nương tử tinh vi theo sống cũng có thể nuôi sống hai đứa nhỏ, nhưng nếu là chấp nhất cấp dụ phục tài chữa bệnh, chỉ sợ lại nhiều tiền đều không đủ hướng trong điền. Đến lúc đó dụ nương tử cùng hai cái tuổi nhỏ hài tử lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Đáng tiếc à, dụ nương tử tưởng không mặc, nàng bị nàng cái kia cổ hủ cha cấp giáo choáng váng, chỉ nhớ rõ xuất giá toàn phu, nữ nhân lấy phu vi tiền lấy phu vì cường, một chút cũng không có vì chính mình cùng hài tử nghĩ tới. Cứ như vậy, dù ra dư lại về điểm này gia sản biến mua hết, con bỏ già cũng bị thôn bên một hộ nhà mua đi, kéo một hai năm, hôm nay buổi sáng, dụ phục tài vẫn là đã chết. người trong thôn cũng là nghe được dụ nương tử tiếng khóc chạy tới mọi người giúp đỡ thu thập một chút sân treo lên tăng cờ vừa mới dụ nương tử nói phải cho dụ phục tài đổi áo liệm nguyên bản ngốc tại trong phòng người cũng đi ra mọi người nhẹ giọng trò chuyện sợ trong phòng dụ nương tử nghe thấy đáng tiếc dụ nghiêm cùng dụ vu này hai đứa nhỏ một cái béo lùn nữ nhân chỉ chỉ đứng ở trong viện hai đứa nhỏ tiếp hận mà nói dụ nghiêm năm nay năm tuổi tuổi này gác ở nông thôn cũng là cái hài tử đúng là đầy khắp núi đồi la lối khóc lóc Người ngại cầu ghét tuổi tác, vừa vạn lượng không lớn dụ nghiễm lại sớm có được không phù hợp hắn tuổi này thành thuộc cầu trọng. Lúc này đem muội muội chặt trẻ ôm, đứng ở sân góc chung. Dụ gia bạc tất cả đều dùng để cấp dụ phục tài xem bệnh mua thuốc, hơi chút còn tính lấy đến ra tay quần áo đều bị dụ nương tử cầm đi bán. Dụ nghiễm quần áo vốn chính là đại nhân không thể xuyên phá quần áo sửa tiểu nhân, tổng cộng vài món lặp lại giặt hồ, sớm đã rách tung tóe, đầy những lô vá. Dụ nương tử một lòng nhào vào trượng phu trên người. Dụ nghiệm bốn tuổi thời điểm liền sẽ may vá quần áo, đây là hắn tử mẫu thân dụ nương tử chỗ đó học được, vì cấp dụ phục tài xem bệnh, nữ nhân kia luôn là dậy sớm tham hắc làm theo sống, không có dư thừa trải qua chiếu cố một đôi nhi nữ, thời tiết lanh thời điểm, mang theo phá động quần áo căn bản ngăn cản không được gió lạnh, dù nghiệm liền đứng ở nữ nhân kia bên cạnh học trộm, sau đó chính mình cho chính mình cùng muội muội may vá xiêm ý rẻ. Ngay từ đầu thời điểm, dụ nghiệm động tác không thuần thục, ngón tay thượng chất rất nhiều lỗ kim, hiện tại bắt đầu thượng thủ. Trừ bỏ đường may tương đối thô giáp ngoại, đã có thể thực tốt may vá trên quần áo miệng vỡ. Dù nghiễm lớn lên là thật tốt, thanh tuấn mặt mày, sứ bạch da thịt, giống như là quan âm trong miếu tiên đồng giống nhau, mặc dù ăn mặc keo kiệt cũng không thể che giấu từ trong tới ngoài để lộ ra tới thanh lang khí trước, điểm này tùy hắn thân tra, dụ phục tài nếu không có như vậy một trường xuất chúng ra mặt, dù nương tử chỉ sợ cũng sẽ không đối hắn như vậy khăng khăng một mực, thậm chí vì hắn xem nhẹ chính mình một đôi nhi nữ. Ví dụ nghiêm ôm tiểu nha đầu là hắn muội muội dụ vu, năm đó sinh cái này nha đầu thời điểm, dụ nương tử ăn không ít đau khổ. Khi đó chính phủ dụ phục tài khoa khảo đêm trước, hắn không biết từ chỗ nào nghe tới huyện kế bên văn khúc tinh miếu đặc biệt linh nghiệm, chính là buộc lúc ấy hoài thai 8 tháng dụ nương tử cùng hắn cùng đi trong miếu thăm viếng. Cũng là dụ phục tài vợ chồng vận khí không tốt, ngày đó vừa lúc có một đám người lưu phỉ chạy trốn đến huyện kế bên, một đường phá phách cướp bóc thiêu vọt tới văn khúc tinh miếu, may mắn cùng ngày trong miếu có quý nhân lui tới. Ý nhân bên người hộ vệ ở một phen liều chết vật lộn sau đem những cái đó hãn phỉ toàn bộ đánh chết. Nhưng khi đó trong miếu một ít thai phụ vẫn là động thai khí, bởi vì trong miếu đã chết không ít người, sạch sẽ phòng ốc còn thừa không có mấy. Hơn nữa lúc ấy hoàn cảnh hỗn loạn, mấy cái động thai khí thai phụ chỉ có thể cùng sinh sản. Đều nói bảy sống tám không sống, dù nương tử khi đó hoài thai 8 tháng, sinh cực kỳ gian nan, thật vất vả sinh hạ một cái nữ nhi, lại gặp rong huyết. Cũng may trong miếu cái kia quý phụ nhân tùy thân đi theo một cái sẽ điểm y thuật nha hoàn, cứu dụ nương tử một mạng, nhưng lần này do huyết cấp dụ nương tử tạo thành ảnh hưởng vẫn là không thể nịch, nàng bị phán định, về sau đều không thể lại có được hải tử. Nếu là con trai, dụ nương tử có lẽ cũng có thể tiếp thu, nhưng cố tình nàng sinh một cái nữ nhi, bởi vậy từ trong miếu sau khi trở về, dụ nương tử đối cái kia nữ nhi luôn là không nóng không lạnh, nhớ tới khi uy một ngủ mãi, chỉ là không cho nàng đói chết thôi. Đến nỗi dụ phục tài liền càng không cần phải nói, kia một lần khoa cử hắn lại lần nữa thi rớt, dụ phục tài không cảm thấy là chính mình vấn đề, chỉ cảm thấy dụ nương tử ở trong miếu sinh sản, sinh vẫn là một cái âm khí rất nặng nữ nhi, có lẽ chính là cái này âm sát nữ nhi va chạm văn khúc tinh, dẫn tới hắn danh lạc Tôn Sơn. Như vậy nghĩ, dụ phục tài cũng oán thượng cái này nữ nhi, không chỉ có đối nàng chẳng quan tâm, liền cái tên đều lười đến cho nàng tưởng, ở dụ nghiễm hiểu chuyện biết chữ phía trước. trong thôn những người khác đều quản dụ ra cái này tiểu nha đầu kêu dụ tiểu nương bất đồng với song thân dụ nghiêm thập phần yêu thương cái này lúc sinh ra gầy yếu cùng mèo con giống nhau muội muội thường xuyên thúc giục mẫu thân cấp muội muội uy mãi mỗi cái rét lạnh ban đêm đem nàng ôm vào trong ngực đi vào giấc ngủ biết mấy chữ sau dù nghiêm cấp muội muội đặt tên vì dụ vu hành vu đây là một loại ở nông thôn thường thấy thực vật phủ phục trên mặt đất thả có nhàn nhạt hương khí loại này cỏ dại nhìn như tầm thường lại có được cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực đây là dụ nghiễm đối mội mội kỳ vọng hy vọng nàng dần dần khăng khăng không tranh diễm không phù hoa một mình nở rộ từ đó về sau mỗi khi trong thôn có người gọi mội mội dụ tiểu nương dụ nghiễm đều sẽ ở một bên nhắc nhở bọn họ mội mội có tên cái tên kia là hắn cấp mội mội lấy dần ra người trong thôn cũng sửa miệng gọi nàng dụ vu liên quan dụ phục tài cùng dụ nương tử cũng cam chịu tên này bởi vì sinh non hơn nữa hậu kỳ không có tỉ mỉ điều dưỡng duyên cớ. Ba tuổi dụ vu nhìn qua so ở nông thôn hơn hai tuổi hài tử còn muốn nhỏ gầy một ít, đầu tròn tròn, đại đại, chi lăng ở tế gầy tiểu thân thể thượng, nhìn qua chính là một cái tiêu chuẩn tam đầu thân, nhỏ sinh chọc người chịu mến. Dụ phục tài bộ dáng thanh tuấn lỗi lạc, dù nương tử bộ dáng thanh tú, nhưng thân là bọn họ nữ nhi, dù vu ai đều không giống, một đôi nhận người hồ ly mắt, còn tuổi nhỏ lấy mơ hồ có thể thấy được về sau phong tình. Cũng may nàng hiện tại tuổi con nhỏ, diễm sắc không hiện. Chỉ là làm người cảm thấy nàng bộ giáng xuất chúng tiêu chí, hơn nữa sinh non duyên cớ, dù vũ phản ứng có chút trì độn, xa không bằng nàng ca tuổi này khi như vậy thông minh, ngốc ngốc, làm người lại liên lại ái. nay đều thời gian dài bao lâu, dù nương tử còn không có cấp dụ đồng sinh đổi xong áo liệm sao. Mắt nhìn dụ nương tử đều đã ở trong phòng ngây người mau ba bốn nén hương thời gian, trong viện người cũng có chút sốt ruột trở. Hỏng rồi. Một cái bụ bấm phụ nhân đột nhiên chụp một chút đầu. sau đó dẫn đầu nhằm phía dụ nương tử ngốc phòng dư lại người đi theo vọt qua đi dụ nương tử mau mở cửa a dụ nương tử chúng ta tới giúp ngươi cái kia béo phụ nhân đầu tiên là gõ cửa chính là như thế nào đều không chiếm được đáp lại nàng đem lô thai rán ở cửa vị trí sau lại dứt khoát quyết tâm trực tiếp đem cái kia yếu ớt mỏng cửa gỗ phá khai trong phòng trên xà nhà dắt một cái mảnh khảnh thân ảnh môn phá khai sau mang tiến vào một trận gió treo thi thể theo gió đong đưa dụ nương tử thắt cổ Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đi ở đám người cuối cùng dụ nghiêm cắn khẩn môi nho nhỏ thân thể không được run rẩy Hắn trong ánh mắt có bi thống, cũng có căm hận. Không cần xem, tiểu vụ không cần xem. Hắn che lại muội muội đôi mắt, lớn lên sao đại, hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy oán hận quá nữ nhân kia. 88, trao đổi nhân sinh hai Mau đem người buông xuống A. Trước hết tông cửa cái kia béo phụ nhân dẫn đầu bừng tỉnh lại đây, nàng tốn tỉnh ly chính mình gần nhất. đã sớm bị dọa lăng nữ nhân hai người hợp lực ôm lấy dụ nương tử chân đem nàng hướng lên trên đề vừa lúc đem nàng đầu từ trên xà nhà dắt dây thừng trong giới tránh thoát ra tới không khí thân thể đều đã cứng đờ cũng không kịp chú ý mấy người giúp đỡ đem dụ nương tử thi thể đặt ở trên mặt đất béo phụ nhân vươn tay xem xét nàng cái mũi đã sớm không có hơi thở thân thể cứng cỏng có thể thấy được đã chết có một đoạn thời gian liền tính là đại la kim tiên dáng thế chỉ sợ cũng cứu không trở lại hồ đồ a béo phụ nhân nhìn dụ nương tử đỏ lên xanh tí mặt, không những không có đồng tình, còn hận không thể ném nàng mấy cái cái tác. Lý Tử Thị cũng chính là cái này tông cửa béo phụ nhân đúng là dụ ra hàng xóm. năm đó bởi vì ở dụ tú tài sinh bệnh lao sau khuyên dụ nương tử từ bỏ trị liệu bị dụ nương tử chán ghét. như vậy nhiều năm quê nhà giao tình bị dụ nương tử đơn phương chặt đức. Lý Tử Thị cũng chướng mắt dụ phục tài cùng dụ nương tử, nhưng là đau lòng dụ nghiễm cùng dụ vu, ngẫu nhiên còn sẽ cho hai đứa nhỏ tắc điểm ăn. dụ nghiễm cùng dụ vu không có đói chết. Có nàng một phần công lao, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chính mình đã chết xong hết mọi chuyện, hài tử đâu? Nàng làm dụ nghiêm cùng dụ vu làm sao bây giờ, hai đứa nhỏ lớn nhất cũng liền 5 tuổi, nàng cái này đương nương không dưỡng, là cảm thấy hài tử có thể uống xương sớm lớn lên sao? Lý Tử Thị liền chưa thấy qua dụ nương tử như vậy nữ nhân, trong lòng trong mắt chỉ có hôn phu một người, liền chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử đều có thể đủ không quan tâm, giống như đời này đều chỉ vì một người nam nhân mà sống giống nhau. Đều là đương nương, Lý Tử Thị chính mình cũng có ba cái hài tử, nàng căn bản là không dám tưởng nếu chính mình hài tử còn nhỏ thời điểm nàng phát sinh ngoại ý muốn làm sao bây giờ, Lý Tử Thị cảm thấy, thực sự có lúc ấy, nàng biến thành quỷ cũng muốn lưu tại nhà mình hoa hoa bên người chiếu cố bọn họ, nếu ai dám khi dễ nàng hài tử, nàng đua cái hồn phi phách tán cũng muốn nguyền rủa bọn họ. Dụ nương tử cư nhiên như vậy dễ dàng liền đã chết, Lý Tử Thị căn bản là vô pháp lý giải nữ nhân này ý tưởng. Nhìn xem nàng ném xuống như thế nào một cái cục diện rồi rắm nàng muốn chết có thể, liền không thể chờ hai hài tử lại lớn hơn một chút về sau lại chết sao, ai sẽ ngăn đón nàng đâu. Lý tử thị tức điên, càng nói càng tới khí, hận không thể đá nàng mấy đá. Phi phi phi, không gì kiên kỵ, không gì kiên kỵ. Cùng Lý tử thị một khối đem dụ nương tử thi thể ôm xuống dưới nữ nhân kia hoảng loạn mà tún tún Lý tử thị tay, đều nói người chết vì đại, dụ nương tử đều đã chết, nói này đó còn có ích lợi gì đâu, nói nữa. Nàng lúc này mắng tàn nhẫn, chẳng lẽ sẽ không sợ dụ nương tử hóa thành quỷ hậu tìm nàng phiền toái sao? Bất quá ở đây tất cả mọi người thực tán đồng lý tử thị cách nói, ở bọn họ xem ra, dù nương tử thật sự không xứng làm một cái mẫu thân. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Dù phục tài đã chết, dụ nương tử cũng tuân tình, dù ra không có một cái có thể chủ sự người, hai người tang sự hẳn là làm sao bây giờ đâu, làm tang sự tiền lại nên ai tới ra đâu? Thôn tiểu hề cũng không phải một cái giàu có và đông đúc thôn xóm. Làm cho bọn họ không duyên cớ vì một cái không dính thân người đưa ma lễ tiền, bọn họ cũng có chút đau mình. Dụ nương tử tháng trước còn hỏi ta mượn 20 văn tiền đâu, nói là tháng này làm xong theo sống trả ta. Một cái ăn mặc màu xám tay háo bó áo ngoài nữ nhân đứng ra nói, nàng năm ngón tay khép lại che ở mặt sườn, không đành lòng xem trong phòng hai cổ thi thể. Dù nương tử đã không phải lần đầu tiên vay tiền, dù phục tài bệnh chính là một cái động không đáy, dù nương tử đem có thể bán đều bán, lại còn thường xuyên tiền không thuận lợi. chỉ có thể hỏi trong thôn người mượn gần một năm thời gian quan hệ họ hàng người bị nàng mượn biến dị vãng không thân thôn người nàng cũng ra mặt dậy mở miệng mượn qua tiền bởi vì dụ nương tử tay người hảo mỗi tháng tiếp theo sống có thể tránh một ít bạc người trong thôn cũng không có đem sự tình làm tuyệt chỉ cần mức không lớn đều nhả ra mượn bọn họ liền ngóng trông dụ phục tài sau khi chết dù nương tử chậm rãi đem bạc trả hết nhưng này đó vay tiền người trăm triệu không có nghĩ tới dụ phục tài đã chết dụ nương tử cư nhiên sẽ đi theo tu tình chẳng lẽ nàng liền không có nghĩ tới một đôi nhi nữ sao năm trước dụ nương tử hỏi ta mượn hai lượng nói tốt ở nhà ta tiểu mội xuất giá trước trả ta dụ nương tử cũng hỏi ta một tiền 317 văn ta ở trên núi làm mấy tháng bấy dập mới dùng món ăn hoang dã thay đổi này đó tiền dụ nương tử tự nữ nhân kia mở miệng sau lại có người một đám đứng ra tỏ vẻ dụ nương tử hỏi bọn hắn một tiền một ít mức trọng đại còn có thể lấy ra ấn có dụ nương tử ngon cái ấn biên lai một đồ một vòng xuống dưới trong phòng đứng tràn đầy người không mượn quá dụ nương tử tiền phản đến trở thành số ít kia chính là nhà ta nữ nhi của hồi môn bạc ga cái kia mượn hai lượng bạc chính là trước mắt đã biết mượn lớn nhất mức người ở nhìn đến dụ nương tử thi thể sau nàng trực tiếp chân mềm liệt ngồi dưới đất kỳ thật nàng vốn dĩ cũng không muốn mượn nhưng ngày đó dụ nương tử quỳ trên mặt đất cầu nàng nói nàng nhận thức một cái thần y ỉa có thể chưa khỏi bệnh lao nói đó là dụ phục tài cứu mạng tiền nhà này cùng dụ gia có cũ thân Hai người tổ tông là đường huynh muội dụ nương tử đều như vậy khóc cầu, còn nói này quan hệ đến dụ phục tài tánh mạng, bọn họ làm sao có thể không mượn đâu. Lúc ấy dụ nương tử nói, nàng sẽ nỗ lực làm theo sống, thấu đủ tiền liền trả bọn họ, bọn họ cũng là xem ở dụ nương tử có kiếm tiền trả nợ năng lực, mới đưa bạc mượn đi ra ngoài. Khi đó bọn họ nghĩ, mặc dù dụ, dụ nương tử mấy năm nay nội trả không được, chờ dụ phục tài sau khi chết luôn là có thể còn. Chỉ là vay tiền thời điểm vẫn là nói cho dụ nương tử đây là nhà nàng nữ nhi của hồi môn, muốn làm dụ nương tử có điểm cảm giác các bách. Hiện tại dụ nương tử đã chết, này số tiền liền thành chết chướng, đây chính là hai lượng bạc ca, nông ra một năm đều không nhất định có thể tích cóc hạ nhiều như vậy tiền, cái này làm cho bọn họ như thế nào cam tâm đâu. Các vị thúc thúc thầm thầm, ta nương mượn bạc, chờ ta trưởng thành, sẽ cả vốn lẫn lời trả lại. Dụ Nghiễm đem muội muội hộ ở sau người, nghiêm túc trịnh trọng mà mở miệng. Dụ nghiêm từ lúc còn nhỏ khởi liền hiển lộ ra viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thông tuệ. Lúc này dụ nương tử cùng dụ phục tài đã chết, hắn cũng không có thương tâm lâu lắm. Ngược lại bắt đầu tự hỏi khởi chính mình cùng mọi mọi tình cảnh. Thôn tiểu hề thôn dân chất phát phúc hậu, điểm này từ bọn họ biết rõ dụ phục tài bệnh là động không đấy còn nguyện ý vay tiền cấp dụ nương tử là có thể nhìn ra. Quả thật nơi này cũng có dụ nương tử có thể kiếm tiền nhân tố tồn tại, khá vậy không thể phủ nhận bọn họ lương thiện. Dưới tình huống như thế. Dụ nghiêm cùng dụ vu mặc dù thành cô nhi, cũng sẽ không chịu cùng thôn người khi dễ. Nhưng vấn đề ở chỗ dụ nương tử thắt cổ tự sát, vẫn là ở mượn như vậy nhiều tiền sau thắt cổ tự sát, nhà ai tiền đều không phải gió to quá tới, mặc dù người trong thôn biết dụ nghiễm huynh muội vô tội, cũng rất khó không giận chó đánh mèo bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ tình cảnh liền gian nan. Hiện tại bãi ở dụ nghiễm trước mặt chỉ có hai con đường, một cái là hứa hẹn thế mâu trả nợ, mặt khác một cái đường ra là mang theo ba tuổi mội mội rời đi. Dù nghiễm không nốc, tương phản hắn còn thực thông minh, cho nên hắn cũng rõ ràng biết bên ngoài nguy hiểm có bao nhiêu đại thành nhân cùng hài đồng chi gian cách xa thể năng sai biệt không phải chỉ dựa vào chỉ số thông minh là có thể đủ đền bù. Đặc biệt hắn cùng muội muội còn như vậy xinh đẹp, chỉ sợ chỉ cần vừa ly khai thôn liền sẽ bị chụp ăn mày theo dõi. Hơn nữa rời đi cái này quen thuộc thôn trang nhỏ, chỉ dựa hắn cái này tiểu thân thể nên như thế nào mang theo muội muội sống sót đâu? Không giống lưu tại trong thôn, hắn có thể đi trên núi trích quả dại rau dại. Cũng có thể giúp hàng xóm nhóm làm việc đổi một chút ăn, tổng có thể đem muội muội mang đại, chờ đến hắn lại lớn hơn một chút thời điểm, là có thể đủ suy xét mặt khác đừng ra. Cho nên tại đây hai lựa chọn chung, dụ nghiễm không chút do dự lựa chọn người trước. Tiểu nghiễm, ngươi còn nhỏ, những việc này không nên ngươi tới quản Lý tử thị đi đến dụ nghiễm trước mặt ngồi sống xuống, đem hắn cùng dụ vu gắt gao ôm vào trong ngực, đừng nhìn mỗi nhà mỗi hộ mượn bạc đều không tính đặc biệt nhiều, thêm lên cũng muốn mười mấy hai mươi lượng đâu. dù ra ruộng đất đều đã bán hết chờ dụ nghiễm sau khi lớn lên có thể xuống đất làm việc còn phải thuê hương thân đồng ruộng đến lúc đó quanh năm suốt tháng đều không thấy được có thể tích cóp hạ bắt đâu hiện tại hắn nói nhẹ nhàng nhưng tương lai lấy cái gì trả hết này đó thiếu nợ đâu đúng vậy cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu những cái đó vay tiền người bởi vì dụ nghiễm hứa hẹn có chút động tâm lão quy củ chính là như vậy nợ cha con trả hiện tại dụ nghiễm cùng dụ vu còn sống phải thế dụ nương tử trả nợ nhưng cùng tồn tại một cái trong thôn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, bọn họ sẽ không rõ ràng lắm này hai đứa nhỏ quá cái dạng gì nhật từ sao? Từ trước dụ phục tài không sinh bệnh thời điểm, dụ nương tử đối đứa con trai này còn tính yêu thương, nhưng từ dụ phục tài sinh bệnh sau, dụ nghiễm đứa con trai này cũng thành ven đường cỏ dại, đặc biệt là năm trước dụ nương tử muốn bán khuê nữ, lại bị dụ nghiễm liều chết ngăn trở còn cắn bị thương nàng cẳng chân lúc sau, dụ nương tử càng là liền đứa con trai này đều hán thượng, đáng thương dụ nghiễm còn tuổi nhỏ. không chỉ có đến chính mình nấu cơm dặn dũ, còn gánh vác nổi lên cha mẹ trách nhiệm dưỡng dục muội muội, như vậy hiểu chuyện hài tử, bọn họ như thế nào bỏ được làm hắn vô cớ lưng đeo áp lực như vậy đâu. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, này tiền ta cần thiết đến còn, chỉ là thúc thúc thẩm thẩm nhóm chỉ sợ đến chờ ta hảo chút năm, một văn hai văn còn, cũng luôn có trả hết kia một ngày. Dù Nghiêm thái độ thực kiên định, đối mặt như vậy hài tử, ở đây mọi người càng thêm đau lòng hắn. Như vậy đi, ta cấp dụ Nghiêm đương nhân chứng. Thôn trưởng đi đến, hắn nghe được vừa mới đối thoại, ngươi là cái có chí khí hài tử, không ném ngươi ông cố thể diện. Trong lời đồn dụ ra ông cố đương quá quan, chỉ là sau lại xuống dốc, rụ phục tài một lòng nhậm thư, cũng là muốn tái hiện tổ tông quan huy. Đối với trong thôn già nhất người tới nói, rụ ra huy hoàng cũng chỉ là truyền thuyết, không ai chính mắt thấy quá, nhưng này cũng không gây trở ngại thôn trưởng dùng dụ ra trong lời đồn ông cố khoe khoang rụ nghiễm. Thôn trưởng đều mở miệng, chuyện này liền như vậy định ra. Những cái đó mượn qua tiền thôn người tuy rằng còn có chút lòng dạ bất bình, nhưng so với hoàn toàn tổn thất kia số tiền, có dụ nghiệm hứa hẹn, ít nhất nhiều một phần hy vọng, bọn họ không xa cầu dụ nghiệm có thể đem sở hữu thiếu nợ trả hết, chờ hắn sau khi lớn lên Tân hằng có khả năng có thể còn nhiều ít, bọn họ đều nhận. Dụ phục tài cùng dụ nương tử thi thể bãi ở nhà tổng không phải như vậy một chuyện, bởi vì dụ phục tài sinh bệnh lao, tùy thời đều có ngoại ý muốn phát sinh, hắn quan tài là dụ nương tử đã sớm chuẩn bị tốt. lúc này dụ gia cũng không có tiền lại mua một bộ quan tài, người trong thôn lại thiệt lương, cũng không có khả năng lại ra tiền trợ cấp dụ phục tài vợ chồng tang sự. vì thế mọi người thương nghị, dứt khoát đem dụ nương tử cùng dụ phục tài cùng táng. dù sao dụ nương tử như vậy si tâm, này có lẽ cũng là nàng muốn kết cục, chờ đi dưới nền đất, còn có thể tiếp tục cho nàng nam nhân làm trâu làm ngựa đâu. tang lễ hết thảy từ kiệm, không có khóc tang, cũng không có thực rượu, chỉ là ở dụ gia nhị lão phần mộ bên đảo một cái hố, đem hai vợ chồng mai táng. trong thôn thợ mục giúp bọn hắn lập một cái bịa trận này tang lễ cũng coi như kết thúc tiểu vu người muốn khóc thôn tiểu hề phong tục quan tài mai táng sau người chết trực hệ quan hệ huyết thống khóc càng lớn tiếng đại biểu bọn họ càng hiếu thuận dù nghiêm hận chết rất kia hai người nhưng hắn rõ ràng trước mặt ngoại nhân hắn không thể biểu lộ điểm này những người đó có lẽ sẽ lý giải bọn họ huynh muội khá vậy sẽ rời xa bọn họ huynh muội a vu nghe bên thai nói nhỏ thành, chỉ cảm thấy lỗ thai ngứa theo bản năng muốn né tránh Giờ phút này nàng là thanh tỉnh, mỗi một ngày, nàng thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều, càng nhiều thời điểm đều là mơ màng hồ đồ, theo bản năng mà làm ra hai ba tuổi hài tử nên có phản ứng, có lẽ là bởi vì linh hồn cùng thân thể nghiêm trọng không hợp, hành vi thượng còn có điểm trì độn, làm người nghĩ lầm nàng có chút ngốc lăng. Giây tiếp theo, A vu cảm nhận được bên người tiểu nam hài ôm nàng, tay nhỏ bay nhanh ở trên mặt nàng xẹt qua, A vu nghe thấy được sinh khương gây mùi hương vị, tuyến lệ không chịu khống chế bắt đầu phân bố nước mắt. Dụ nghiễm đau lòng mà nhìn hốc mắt đỏ bừng muội muội, ôm sát nàng, đi theo gạo khóc lên.